Chuyện được phát miễn phí tại nghe Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Văn án, công nguyên 2080 năm Cao tốc phát triển địa cầu đột nhiên chúng độc giống nhau Xuất hiện đủ loại dị tượng Qua vi một giấc ngủ dậy Phát hiện chính mình không chỉ có thức tỉnh rồi một hệ dị năng Còn người mang nhưng thăng cấp không gian dị năng Đang lúc nàng xoa tay hầm hề Nóng lòng muốn thử Tính toán bảo hộ người nhà Từ đây mở ra trang bức người sinh khi Đột nhiên phát hiện Nàng cả nhà thế nhưng đều thâm tàng bất lộ. Một dị tượng. Tích tích. Một trận điện tử âm đột ngột vang lên, qua vi bỗng nhiên tự trong ngộng tỉnh lại. Nàng mở ngông lung mắt, vô ý thức đến điểm đánh một chút trên cổ tay quáng não. Một đạo điện tử bình đột ngột ở trong phòng hiện ra, một con thật lớn màu đen loài chim bay miệng phun cự diễm, chiều không trung một trận hỏa hồng sắc huyền phù xe khởi sướng công kích, tiếp theo hình ảnh tối sầm. Một đạo ôn hòa giọng nam vang lên, trầm thấp tư tính, giống như đang ở diễn tấu đàn cello. Mới nhất đầu đề, ngày gần đây trời cao chợt hiện không rõ loài chim bay sinh vật, ác ý công kích con đường huyền phụ xe, đã tạo thành hai người ngoài ý muốn bỏ mình, trước mắt đang ở điều tra không rõ loài chim bay tung tích. Thỉnh quảng đại thị dân đi ra ngoài chú ý nhân thân an toàn, phải tránh không cần trời cao phi hành. Qua vi phi thường âm khống, đặc biệt yêu tha thiết mỗi ngày đầu đề nam phát thành, vì thế cô ý ở trên quăng nao đao loạt mỗi ngày đầu đề áp chỉ vì mỗi ngày vừa nghe kia tử tính ưu nhã tiếng nói. Chính là... Đương âm không bị xảo mộng đẹp, thần ma mỹ diệu đều không tồn tại. Hơn phân nửa đêm phát cái gì đầu đề. Qua vi trong miệng vô ý thức đến lẩm bẩm một câu, trở mình lại ngủ chết qua đi. Tích. Tích. Trên quang não ánh sáng dần dần ảm đạm đi xuống, đột nhiên lại trong bóng đêm sáng lên, phát ra nhiều người thanh ngộng thanh âm. Một đạo điện tử bình tự động nhảy ra. Trong hình, vô số đạo màu xanh lục xúc tua giống như quần ma loạn vũ, đang ở không ngừng công kích ở trong bóng đêm phát ra nhàn nhạt ánh sáng nửa vòng tròn hình vòng bảo vệ mới nhất đầu đề Tây Nam biên cảnh xuất hiện khả nghi không biết sinh vật Thịnh Quảng Đại thị dân ngày gần đây không cần tùy ý ra ngoài du ngoạn trước mắt khả nghi không biết sinh vật đang ở điều tra nghiên cứu chung qua vi hai mắt nhắm nghiền mây nhân lại trong mắt ở mí mắt hạ không được đảo quanh rốt cuộc vẫn là thành công bị từ tính ưu nhã đàn sẹo lộ nam giọng thấp đánh thức nàng hoắc mắt từ thoải mái trên giường lớn ngồi dậy hai mắt dừng ở hiện ra ở không trung điện tử bình thường hình ảnh chung màu xanh lục xúc tua vẫn như cũ ở không ngừng công kích vòng bảo hộ Qua vi trong mắt buồn ngủ đống nhiên rút đi, cả người đều thanh tỉnh lại đây, tình huống như thế nào? Như thế nào liền chiến tranh trạng thái hạ thành thị phòng hộ cháo đều mở ra? Nàng vươn ngón tay thon dài, ở trên quang nào không ngừng điểm động, xem xét tương quan tin tức. Nay vừa thấy, nàng phát hiện ngắn ngủ một đêm không đến thời gian, trên địa cầu các quốc gia đều xuất hiện cùng loại không rõ sinh vật công kích nhân loại cùng thành thị tin tức, qua vi trong lòng trầm xuống. Nàng búng tay một cái, muốn mở ra đầu giường cảm ứng đèn nhưng trong phòng vẫn như cũ hát cá một mảnh, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp, phòng này cũng không phải nàng phòng ngủ. Nàng nương trên quang não đèn tin, sơ soạn mở ra phòng đèn. Đây là một gian thập phần rộng mở phòng ngủ, trang hoàng ngắn gọn hào phóng, điệu thấp trung lộ ra xa hoa, là nàng thích phong cách. Nàng xoay người đi đến chiếm mãn hơn phân nửa mặt tường cửa sổ sát đất, nhìn đến bên ngoài có cái tiểu viện tử, sân bên cạnh màu trắng xương ngủ tràn ngập, xem không phải thực rõ ràng. ở 2080 năm địa cầu Mang tiểu viện phòng ở chính là giá trên trời, nàng hiếm lạ đến xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất đánh giá bên ngoài bỏ túi tiểu viện, nội tâm nghi hoặc không ngừng hiện lên. Đây là nơi nào? Nàng ở nhà ngủ đang ngủ ngon giấc như thế nào đột nhiên tới nơi này? Nàng không phải là xuyên qua đi. Có thể hay không trở về không được. Trong đầu ý niệm trật lóe, qua vi thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện ở nàng quen thuộc trong phòng ngủ. Ô ô ô một đạo trói thai còi cảnh sát vang lên. Qua vi vội vàng mở ra cửa phòng đi ra phòng ngủ trong phòng khách ba ba mụ ngủ an mặc một thân áo ngủ sớm đã ngồi ở trên sofa đối diện quang não tìm đọc cái gì nàng cũng đi vào sofa bên ngồi xuống lúc này nàng cách vách cửa phòng mở ra đệ đệ qua đường xoa còn buồn ngủ mắt mơ mơ màng màng đi ra a đường ngươi cũng tỉnh qua vi đứng dậy bế lên tiểu đệ cùng nhau ngồi xuống ba ba qua vò ánh mắt từ trên quang não thu hồi sắc mặt nghiêm túc đắc đạo các ngươi tỉnh liền đem chính mình đồ vật thu thật hảo muốn ngủ liền chạy nhanh ngủ một giấc Thiên sáng ngời chúng ta liền rời đi. Ba ba, chúng ta muốn chuyển nhà sao? Qua đường từ tỷ tỷ trong lòng ngực nhảy ra, lôi kéo qua võ góc áo vẻ mặt mơ hồ phải hỏi nói. Qua võ thần sắc khó lường đến nhìn mắt nhi tử, đang muốn trả lời. Qua vi đứng lên, tốt, ba ba, ta đây liền mang a đường đi thu thập một chút. Qua võ nhìn tỷ đệ hai rời đi thân ảnh, vẻ mặt vui mừng, nữ nhi thật sự trưởng thành. Qua vi mang theo tiểu đệ về trước qua đường phòng, hỗ trợ thu thập hảo hắn một ít quần áo cùng tiểu đồ vật. Lại kiên nhận đến hống ngủ tò mò bà bảo, bảo, lúc này mới trở lại chính mình phòng. "Lão bà, ngươi cũng đừng nhìn, chạy nhanh đem trong nhà đồ vật thu một chút, vừa mới ta nhận được thành nội thông cáo, sáng mai chúng ta e thành liền phải rút lui." Qua võ quay đầu đối Thê tử Lâm Vân phân phó nói. Lâm Vân yên lặng đóng cung não, đi thu thập trong nhà cần thiết mang đi đồ vật. Qua võ nghe trong phòng truyền đến rất nhỏ động tĩnh, ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ đen kịt đêm, trên mặt là nùng không hòa tan được nương trọng. "Hôm nay, sợ là một biến." hai không gian, qua Vi trở lại chính mình phòng ngủ, tâm niệm chợt lóe, nàng lại đi tới cái kia mang theo tiểu viện trong phòng, nàng đi ra phòng ngủ, khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái phòng ở, trừ bỏ nàng xuất hiện phòng ngủ, còn có một cái tiểu chút phòng ngủ phụ, bên ngoài còn mang theo phòng bếp cùng phòng khách, không gian nhìn rất đại, nàng trong lòng không khỏi kế hoạch có thể mang này đó đồ vật rời đi, còn có này đột nhiên xuất hiện ở nàng ý niệm chung phòng ở, chính mình nên như thế nào cùng ba ba mụ mụ giảng đâu, qua Vi trầm tư một hồi. Đem chính mình quần áo cùng một ít có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật tinh tế thu nhặt một lần, nàng ngại bén giác quan thứ 6 nói cho nàng, cái này nàng ở gần 10 năm ra, phỏng chừng là không về được. É e thành, chỉ là ở vào Z quốc Tây Nam Phương một cái thập phần không chấp mắt tiểu thành, khoảng cách đầu đề trung bị không rõ dây đằng sinh vật công kích Tây Nam biên cảnh cũng không xa. Hiện tại xem ra, É e thành sợ là đã không quá an toàn. Qua vi đi vào tiểu ban công, nơi đó là nàng bí mật hoa viên, tuy rằng chỉ là chút bình thường dễ nuôi sống hoa cỏ lại là nàng trong lòng hảo, nàng ánh mắt từ xương rồng bà cùng lục la thượng đảo qua, lại nhịn không được rối tay khẽ vớt phía trước cửa sổ bảy biện cây mắc cỡ, nhìn cây mắc cỡ lá cây ở lòng bàn tay cuộn thành một đoàn nàng đột phát kỳ tưởng, cũng không biết này đó hoa cỏ dọn đến cái kia trong tiểu viện có thể hay không sống. nàng động tác lưu loát đem trên ban công chậu hoa cùng trong phòng ngủ quần áo chờ đồ vật toàn bộ thu được không gian trong phòng ngủ, qua loa đem hoa cỏ bảy biện ở trong tiểu viện, liền mở ra phòng ngủ môn đi ra ngoài. trong phòng khách. Qua võ trong tay châm một cây yên, cương nghị mặt ở xương khói như ẩn như hiện, cao mày không biết suy nghĩ cái gì, mụ mụ vẫn như cũ ở thu thập đồ vật. Từ nàng có ký ức tới, nàng liền rất ít thấy ba ba hút thuốc, phần lớn chỉ có tâm tình phiền muộn khi hắn mới có thể ngẫu nhiên chịu một chi giải sầu một phen, hiện giờ đây là. Qua vi trong lòng ý niệm càng thêm kiên định, nàng đi đến sofa bên ngồi xuống, đối chính bận rộn lâm vân kêu lên, mẹ, ngươi lại đây nghỉ ngơi một chút, ta có việc muốn cùng ngươi cùng ba nói. Qua võ thấy nữ nhi xuất hiện, theo bản năng đem tàn thuốc cẩn diệt, ra vẻ nhẹ nhàng đến nói, tiểu vi, đồ vật đều thu thập hảo. Qua vi gật gật đầu, nhìn đến mụ mụ buông trên tay đồ vật ngồi ở ba ba bên người, nàng ánh mắt nhìn thẳng ba mẹ, vẻ mặt nghiêm túc đến nói, ba, mẹ, ta đã nhìn đến mỗi ngày đầu để tin tức. Ngươi tất cả đều thấy được. Qua võ làm như có chút ngoài ý muốn, nhớ tới vừa mới nữ nhi bình tĩnh phản ứng, lại vẻ mặt bình tĩnh, Tiểu vi, ngươi đừng lo lắng chúng ta ngày mai liền đi theo chính phủ quân cùng rút lui nhất định sẽ không có việc gì lâm vân đứng dậy đi vào qua vi bên cạnh người ngồi xuống gắt gao ôm nữ nhi cũng không biết là an ủi nữ nhi vẫn là chính mình mẹ ta không có việc gì qua vi ngẩng đầu nhìn ba mẹ đêm đêm nay phát sinh kỳ lạ sự tình nói ra liền ở vừa mới ta tỉnh lại phát hiện cái gì tiểu vi ngươi đây là thức tỉnh rồi không gian dị năng mụ mụ lâm vân đột nhiên thất thanh hô ra tới nàng tuy rằng đã là hai đứa nhỏ mẹ nhưng lại vẫn như cũ là cuồng nhiệt mê, đặc biệt yêu tha thiết các loại kỳ hảo. nữ nhi trên người phát sinh cũng viết đến dữ dội tương tự. đúng chi, đêm nay huyền huyễn sự tình đã đủ nhiều, lại đến nhiều một ít lại có gì phương. lão bà, ngươi nhỏ giọng chút. qua võ cẩn thận đến thấp giọng quát, trên mặt hắn đầu tiên là khó có thể ngăn chặn kinh hỉ, lập tức lại bình tĩnh đến báo cho nói, tiểu vi, trên người của ngươi phát sinh việc này về sau một chữ đều không thể nói tiếp ra tới. a đường đều không được. Mụ mụ lâm vân gắt gao che miệng, vội vàng gật đầu phụ họa, vẫn là Lão công nghĩ đến chú đáo. Tiểu vi, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Lão bà, chúng ta hiện tại thừa dịp còn có thời gian lập tức đi siêu thị một chuyến. Qua vò nghĩ đến lần này đi ra ngoài tiền đồ chưa biết, không khỏi tưởng nhiều dự trữ chút vật tư để người vặt nhất. Ba, ta ngủ không được, ta cũng đi. Qua vi hiện tại buồn ngủ toàn vô, không khỏi đứng lên lôi kéo ba ba tay làm nũng. Vì thế, kế hoạch hai người hành biến thành ba người hành. Nay một đêm, qua vi cùng ba mẹ cùng nhau chằn trọc trong thành nhiều da 24 giờ buồn bán đại hình siêu thị, đem trong không gian phòng tắc đến chỉ còn lại có đơn người thông hành lộ, mới chưa đã thèm thu tay. Chờ bọn họ về đến nhà khi, thiên đã tờ mở sáng. Ba người lại cùng nhau đem trong nhà đồ vật đơn giản thu thập một phen, nhét vào nhà mình huyền phù xe. Tiểu vi, đi kêu A đường rời rừng đi. Lâm Vân trên mặt sớm đã nhìn không tới lúc trước hoảng loạn, vẻ mặt từ ái đến nói. Ngay cả ba ba qua võ trên mặt buồn rầu cũng phai nhạt không ít ba ba chúng ta chuyển nhà đi nơi nào nha ăn cơm sáng khi trong nhà duy nhất một cái chẳng hay biết gì nhóc con hưng thú bừng bừng hỏi qua võ vừa nghe lời này trên mặt biểu tình có trong nháy mắt tạm đạm lập tức lại miễn cưỡng cười vui nói chúng ta về trước ra ra ra qua đường vừa nghe hồi ra ra ra trong miệng thơm ngào ngạt sang út đều giống như mất đi tư vị hắn một chút đều không nghĩ hồi ra ra ra làm sao bây giờ qua vi nhìn nặng nề xuống dưới ba mẹ vội vàng duỗi tay xoa xoa qua đường đầu, a đường, nhanh lên ăn cơm, chờ hạ tỷ tỷ mang ngươi đi đua hàng thuyền. Qua đường ánh mắt sáng lên, lập tức quên mất vừa mới buồn rầu, một lần nữa mặt mày hớn hở lên. thật tốt quá, tỷ tỷ hôm nay thế nhưng nguyện ý buổi chính mình chơi. hắn đột nhiên cảm thấy sang nguyệt lại thơm. Qua Vi nhìn đến đệ đệ cao hứng lên, thư khẩu khí, nói thật, nàng cũng phi thường không muốn hồi ra ra ra, chính là hiện giờ tạm thời không có càng tốt biện pháp, không phải sao? Bà cắm đội, chờ bọn họ vội vàng ngăn xong cơm sáng, một đạo bao phủ toàn bộ e thành trên không hình chiếu lập thể hiện lên, một người thân xuyên màu đen trức nghiệp trang tuổi trẻ phóng viên vẻ mặt trầm trọng, ở nàng phía sau truyền phát tin cái kia đang bị dây đằng sinh vật công kích đau khổ chống đỡ Tây Nam Biên thủy Tiểu Thành, đồng thời một đạo nhu hòa tiếng nói vang lên. Các vị thị dân buổi sáng tốt lành, nhân ta Tây Nam Biên cảnh tao không rõ dây đằng sinh vật công kích, hiện quyết định e thành cử thành di chuyển thỉnh đại gia nắm chặt thời gian điều khiển huyền phù xe tới quảng trường tập hợp, đăng ký cư dân tin tức, an bài đi đội ngũ, qua đường ghé vào phiêu cửa số thượng, tò mò đến nhìn bên ngoài, loại này đại hình hình chiếu chỉ có quan trọng trường hợp mới có thể xuất hiện, hắn chính nhìn không chớp mắt đến nhìn. A đường, đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Qua vi đi qua đi đem hắn ôm xuống dưới, hắn ngoan ngoãn đến nắm tỉ tỉ tay, đi theo ba ba mụ mụ phía sau đi ra ra môn, đi ngang qua đối diện khi, phòng trong ẩn ẩn truyền đến khắc khẩu thanh. Qua vi vội vàng giữ chặt hận không thể cả người dán đến trên cửa đệ đệ, đi mau, chúng ta đến trên xe chơi đua hàng thuyền đi. Qua đường lúc này mới lại tung tăng nhảy nhót chạy lên, hai ba bước chạy đến qua võ bên cạnh người, hưng phấn đắc đạo, ba ba, tỷ tỷ nói muốn mang ta chơi đua hàng thuyền. Qua võ cuối đầu nhìn thoáng qua mới đến chính mình bên hông nhi tử, súng lịch một phen bế lên, một nhà bốn người thừa thang máy đi vào tầng cao nhất bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe nội, tam tam hai hai người cảnh tượng vội vàng. Đều ở hướng nhà mình huyền phù xe nội tắc đồ vật Qua vi nhìn đến có cái bác gái hận không thể đem toàn bộ ra đều nhét vào tới Cái gì vụn vật đều tê ở trong xe Còn có cái kỳ ba tiểu tỉ tỉ Toàn bộ huyền phù xe trừ bỏ tắc điểm thức ăn Liền tất cả đều là các kiểu hạn lượng bản túi sách Xem qua vi khỏe miệng thẳng chịu chịu Đây là đi phơi bao Không trung thường thường bay qua một chiếc huyền phù xe Chúng nó mục đích địa đều phi thường nhất trí Qua võ chờ mọi người đều lên xe ngồi song cũng phát động huyền phù xe hướng quảng trường xuất phát. Qua Vi nhìn trước mắt mặt đường phố, trước một ngày vẫn là rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt phi phàng, hôm nay lại quặn cuể chỉ có tiểu Miêu Ba lượng chỉ lộ ra một cổ hiệu quảng. Đón sơ thăng ánh sáng mặt trời, nàng thật sâu hô khẩu khí, hết thể đều đem sẽ đi qua. Tỷ tỷ, mau chơi với ta. Qua Đường ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng xoắn đến xoắn đi, có chút buồn bực mà nhìn vẻ mặt thâm trầm tỷ tỷ, nói tốt buổi hắn chơi, như thế nào còn không bắt đầu? Qua vi lúc này mới thu thập hảo tâm tình, lấy ra kia bộ đệ đệ yêu nhất hàng thuyền mô hình, chuyên tâm bồi hắn chơi lên. Huyền phù xe ghế sau thường thường truyền đến qua đường hoan hô, ngồi ở trước tòa qua võ hai người nghe xong nhìn nhỏ cười, đệ ở trong lòng tảng đá lớn giống như đều trở nên nhẹ. Qua vi bồi đệ đệ đem hàng thuyền mô hình đua hảo lại mở ra, mở ra lại đua khởi, liền như vậy một cái đơn điệu tuần hoàn, qua đường lại chơi đến làm không biết mệt. Đang ở qua vi cảm thấy nhàn đến đỉnh đầu trường thảo khi. Huyền Phù xe tích tích một tiếng ngừng ở quảng trường trước, nơi đó đã bài nổi lên thật dài đội ngũ. Nàng thở phào khẩu khí, rốt cuộc có thể giải thoát rồi, lần sau không bao giờ muốn buổi đệ đệ chơi đua mô hình. Đăng ký tin tức tốc độ thực mau, không một hồi liền đến phiên nhà bọn họ. Đăng ký hảo cơ bản tin tức cùng mục đích địa, phụ trách đăng ký người nọ cũng không ngẩng đầu lên đưa qua một trương màu trắng tiểu tấm cát nói, Hảo, ngươi đi dê khu chờ xem. Qua võ lúc này mới mở ra Huyền Phù xe đi vào tiêu đại đại một cái dê khu vực nơi đó đã có huyền phù xe ngừng ở nơi đó. Hải, huynh đệ ngươi tốc độ rất nhanh nha. cửa sổ xe bị đánh một chút. một cái trung niên nam tử đỉnh đại đại bụng địa trên đỉnh đầu một mảnh địa trung hải quang nhưng chiếu người lộ ra tự cho làm mê người cười ngây ngô lại đây đến gần. qua võ trên mặt lộ ra nhợt nhạt cười lễ phép trở về vài câu. dù sao hiện tại cũng là nhàng dối liền cũng nói chuyện phím lên. tỷ tỷ, ngươi lại chơi với ta sẽ sao qua đường nghe xong một hồi liền bắt đầu nhảm chán lên lôi kéo qua vi tây chớp tròn xoe mắt to, vẻ mặt đáng thương vô cùng đến năn nỉ nói, không cần. Qua Vi mới không tiếp thu viên đạn bọc đường, nàng biết rõ đệ đệ liệu tính, một chơi lên liền không dứt, nàng khẳng định lại rảnh rỗi Trường Thảo. ngoan ngoãn, tỷ tỷ tốt nhất một trương ướt nhẹp môi đột nhiên dán lại đây, đồ Qua Vi vẻ mặt nước miếng, mở to mắt to manh manh đát nhìn nàng, bị manh vẻ mặt Qua Vi chỉ phải tức vũ khí đầu hàng, liều mình bồi đệ đệ đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trời cao trung xuất hiện một đội đều nhịp màu lục đậm đại hình quân dụng huyền phù xe, mỗi chiếc huyền phù xe thượng rõ ràng đánh dấu một cái đại đại tiếng anh chữ cái. Một đạo lệnh lẻo nam tử thanh âm xuyên thấu qua khuyết đại âm thanh thiết bị vang lên, thỉnh các vị thị dân tìm được từng người đội ngũ có tự xếp hàng. 15 phút sau chúng ta đúng giờ xuất phát. Nghe thế thanh âm, thâm niên âm không qua vi hai mắt sáng ngời, trừ bỏ có điểm lãnh, thanh âm này quá cùng nàng ăn uống. Nương ở dê khu huyền phù xe nghe được mệnh lệnh sau. Dựa theo tương ứng vị trí bắt đầu có tự bài đến đánh dấu dê quân dụng huyền phù xe sau. Qua võ vừa mới xếp thành hàng, đột nhiên nghe được xe sau chuyển đến một trận xôn xao, xe minh thanh bá bá vang cái không ngừng, qua đường vội vàng quay đầu bò đến cửa sổ xe đi lên xe mặt sau, qua vi cũng nhịn không được tò mò xem qua đi. Chỉ thấy ở bọn họ huyền phù xe sau không xa, hai chiếc huyền phù xe song song xếp hạng cùng nhau, hai cái tài xế chính cách cửa sổ xe đối mắng, đều cảm thấy vị trí này là chính mình. Một chiếc màu lục đậm mang theo quân đội tiêu chí phi thoi lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mặt trên một người quân trang nam tử thẳng mà đứng, ánh mắt không hề độ ấm đến nhìn kia hai chiếc huyền phù xe liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng nói, Hảo, hai người các ngươi đều cho ta bài đến mặt sau cùng đi. Dựa vào cái gì? Kia hai người vừa nghe lập tức không đôi mắng, chăm miệng một lời không phục. ân Muốn ta lặp lại lần nữa? Người nọ ánh mắt đột nhiên bắt đầu phát ra từng đợt từng đợt hàn khí, không giận tự uy kia hai cái huyền phù xe chủ bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng, dây túng. Mặc không lên tiếng đến lái xe đi đội ngũ mặt sau cùng. Và, thúc thúc y vũ. Qua đường hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt sùng bái đến nhìn không trúng tuổi trẻ nam tử, tỷ tỷ, chờ ta trưởng thành cũng muốn cùng thúc thúc giống nhau. Qua vi sùng lịch sờ sờ đệ đệ đầu, hảo nga, tỷ tỷ chờ. Có cái này tiểu nhạc đệm, mặt sau xếp hàng mọi người đều quy quy củ củ, lễ nhượng đến không được. Không chung bắt đầu không ngừng truyền đến báo bị thanh, đại gia An An tĩnh tĩnh đợi. đây là sắp xuất phát. B khu chuẩn bị xong. D khu chuẩn bị xong. E khu chuẩn bị xong. Cuối cùng vẫn như cũ là kia nói lạnh leo nam tử thanh, hảo, mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị xuất phát. Giọng nói rơi xuống, sắp hàng ở đằng trước quân dụng huyền phù xe động tác nhất trí thuốc đẩy lên. Bốn của ngọc. Huyền phù xe ở quân đội dẫn dắt hạ vững bước đi trước, qua vi ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau cảnh vật, một trận buồn ngủ dâng lên, nàng không khỏi hơi khép lại mắt, không một hồi liền đã ngủ. Hư Lâm Vân giữ chặt nhi tử tác loạn tay, đem màn xe kéo lên nhẹ giọng nói, "Tỉ tỉ mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi một chút." "A Đường Oan, mụ mụ cho ngươi bắt người yêu nhất tiểu thạch trái cây." Qua đường nhấp cái miệng nhỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn đến ăn khởi thạch trái cây tới. Dọc theo đường đi, huyền phù xe đội vẫn luôn ổn tốc đi trước. Ước chừng tiến lên hơn 2 giờ, dị biến đột nhiên sinh ra. Qua vọt vội vàng không chế huyền phù xe tới một cái phanh gấp. Ai trong lúc ngủ mơ qua vì thân mình trước quỳnh, toàn bộ thân mình đụng vào trước tòa chỗ tựa lưng thượng, nàng kinh hô một tiếng, lập tức tỉnh táo lại. Tiểu Vi ngươi không sao chứ? Lâm Vân quay đầu, quan tâm phải hỏi nói. Mụ mụ, ta không có việc gì. Đây là làm sao vậy? Qua Vi nghi hoặc cực kỳ, ba ba kỹ thuật lái xe luôn luôn đều phi thường ổn, vừa mới phanh gấp chính là đại thất tiêu chuẩn. Tỷ tỷ, ngươi mau xem phía trước chiếc xe kia. Ha ha. Giống không giống cái cầu Qua đường đột nhiên chít chít hoa hoa kêu lên Qua vi nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía phía trước Này vừa thấy Nàng cả người đều ngốc Ôi trời ơi Phía trước chiếc xe kia thượng thế Nhưng rầm rạp bò đẩy thành nhân nắm tay lớn nhỏ ông vỏ vẽ Những cái đó ông vỏ vẽ đang điên cuồng dùng chính mình đuôi thứ công kích huyền Phù xe Mà huyền Phù xe chỉ có thể phí công không ngừng bay vút lên Lại căn bản không làm nên chuyện gì Ông vỏ vẽ bén nhọn đuôi thứ phiếm nhẹ nhẹ màu đen ánh sáng Hiển nhiên có kích độc chỉ thấy hong vỏ vẽ dùng đuôi thứ một chọc huyền phù xe liền mắt thường có thể thấy được bẹp đi xuống một cái hố nhỏ hơn nữa mỗi chỉ hong vỏ vẽ trong miệng còn đang không ngừng phân bố một loại màu vàng chất nhầy ăn mòn tính cực cường chớp mắt công phu kia chiếc phong cách siêu khắc hạn lượng bản huyền phù xe thể thao liền đã trở nên hoàn toàn thay đổi ba ba đây là có chuyện gì qua vì có chút sở không được đầu óc đám kia hong vàng như thế nào giống như chuyên môn nhìn chằm chằm kia chiếc huyền phù xe công kích qua võ trầm thấp nói ta cũng không rõ lắm Lâm Vân tiếp lời nói, ta chỉ nhìn đến chiếc xe kia khai sau khi đi qua, trên cây rơi xuống một cái tổ ong vỏ vẽ, sau đó cứ như vậy. Qua vi trừng lớn mắt, đây là thọc tổ ong vỏ vẽ. Cũng không biết kia lái xe người là vô tình đụng tới vẫn là cố ý đi chạm vào. Lúc này, bị ong vỏ vẽ bao thành hắc bánh trưng huyền phù xe nội, mã tuấn hối hận ruột đều tái rồi, hắn vừa mới rốt cuộc là chịu cái gì phong a? cư nhiên cỏ rất trên cây tổ ong vỏ vẽ. Không sai. Này tổ ong vợ vẽ là hắn cảm thấy đường xa quá mức không thú vị, cố ý tới gần đại thụ cọ rớt. Lúc trước nhìn đến trên cây tổ ong vợ vẽ có bao nhiêu máu gà, hiện tại hắn liền có bao nhiêu gào náo. Ngồi ở trong xe bị động nhìn bên ngoài không ngừng mắt máy ong vợ vẽ, hắn toàn thân đều nổi da gà, cả người nằm liệt trên ghế điều khiển, này ong vợ vẽ thật là lớn lên quá dữ tợn đáng sợ. Đoàn xe phía sau, qua võ ánh mắt dừng ở kia từng con cực đại ong vợ vẽ thượng hắn đột nhiên cảm thấy thân thể chỗ sâu trong dâng lên một cổ khó có thể miêu tả khát vọng ở trong thân thể hắn kêu gào ngò no ngoe dục dịch giờ khắc này hắn thế nhưng cảm thấy đám kia ông vỏ vẽ đều trở nên thuận mắt đáng yêu lên thậm chí ở hắn đáy lòng có cái thanh âm ở kêu gọi hắn làm hắn tưởng cùng đám kia ông vỏ vẽ tới cái linh khoảng cách tiếp xúc qua vi ngồi ở ba ba sau sườn, đột nhiên phát hiện hắn trạng thái có chút không thích hợp cả người giống như lâm vào một loại mê viễn cảnh giới ánh mắt thẳng lăng lăng đến nhìn phía trước quang vò vẽ Giống như đó là một mâm lệnh người thèm nhỏ dại mỹ vị. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Qua vi có chút lo lắng phải hỏi nói. Nghe được qua vi kêu gọi, qua võ trong ốc một thanh, vội vàng thu hồi sờ ở cửa xe thượng đang muốn mở cửa tay. Như mày, vừa mới hắn là làm sao vậy? Lão công, ngươi lâm vân thu hồi xem ong vỏ vẽ ánh mắt, lúc này mới phát hiện qua võ thần sắc không thích hợp. Ta không có việc gì. Qua võ lắc lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa dừng ở ong vỏ vẽ trên người, đáng chết. Hắn vẫn là càng xem càng cảm thấy này ong vỏ vẽ thực đáng yêu. Quân đội Huyền Phù xe cũng đuổi lại đây, tổ chức mặt khác xe rời xa mở ra, đối với kia chiếc bị ong vỏ vẽ công kích Huyền Phù xe bắt đầu phun ra kích thích tính chất lỏng, cách thật xa qua vi đều giống như nghe thấy được kia cổ hương vị. Rốt cuộc, ong vỏ vẽ cũng chịu không nổi kia hương vị, tứ tán thoát đi. Thật lâu sau, Mã Tuấn mới từ Huyền Phù xe bò ra tới, huấn đầu góc choáng váng hắn vừa thấy chính mình ái xe, thiếu chút nữa vô tâm đau đến trực tiếp ngất xỉu đi. Ngươi này xe không sai biệt lắm báo hỏng, ngươi trước tạm thời ngồi này chiếc. Quân dụng huyền phù xe tự nội mở ra, mã tuấn ngượng ngùng bò đi lên. Không bao lâu, đoàn xe lại lần nữa phát động lên. Lại ước chừng qua hơn nửa giờ, đoàn xe đi vào một chỗ tầm nhìn trống trải rộng dốc, phía trước truyền đến mệnh lệnh, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa giờ, đoàn xe lập tức một mảnh hoan hô. Đại đa số huyền phù xe vẫn như cũ ngừng ở giữa không trung, số ít mấy chiếc huyền phù xe thoát ly đội ngũ ngừng ở phía dưới trên cỏ. Mở cửa xe ở trên cỏ trải lên cái đệm, tính toán tới cái nấu cơm dã ngoại. "Ba ba, ta cũng tưởng đi xuống chơi." Qua đường thấy mắt thèm đến không được. "A Đường Oan, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm." Qua võ vẻ mặt nghiêm túc đến cự tuyệt. Qua đường bẹp bẹp miệng, sinh khí đến đem đầu vặn hướng ngoài cửa sổ. Qua vi âm thầm cười trộm, cùng mụ mụ cùng nhau đem đã sớm chuẩn bị tốt cơm chưa lấy ra tới. Một trận mê người mùi hương ở huyền phù xe nội tràn ngập, qua đường theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Bụng sướng nổi lên không thành kế Hắn lặng lẽ ngắm mắt tan Nhìn đến có hắn thích nhất trên bò bít tết Đôi mắt lập tức sáng lấp lánh Qua vi dùng dao nĩa đem bò bít tết thiết hảo Trang đến đệ đệ chén nhỏ đưa qua đi A đường, ăn cơm Qua đường nghe vậy hừ lạnh một tiếng Tiếp nhận chén nhỏ buồn đầu ăn lên Hắn là quân tử, mới bất hỏa sú ba ba Giống nhau so đo Liên ở qua vi một nhà hòa thuận vui vẻ đến ăn cơm chưa khi, phía dưới dị biến đột nhiên sinh ra Nam khủng hoảng. Lúc này chính trực mùa xuân. Ánh nắng tươi sáng, đông phong ấm áp, phía dưới trên cỏ nở khắp đầy khắp núi đồi tiểu hoa dại, nhìn qua đều có một phen da thú. Có một chiếc huyền phù xe cố ý tuyển một chỗ hoa cỏ phồn thịnh địa phương, một nhà ba người phô hảo cái đệm đang định liền cảnh đẹp hưởng thụ mỹ thực, mụ mụ đột nhiên phát hiện đồ ăn thượng rớt cánh hoa, liền vội tay tưởng lấy rớt, không nghĩ tới cánh hoa lấy rớt, nàng quay đầu vừa thấy, ngồi ở chính mình bên cạnh người nữ nhi đâu, nàng cùng trưởng phu hai mặt nhìn nhau, vội vàng đứng lên tìm kiếm. Này vừa thấy thiếu chút nữa làm nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng nhìn đến chính mình nữ nhi trên người không biết vì sao mọc đầy hoa diệp, thân thái an tường nằm ở cách đó không xa trên cổ, bị một cái dây đằng lôi kéo rời đi. A, cứu mạng nha. Hình ảnh này quá mỹ quá quỷ dị, mụ mụ theo bản năng phát ra cắt qua phía chân trời kêu gọi, bước nhanh đi qua suy nghĩ giữ chặt nữ nhi. Huyền phù xe nội, mọi người đều không hẹn mà cùng mở ra cửa sổ xe thăm dò đánh giá. Này vừa thấy Đại gia đôi mắt thiếu chút nữa kinh rớt đầy đất. Qua vi mở ra cửa sổ xe, vừa lúc nhìn đến mụ mụ nhào qua đi kéo lại nữ nhi tay, sau đó nàng hoảng sợ đến phát hiện, nữ nhi là đỉnh chỉ di động, nhưng là trên người nàng hoa thịt lá mắt có thể thấy được hướng nàng chính mình trên tay lang trản, nàng sợ tới mức vội vàng quay đầu chiều trưởng phu cầu cứu, lại phát giác trưởng phu thế nhưng ở thu thập cái đệm. Người kia tuổi trẻ nữ tử khí thất khiếu bức khói, trưởng phu của nàng lại không để bụng, ngươi muốn tìm chết nhưng đừng kéo lên ta. Ngày này một đêm tới, Thấy được quá nhiều quỷ dị sự tình, này tuổi trẻ nam tử hiện tại trông gà hóa quốc, một chút cũng không nghĩ mạo hiểm, mặc dù người nọ là hắn nữ nhi cùng thê tử. Cha nam, qua vi dưới đáy lòng lanh áo một tiếng, nữ mày đến nhìn về phía bị dây đằng quấn quanh tiểu nữ hài, tiểu nữ hài thoạt nhìn cùng chính mình đệ đệ không sai biệt lắm tuổi, qua vi nhìn tắc loạn dây đằng, hận đến ngựa răng, này đáng chết dây đằng, thật muốn một phen lửa đốt. Cũng không biết là nàng cầu nguyện nổi lên tác dụng, vẫn là nàng oán niệm quá mãnh liệt. Nàng thế nhưng nhìn đến kia dây đằng co rún lại một chút, nàng không có hoa mắt đi. Qua vi nhịn không được xoa xoa đôi mắt, chờ nàng lại xem qua đi khi, dây đằng đã không có tung tích, giống như vừa mới phát sinh hết thẻ tất cả đều là ảo giác. Kia tuổi trẻ nữ tử thấy thế, vội vàng bế lên hôn mê nữ nhi hỉ cực mà khóc. Tuổi trẻ nam tử thấy thế cũng chạy qua đi, chỉ là lại chạm vào mãn cái mùi hôi, hắn lao bà căn bản không điều hắn. Này hết thẻ phát sinh ở ngay lập tức chi gian, chờ quân đội chạy tới khi sự tình đã trần ai là định. Tuổi trẻ nữ tử ôm nữ nhi, mãnh liệt tỏ vẻ nàng muốn mang nữ nhi đi nhờ quân dụng huyền phù xe. Hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả quân nhân nghe xong, một ngụm đáp ứng xuống dưới, qua cha. Cha dứt cha đại một phấn. Đường xá thượng liên tiếp đã xảy ra hai kiện vượt quá đại gia đoán trước sự, làm đoàn xe mọi người đều ý thức được. Trên địa cầu hết thảy đã ở lặng yên biến hóa, mặc kệ là động vật, thực vật cũng hoặc là nhân loại. kế tiếp nửa ngày, sở hữu huyền phù xe đều trở nên thật cẩn thận. Không dám lại có bất luận cái gì đại ý. Rốt cuộc, đến lúc trời chẳng vạng, bọn họ này chỉ đoàn xe tới cái thứ nhất mục đích địa, N thành. Thành thị này đã thành một tòa không thành, bên trong cư dân tuyệt đại đa số đều đã ở buổi sáng theo quân đội rời đi. Đây là Z quốc Tây Nam loại nhỏ đô thị, bọn họ chuyến này trung điểm là đi trước đại hình đô thị thành phố S ở thành lập C căn cứ. Đi vào N thành, nhìn quen thuộc đường phố Nhà Lầu, mặc dù tòa thành này trống rông không hề có nhân khí. Đoàn xe mọi người lại đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không đợi khẩu khí này tung xong, một cái bi thống tin tức lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế nhanh chóng ở toàn cầu quyết tán. Rét quốc tây nam biên cảnh tiểu thành liền ở vừa mới phòng hộ cháo năng lượng hao hết, tiểu thành toàn diện luôn hãm, không người còn sống. Đoàn xe mọi người bất chấp nghỉ xả hơi, vội vàng mở ra từng người quang nao xem xét đầu đề. Qua vi cửa lật mở trên quang nao đầu đề, nhìn màn hình thượng hình ảnh, phòng hộ cháo bị màu xanh lục dây đang đánh nát trong nháy mắt kia. Toàn bộ tiểu thành cư dân thừa Huyền Phù xe tứ tán chạy trốn. Chính là màu xanh lục dây đằng ở không trung bệnh thành một mặt lưới trời, nhẹ nhàng liền đem không trung sở hữu Miu toan thoát đi Huyền Phù xe lưới ở bên trong, sau đó thong thả ung dung đến một chút trở về thu. Vọng càng thu càng chặt, võng nội truyền đến nhân loại tuyệt vọng kêu tên, trong không khí tràn ngập khai một cổ nồng đậm không hòa tan được hết vụ. Qua Vi nhìn trên màn hình vui sướng lắc lư dây đằng, không hề nghi ngờ, này thực vật tuyệt đối thành tinh. Video cuối cùng Kia viên quỷ dị dây đằng khai ra từng đóa hồng nhạt giống như bổ công anh tiểu hoa, phong nhi một tuổi, kia hoa nhi liền bay xuống xuống dưới, duy mỹ đến như thơ như hỏa. Nhưng quan khán video tất cả mọi người thích không nổi, tại đây như thơ như hỏa mỹ, trôn vùi bao nhiêu nhân loại sinh mệnh. Kia từng đóa phiêu tán hoa, có thể hay không trở thành hạt giống, làm tai nạn tái diễn. Ở video kết cục, một hàng chữ bằng máu bắt mắt hiện lên, đất quốc nguy rồi, địa cầu nguy rồi, lớn mạnh nhân tộc cộng khác nguy nan. Nam phát thanh tử tính ưu nhã thanh âm vang lên, chỉ là lần này, qua vi ở không có thưởng thức tâm tình. Sáu gió nổi lên. Nay một đêm, trên địa cầu vô số nhân loại mất ngủ, nó chú định là một cái vô miên chi dạng. Ngày hôm sau thiên hơi hơi lượng, bên ngoài đống nhiên truyền đến một trận bi thống tiếng khóc. Lâm Vân đi ra ngoài vừa hỏi mới biết được, nguyên lai like ngày hôm qua cái kia tiểu nữ hài vẫn luôn đều không có tỉnh lại. Vô luận nàng mụ mụ nói cái gì nàng đều không có phản ứng. Uy tiến trong miệng chất lỏng đồ ăn luôn là theo khỏe miệng chảy ra, người xem tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đêm qua, nàng ngụ ngụ vẫn luôn bồi ở bên người nàng chiếu cố nàng, sau lại thật sự quá vây liền đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại vừa thấy, nữ hài đã thần sắc an tường đến rời đi thế giới này. Đại gia nghe được tiếng khóc, lục tục đều tỉnh lại, đoàn xe không khí trầm trọng đê mê mà xuất phát, đi theo còn nhiều ngày hôm qua lưu thủ ở N, -N thành quan vọng ít ỏi mấy hộ nhà, N, N thành thành triệt triệt để để không thành. Ngày này, đoàn xe lành nghề tiến trên đường, vừa thấy đến thảm thực vật rậm rạp bủi cỏ cúng hoặc rừng cây, bọn họ đều theo bản năng đến rời xa. Phi hành ở không trung, mỗi khi nhìn đến trời cao trung bay qua điều đàn, mọi người đều lo lắng đề phòng thật cẩn thận, sợ chọc giận điều đàn, làm chúng nó khởi sướng công kích. Chính là liền tính như vậy cẩn thận, ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Đoàn xe hành kinh một mảnh đại hồ khi, một chiếc phi hành so thấp huyền phù xe đột nhiên bị trong hồ một cái thật lớn cái đuôi đảo qua bùng một chút rơi vào trong hồ nước, mặt khác Huyền Phù xe thấy thế, vội vàng rời xa mặt nước, chính là đã muộn rồi. Nguyên bản nhất phái bình tĩnh, Bích Ba nhộn nhã ao hồ, giống như mở ra chút mở, lập tức manh liệt lên. Trong hồ sinh vật cạnh tương nhảy ra mặt nước, Huyền Phù xe có bị hình thể thật lớn loại cá trực tiếp đâm bay, có bị thật dài cần trạng vật một quyển, có bị đại đến làm cho người ta sợ hãi cái kìm kẹp lấy. Mà kia chiếc lúc ban đầu rơi xuống Huyền Phù xe, đã bị cắn xé đến chỉ còn lại có hai cốt. Thanh triệt hồ nước trong chấp mắt hồng đến trước người trong mắt. Quân dụng huyền phù xe nội, một đạo lạnh lẽo thanh âm khuyết tán mở ra, chấn định. Có tự bay cao. Có tự bay cao. Có tự bay cao. Đáng tiếc, có thể chấp hành huyền phù xe quá ít. Đại đa số người đều bị này đột phát tình huống dọa phá gan, huyền phù xe đấu đá lung tung một mảnh hỗn loạn. Chờ còn sót lại đoàn xe rời xa này phía nào hồ, kiểm kê chiếc xe số lượng khi, phát hiện lần này ngoài ý muốn tổn thất gần một phần mười xe. Trong đó gần một nửa xe cũng không phải bị trong hồ sinh vật công kích mà là đang lẩn trốn tán trong quá trình bị không cẩn thận đâm nga xuống. Vì thế, quân đội hạ đạt tân mệnh lệnh, xe chưa ngồi đầy thực hành đua xe, giảm bất đoàn xe chiếc xe số. Quân dụng huyền phù xe số lượng quá ít, căn bản chiếu ứng bất quá tới như thế khổng lồ đoàn xe, mà rất nhiều thời điểm, biến cố thường thường phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Đua xe trong quá trình, khó tránh khỏi có người bất mãn, nhưng đều bị quân đội kinh sợ ở không đồng ý đua xe. Có thể, chính ngươi lên đường đi, không bỏ được cái xe. Có thể, ngươi cùng ngươi hai xe sinh hoạt đi, có tiếp xúc sợ hai trứng. Có thể, có bản lĩnh ngươi một người trốn. Lúc này đây ngoài ý muốn, làm đại gia lại tăng trưởng hạng nhất thưởng thức, không chỉ có muốn phòng trên đất bằng sinh vật, còn cần đề phòng trong nước sinh vật. Hơn nữa chỉ cần là đôi mắt không hạt có điểm thưởng thức người đều phát hiện, bên ngoài động thực vật mặc kệ là hình thể lớn nhỏ, vẫn là công kích tính, mỗi ngày đều đang không ngừng dị biến. Chính là này đó quý giá kinh nghiệm, tất cả đều là đạp lên nhân loại thi cốt thượng được đến huyết cùng nước mắt giáo hấn. Nửa giờ sau, đoàn xe một lần nữa xuất phát. Chiếc xe tại đây cơ sở thượng đã giảm bất gần 1 phần 3. Trước khi xuất phát, quân đội luôn mãi cường điệu, tiến lên trên đường muốn tuyệt đối phục tùng chỉ huy. Không phục từ chỉ huy ấn đảo binh luận sự. Quân dụng huyền phù xe vị trí cũng điều chỉnh, trình vây quanh trạng đem bình thường xe bảo hộ ở trung gian. Tới rồi giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm. Mọi người đều thành thành thật thật đến đài ở tại chỗ không có thoát ly đoàn xe, ăn một đốn không mùi vị cơm chưa lại lên đường. Huyền phù xe nội, một khắc đều không được an bình qua đường trầm mặc xuống dưới, hai ngày này trải qua làm ngây thơ hắn lập tức trưởng thành lên. Qua vì cùng ba mẹ tuy rằng đau lòng, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới làm hắn trở thành nhà ấm cây non. Trưởng thành, giống như pha kén, luôn là cùng với xe rách đau đớn. Kế tiếp nửa ngày cuối cùng là bình an không có việc gì đến vượt qua, chạm vạng tiến đến trước. Bọn họ tới cái thứ hai nghỉ ngơi chỉnh đốn mà dê thành. Đây là một cái tương đối e thành n n thành tới nói lớn hơn nữa hình thành thị. Nhưng là, nay cũng đã biến thành một tòa không thành, chỉ có vô số chốt vót cao ốc building ở không tiếng động kể ra nó đã từng phôn hoa. Đại gia thừa dịp sắt trời còn lượng, từng người tìm kiếm nơi trụ hạ không để cập tới. Theo màn đêm buông xuống, mây trên trời càng tích càng hậu, đen kịt mây đen bao phủ lên đỉnh đầu, một cổ mưa gió sắp đến áp lực. Qua vi đứng ở trên ban công. Dựa vào lan can trông về phía xa, không trung mây đen quay cuồng, khởi phong sao. Nàng vươn tay, một con hoa hồ điệp bay lại đây, ở nàng tay sần xoay quanh. Đột nhiên, toàn bộ dê thành trên không phát ra mông lung ánh sáng, đem toàn bộ thành thị bao phủ trong đó. Đây là thành thị phòng hộ cháo. Qua vi ngửa đầu ngóng nhìn không trung. Ba ba qua võ không biết đi khi nào đến nàng bên cạnh người, hắn ngẩng đầu nhìn mắt phòng hộ cháo, nhẹ nhàng xoa xoa nàng sợi tóc, nói, hảo, tiểu vi đừng nhìn vào nhà ăn cơm. Qua Vi gật gật đầu, nàng vẫy vẫy tay, tiểu hồ điệp cánh một phiến, mang theo một trận gió nhẹ, phảng phất biểu thị sắp đã đến gió nổi mây phun. Bảy Vân Dũng, ăn qua cơm chiều, Qua Vi tạm thời còn chưa ngủ ý, nàng thói quen tính mở ra mỗi ngày đầu đề, nhìn một vòng mới nhất tin tức, tâm như là rớt vào không đáy lốc xoáy. Liên ở hôm nay, giáp quốc lục tục lại có mười mấy tòa thành thị xuất hiện nguy cơ, vùng duyên hải thành thị hoặc là phát sinh hải dương bạo động, hoặc là chịu khổ báo cuồng phong xâm nhập. Đất liền thành thị cũng không an toàn, không ít thành thị đều tao ngộ đến biến dị động thực vật quần công, thương vong thảm trọng. Bọn họ mục đích địa, thành phố S, hiện giờ đang bị một đám loài chim bay sinh vật vây công, bất đắc dĩ khởi động phòng hộ cháo đau khổ chống đỡ. Phu cận C căn cứ nhận được tin tức sau, đã gấp rút tiếp viện thành phố S. Nếu là thành phố S cũng... Không. Sẽ không. Qua vi dùng sức lắc lắc đầu, không cho chính mình miên man suy nghĩ đi xuống. Đóng lại quăng não. Nàng liền yêu tha thiết Nam Phát Thanh cũng mất hứng thú đi nghe, nằm ở trên giường cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Qua Vi sớm liền rời khỏi giường, nàng kéo ra giày nặng mảnh đem cửa sổ đẩy ra. Bên ngoài sắc trời âm u, phòng gào thét giường như sói chu, hỗn loạn kéo dài mưa phùn ập vào trước mặt, xuân hàn xe lạnh, quát tới mưa gió hãy còn mang theo hàn ý. Phi hành nhất kỹ mấy mưa thời tiết, hiển nhiên hôm nay là không quá thích hợp tiếp tục lên đường. Qua Vi nhìn bên ngoài sắc trời đã phát sáng nốc. Nàng trong lòng thập phần rõ ràng, ở chỗ này dừng lại đến càng lâu, biến số liền càng lớn. Một đạo vang rội tiếng còi ở yên tĩnh trong màn mưa vang lên. 15 phút sau, đoàn xe xuất phát. Cùng với tiếng huyết chính là một đạo không được xế vào mệnh lệnh. Nghe được tiếng còi cùng mệnh lệnh, các trong phòng lập tức vang lên hiểu rõ sột sột soạt soạt thanh âm. 15 phút sau, mọi người đều đi ra khỏi phòng thượng huyền phủ xe. Nhân mây mưa thời tiết, đoàn xe đi đường bộ. Theo này nói mệnh lệnh hạ đạn đoàn xe tức khắc giống nấu khai nước sôi sôi trào lên. Cái gì? Đi đường bộ? Đại gia không hẹn mà cùng phát ra kinh ngạc kinh hô. Từ huyền phù xe hệ liệt đưa ra thị trường, mọi người đều đã thói quen ở không trung phi hành điều khiển, này đột nhiên đi đường bộ, đại gia trong lòng đều có chút đánh đột. Tuy rằng mỗi chiếc huyền phù xe đều kiêm cụ lục không song hướng điều khiển công năng, nhưng có thể thả bay tự mình thời điểm. Ai còn nguyện ý ngây ngốc trên mặt đất quy tốc đến bỏ? Nhưng là quân lệnh như núi, một khi phát ra liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Qua võ gắt gao nắm tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, con đường phía trước từ từ, còn không phải là đường bộ điều khiển sao? Hắn nhất định có thể. mệnh lệnh hạ đặt sau, phía trước quân dụng xe liền phát động, qua võ phát động xe theo sát sau đó, lục tục không ngừng có huyền phù xe làm ra cùng qua võ giống nhau lựa chọn. Mặt khắc huyền phù xe thấy thế, chỉ phải vội vàng đuổi kịp. mưa phùn minh ngông tung bay ở cửa sổ xe thượng, mở mịt đại ra tìm kiếm tầm mắt. sau xe toát thượng. Qua đường lại bắt đầu cả người tràn ngập sức sống, hắn toàn bộ thân mình đều ghé vào trên cửa sổ, bên ngoài mông lung xem không rõ lắm, nhưng hắn vẫn là xem thực hải, đặc biệt là nhìn đến bánh xe hạ vẩy ra nước mưa, hắn hận không thể cùng nước mưa cùng nhau phi dương. Qua vi cùng ba mẹ thấy được, đều âm thầm thư khẩu khí. Xe chạy ở nhựa đường trên đường, ngay từ đầu nội thành đoạn nhựa đường lộ phi thường san bằng, này lộ tuy rằng cơ hồ không ai sẽ đi nhưng vẫn như cũ trưởng kỳ có người giữ gìn, cho nên tình hình giao thông tốt đẹp. Đại gia khai lên đều thực thông thuận, không khỏi âm thầm thư khẩu khí. Đoàn xe vừa ra nội thành, có chút đoạn đường mặt đường liền bắt đầu trở nên một lời khó nói hết. Nhờ đường thời gian giải quyết thiếu bảo dưỡng, sớm đã trở nên gồ ghề lồi lõm. Đoàn xe chạy tốc độ rõ ràng trượt xuống. Mỗi cách một đoạn, luôn là sẽ xuất hiện một ít vứt đi tổn hại huyền vụ xe. Cái này làm cho đại gia vô cớ sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Bọn họ tựa như vô căn bình thảo, tuy thời đều sẽ bị mưa gió tàn phá, rơi vào giống như bọn họ kết cục. May mà, ngày này trên đường hữu kinh vô hiểm. Chính là bởi vì đối giao thông dự đánh giá sai lầm, đại gia ở trên đường hoa thời gian quá dài, lúc chạm vạng đại gia ly dự lưu mục đích địa khoảng cách khá xa, cuối cùng đoàn xe chỉ phải gần đây lựa chọn ở một cái trấn nhỏ tạm chấp nhận cả đêm. Lúc này đúng là kinh chập thời gian, mưa xuân qua đi, cái này yên tĩnh trấn nhỏ thượng liền bắt đầu vang lên hết đợt này đến đợt khác côn trùng kêu vang. phong hộ cháo chỉ có thị cấp trở lên thành thị mới có. Ở như vậy một cái không có bất luận cái gì an toàn phòng hộ thi thố chấn nhỏ, đại gia ăn xong bữa tối nằm ở xa lạ trên giường, nghe sâu kín côn trùng kêu vang, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút khó có thể đi vào giấc ngủ. Qua vi nằm ở trên giường trần trọc gấp hủ buồn ngủ, đột nhiên nàng nhạy bén đến nghe được cách vách nhà ở có người mở ra cửa sổ, đại khái là ngủ không được nghị thấu thông khí. a có xà. Một đạo tiếng thét chói tai từ cách vách vang lên, tiếp theo đó là một trận binh hoang mã loạn. Không ngừng có cái gì từ cách vách ném ra. Qua vi từ trên giường lên, mở cửa vừa thấy, phát hiện trừ bỏ đệ đệ còn ở ngủ, ba ba mụ mụ cũng đều tỉnh lại, đang đứng ở trên ban công tìm hiểu. Một đạo cường quang từ trên lầu chiếu xạ mà ra rừng ở dưới lầu, đưa mọi người xem rõ ràng phía dưới cảnh tượng, đều không khỏi đều hít hà một hơi. Chỉ thấy trên mặt đất, bụi cỏ chung, nhánh cây gian, ánh mắt có thể đạt được chỗ, rậm rạp trải rộng lớn lớn bé bé xả. Qua vi đi vào ban công, Nghe được bên cạnh người mụ mụ lâm vân phát ra một trận kinh hô, sau đó liền vội vàng che lại đôi mắt không dám lại xem. Hoàng luật Trung, một cái hỏa cầu trống rông xuất hiện, bị người ném tới phía dưới. Phía dưới xả đã chịu kinh hách, phát ra lệnh người sởn tóc gáy tê tê thanh. Đại gia bình tĩnh. Ta có biện pháp làm chúng nó rời đi. Qua vi nách hai truyền đến một tiếng quát lệnh, nàng kinh ngạc đến quay đầu, phát hiện ba bà qua võ chính nhìn không chớp mắt đến nhìn phía dưới. Đại gia nghe được qua võ nói, chung quanh tức khắc một mảnh an tĩnh tám thử xem chính là không đợi an tĩnh ba giây đại gia lại bắt đầu phát ra ồn ào thanh âm này ai à nói mạnh miệng cũng không sợ gió to lóe đầu lưỡi trong bóng đêm qua vi chú ý tới đối diện trên lầu chạm ra một đạo cao lớn đỉnh bạt thân ảnh bóng đêm bao phủ hạ thấy không rõ khuôn mặt người nọ thổi ra một đạo tiếng huýt làm đại gia an tĩnh lại hắn lệnh leo thanh âm truyền ra ngươi xác định ta nguyện ý thử xem qua võ kiên định đến gật gật đầu hảo vậy ngươi liền thí đi Người nọ ánh mắt sáng ngời nhìn phía qua võ, qua võ cũng nhìn lại hắn. Lao công, ngươi đang nói cái gì? Lâm Vân không thể tin tưởng đến bắt lấy hắn cánh tay, đánh gây hai người đối diện, ánh mắt của nàng tràn đầy không tán đồng. Qua võ ruôi tay nắm lấy tay nàng, Trấn An nói, tin tưởng ta. Qua vi đến gần qua võ, thấp giọng nói, ba ba, ngươi phải cẩn thận. Qua võ buông ra thê tử tay, lại chiều nữ nhi gật gật đầu, một bước một cái dấu chân đi xuống lâu đi. Thức mau. Qua võ thân ảnh ở dưới lầu xuất hiện, bầy rắn phát hiện có nhân loại tới gần, đều không hẹn mà cùng cao cao ngẩng lên đầu, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích tư thái. Trên lầu, lục tục lại bắn ra vài đạo cường quang, này phụ cận tức khắc sáng ngời lên. Lâm mụ mụ khẩn trương không thôi, rõ ràng sợ thân mình run rẩy không thôi, vẫn là cố nén không khỏe nhìn dưới lầu rậm rạp bầy rắn, cùng với bầy rắn không ngừng kéo gần khoảng cách trượng phu. Qua vi thấy thế đi đến mụ mụ bên cạnh giữ chặt tay nàng. Hai người ngừng thở nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới, Yên Lặng vì qua võ cố lên khuyến khích. Qua võ đứng ở dưới lầu, nhìn cách đó không xa bầy rắn. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì mọi người đều cảm giác sợ hai đồ vật, hắn lại càng xem càng cảm thấy chúng nó chọc người chịu mến. Hắn cảm giác thân thể hắn trố sâu trong thậm chí có cái gì ở kêu gào, thúc giục hắn đi tới gần. Cảm giác này ở gặp được con vỏ vẽ thời điểm đã từng xuất hiện quá, lần đó bị hắn cưỡng chế đi. Đêm nay, nay quen thuộc cảm giác lại lần nữa hiện lên. Hắn trong lòng có cái thanh âm đang không ngừng nói cho hắn, này có thể là một cái cơ hội tốt. Qua võ liếm liếm quẹ miệng, không ngừng kéo gần cùng bầy rắn khoảng cách, rốt cuộc, ở ly chúng nó còn có nửa bước xa khi, hắn quyết đoán ngừng lại. Hắn ngồi sổm xuống thân mình, ánh mắt nhu hòa đến nhìn bầy rắn, thật giống như nhìn một đám tiểu khả ái, sau đó chậm rãi vươn tay phải. Giờ khắc này, qua vi phát hiện, ba ba trên người dường như ở sáng lên. Một cổ khó có thể miêu tả bầu không khí đang không ngừng quyết tán những cái đó xả không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi đều quên mất động ngẩng cao đầu chậm dãi buông xuống xuống dưới thậm chí có xả chậm dãi du tẩu lại đây tưởng cùng qua ba ba tới cái linh khoảng cách ôm trung quanh cư dân trên lầu mọi người đều trừng lớn hai mắt chứng kiến này một kỳ tích bọn họ miệng đại dương quên mất hô hấp sợ một cái không cẩn thận liền đánh vỡ trước mặt bình tĩnh hình ảnh tt tiên tính trung một đạo xả minh thanh đột ngột văng lên bầy rắn đột nhiên sao động lên giống như gặp hồng thủy manh thú tứ tán mở ra Một cái nhóc con lộ ra xanh mượt thân mình, chậm gì gì từ bầy rắn tự động tách ra đường nhỏ thựa bỏ ra. Có người cắt một tiếng, dường như ở chào phúng qua ba ba, đại bộ phận người tất có chút sợ không được đầu góc, này lại là sao lại thế này. Qua ba ba thần sắc chưa biến, hắn ánh mắt bình thản đến nhìn cái kia nhóc con, hắn có thể cảm giác được, kia vật nhỏ đối hắn không có ác ý. Kia nhóc con chậm rãi tới gần, dùng hình tam giác đầu nhẹ nhàng đụng vào một chút qua võ, đầu nành dựng đồng to mò đến đánh giá nó trước mặt nhân loại. Qua võ ôn nu đến nhìn chăm chú vào nó, đem tay đặt ở nó trước mặt, giống như ở mời nó giao cái bằng hữu. Màu xanh lục nhóc con theo qua võ ngón tay hướng lên trên bò, đem nho nhỏ thân mình uốn lượn ở hắn lòng bàn tay, không nhanh không chậm đến phun ra nuốt vào đầu lưỡi. Qua võ dùng tay trái nhẹ điểm điểm nó cái chán, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài im ắng nằm sấp trên mặt đất bầy rắn. Nhóc con đậu nành mắt theo hắn cùng nhau xem qua đi, không biết nghĩ tới cái gì, đầu đứng thẳng lên, ngạo kiêu thực. Đầu lưỡi nhỏ rồn rập phun ra nuốt vào phát ra một trận tê tê tê. Bên ngoài bầy rắn giống như nghe được cái gì đáng sợ thanh âm, như thủy chiều hướng chấn nhỏ ngoại lui tán, không trong chốc lát liền rốt cuộc nhìn không tới chúng nó tung tích. Nếu không phải qua võ lòng bàn tay vẫn như cũ chiếm cứ cái kia màu xanh lục con rắn nhỏ, đại gia còn tưởng rằng chính mình vừa mới nhìn đến chính là ảo giác. Hảo, mọi người đều tan đi. Thật lâu sau, kia nói lạnh lẽo giọng nam vang lên, đại gia như ở trong ngậu mới tỉnh. Lúc này, Đột nhiên có cái giọng nam tùy tiện văng lên, kêu kêu quát quát, lão bà, ta vừa rồi hình như nem cái hỏa cầu ra tới. lão công, ta vừa định hỏi ngươi kêu hỏa cầu là chuyện như thế nào đâu. Ta cũng không rõ lắm hoa, ta khẩn trương, lòng bàn tay lại đột nhiên toát ra cái hỏa cầu. lão công, ngươi có phải hay không thức tỉnh dị năng? Thanh âm dần dần tiêu tán, mặt khác một ít tầng lầu cũng phát sinh tương tự đối thoại. Chẳng qua có chút người phát hiện chính mình lòng bàn tay không thể hiểu được nhiều tầng đá có chút người cảm giác chính mình sức lực bạo biểu đại có thể dơ lên một con trâu, còn có người cảm giác chính mình chân trang thượng dây cốt giống nhau mạnh mẽ hữu lực. Đại gia từng người về tới trong nhà, ngày mai còn muốn lên đường đâu, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Qua võ ngẩng đầu nhìn mắt đối diện trên lầu, hướng về phía kia nói cao lớn đĩnh bạt thân ảnh gật gật đầu, mang theo tiểu gia hỏa xoay người lên lầu. Phòng trong, Qua Vi buông ra mụ mụ tay, vẻ mặt ngạc nhiên đắc đạo, mụ mụ, người tay như thế nào ướt nhẹp tất cả đều là thủy. Có thể là mụ mụ quá khẩn trương đi." Lâm Vân một bên không để bụng đến trả lời, một bên không ngừng đánh giá cửa. "Mụ mụ ngươi xem trên mặt đất, tất cả đều là ngươi trên tay chảy xuống tới thủy." Qua vi nhíu mày, nàng đống nhiên phát hiện trên mặt đất có một tiểu than thủy, mà mụ mụ tay còn ở nhỏ nước tích, rơi xuống trên mặt đất kia than thủy thượng. Lâm Vân cúi đầu nhìn về phía chính mình tay, xác thật, trên tay nàng còn tàn lưu một ít giọt nước, không giống như là khẩn trương toát ra mồ hôi. "Này chẳng lẽ là?" Nàng hai mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi nhìn về phía nữ nhi mũm mũi ngươi giống như cũng thức tỉnh dị năng nha qua vi vui dạo dực nói lúc này môn kéo kẹt một tiếng mở ra qua võ từ bên ngoài tiến vào nhìn các nàng vẻ mặt ý cười còn tưởng rằng là bởi vì chính mình xua tan bảy rắn ma vui vẻ không khỏi thẳng thắn bộ ngực chờ nương hai cầu vồng thí chính là chín ô long chỉ là qua võ hảo tưởng thực mau liền tàn biến hắn xấu hổ đến phát hiện nguyên lai là chính mình tự mình đa tình căn bản không hắn chuyện gì. Bất quá lão bà giống như cũng thức tỉnh dị năng, hắn vẫn là thực vui vẻ, tuy rằng này dị năng trước mắt xem ra có điểm dâu ria. Bóng đêm đã thâm, qua vi cùng tiểu lục xà đánh cái đối mặt, ngáp liên miên đi vào phòng, chỉ để lại trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ hai đại một tiểu. Nay xá Lâm Vân đứng xa xa, thanh âm run rẩy. "Lão bà, ta cho nó nổi lên cái tên," đã kêu nó đầu lưỡi nhỏ, "ngươi nhìn nó lớn lên nhiều đáng yêu nha." Qua võ hưng phấn đến nói vẻ mặt khoe khoang đến đem xả dơ lên thê tử trước mặt, hồn nhiên chưa rác thê tử dị thường, mới mẻ ra lò đầu lưỡi nhỏ phi thường cấp qua võ mặt mũi, rất là phối hợp phun ra nó linh hoạt lưỡi. Lâm Vân sắc mặt trắng bệch, môi run run nói, lão công, ngươi đem xả lấy xa một chút, ta sợ hãi. Nga nga, lão bà ta rất cao hứng, quên ngươi sợ xả sự tình. Qua võ gãi gãi đầu, vẻ mặt xin lỗi, không quan hệ, lão công này xả ẻm. Đầu lưỡi nhỏ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâm Vân nhìn trượng phu lòng bàn tay xà, dối dám hỏi. Qua võ đi tìm một cái cái hộp nhỏ trải lên mềm miên bố, thật cẩn thận đem đầu lưỡi nhỏ bỏ vào đi, thấp giọng nói, đầu lưỡi nhỏ, đêm nay ngươi liền trước ngủ nơi này đi. Đầu lưỡi nhỏ phi thường nhân tính hóa đến điểm điểm đầu nhỏ, giống như nghe hiểu qua võ nói, xem qua võ trong lòng đều phóng nổi lên pháo hoa, hận không thể ôm vào trong ngực cùng nhau ngủ. Bất quá! Cùng tiểu khả ái ngủ, vẫn là cùng thân thân lão bà ngủ. Này con dùng nói sao? Ai, nếu là khi nào có thể trái ôm phải ấp thì tốt rồi, qua võ không phải không có tiếc nuối tưởng. Bất quá, hắn sa niệm thực mau liền thành thật. Ngày hôm sau sáng sớm, một đạo cắt qua phía chân trời tiếng kêu vang lên, đem qua vi từ ngủ mơ lôi ra tới. Nàng xoa xoa còn buồn ngủ mắt, nghe ra thanh âm này thế nhưng là nhà mình ôn nhu dễ thân mụ mụ phát ra tới, nàng lập tức giống lò xo so giống nhau từ trên giường nhảy lên, chạy đến cách vách phòng. Sau đó, nàng nhìn thấy gì? Mụ mụ siêm ý gì hỗn độn, không hề hình tượng ngã ngồi trên mặt đất, trên giường ba ba vẻ mặt một bức, hiện nhiên còn không có làm rõ ràng chặn huống. Xà. Mau làm xà đi ra ngoài. Lâm Vân Vân run rẩy tay vẻ mặt lên án, trời biết vừa mới nàng sờ đến một đoàn động vật nhuyễn thể khi nội tâm là cỡ nào hẳng mất. Qua võ cúi đầu, lúc này mới nhìn đến chính mình cánh tay thượng nhiều một cái phỉ thúy vòng tay, hắn vẻ mặt vầu ngữ đem ăn vạ chính mình trên người đầu lưỡi nhỏ xách lên tới, ngượng ngùng nói, lao bà. Ta đây liền đi ra ngoài. Qua võ nghĩ thầm, không xong, đêm nay khẳng định phải quỳ ván giặt đồ. Lâm Vân nếu biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, quỳ ván giặt đồ. Tưởng Mỹ, đêm nay liền môn đều không có. Qua vi vội vàng đi đến mép giường, đem mụ mụ đỡ đến trên giường ngồi xuống, thuận tiện cấp ba ba nói tốt. Qua võ đi ra phòng ngủ, vừa lúc gặp phải nên diện đi tới nhi tử. Qua đường nhìn đến ba ba trong tay sách theo đầu lưỡi nhỏ lập tức hai mắt sáng ngời buồn ngủ toàn vô, hắn hứng thú bừng bừng đến tiến đến đầu lưỡi nhỏ trước mặt, như là một cái biểu, chỉ kém không lắc lắc cũng không tồn tại cái nuôi. Ba ba, đây là cái gì xả? Có thể cho ta chơi chơi sao? Qua đường chớp mắt to bắt đầu bán manh, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi có thể kêu nó đầu lưỡi nhỏ, ngươi chỉ có thể nhìn nó. Đầu lưỡi nhỏ, đây là ta nhi tử, các ngươi nhận thức một chút. Qua võ vẻ mặt nghiêm túc đến ngăn trở qua đường móng đốt nhỏ, qua đường vội vàng thò lại gần. Tò mò đến đánh giá đầu lưỡi nhỏ. Cái gì pha xà, con bảo bối thực. Lâm Vân đi ra phòng ngủ, nhìn đến hai cha con bộ dáng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, phi thường bất mãn đến hừ lạnh một tiếng. Qua Võ thấy thế, lấy lòng đến cười, đem đầu lưỡi nhỏ chuyển tới rời xa lão bà một khắc mặt. Qua Vi đi theo mụ mụ bên cạnh người, vội vàng lôi kéo mụ mụ đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Đang ở bọn họ một nhà hưởng thụ mỹ vị ngon miệng bữa sáng khi, một trận tiếng đập cửa vang lên. Ba ba ta đi mở cửa. Qua vi nuốt vào trong miệng trên trứng gà, đứng lên mở cửa ra, nhìn đến ngoài cửa đứng một thân quân màu xanh lục quần áo người, nàng vẻ mặt kinh ngạc phải hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Quân trang tuổi trẻ binh lính nhìn đến Qua vi, trên mặt dâng lên hai đống khả nghi đỏ ứng, cộc lốc sờ sờ đầu, chúng ta đoàn trưởng làm ta lại đây tìm qua tiên sinh. Qua vi nghe nói là tới tìm ba ba, vội vàng nghiêng người tránh ra cửa vị trí, nga, vậy ngươi tiến vào rứt lời. Đồng thời, Qua vi không dấu vết đến liếc mắt đối diện sốc lên một cái cửa. Đám người vừa vào cửa, binh một tiếng, môn theo tiếng mà quan, ngăn cách ngoài cửa hết thể tìm kiếm ánh mắt. Mười nhập ngũ. đương kia tuổi trẻ tiểu binh nhìn đến qua vi một nhà đang ở ăn cơm, sắc mặt có chút xấu hổ lên. Lâm Vân vội vàng đứng lên, đi qua đi vẻ mặt nhiệt tình đắc đạo, tiểu huynh đệ, ngươi ăn qua không? Không ăn liền cùng nhau ăn. Một bên nói, nàng một bên rỗi tay bắt đầu đem người hướng trên bàn kéo. Thịnh Tinh không thể chối từ. Cuối cùng tuổi trẻ tiểu binh thành công thua ở Lâm Mụ Mụ trong tay, bưng lên một chén cháo liền chiên trứng gà ăn lên. Lần này miệng, hắn ăn đến thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống, mấy ngày nay hắn ăn đến khẳng định là cơm heo đi. Ăn quá ngon ồ oh ồ. Oh oh. Hắn lay chén vùi đầu khổ ăn. Hắn ba lượng hạ giải quyết một chén mềm mại thơm ngọt cháo, một phen cái muỗng lâm không xuất hiện, Lâm Mụ Mụ ánh mắt từ ái thương tiếp, "Tiểu huynh đệ, ăn từ từ, quả no." Tiểu binh sắc mặt đỏ lên, hắn này ăn ngấu nghiến bộ dáng giống như có điểm mất mặt bất quá nhìn đến trong chén tinh ngónh dịch thấu cháo cùng chiên khô vàng xốp giòn trứng gà mặc kệ ăn xong lại nói liên tiếp ba chén cháo xuống bụng tiểu binh ăn đến cảm thấy mỹ mãn nhìn lâm vân nước mắt lưng tròng ngài khẳng định là ta thất lạc đã lâu thân ngủ qua võ đột nhiên ho khan một chút vẻ mặt hòa ái phải hỏi nói tiểu huynh đệ ăn no không không no làm ngươi thím lại thịnh một chén lâm vân mịt mờ đến mắt trợn trắng này phi dám ăn đến đương nàng nghe không hiểu còn thím đi ngươi thím no rồi Tuổi trẻ tiểu binh chạy nhanh đứng lên, một cái no cách vang lên, xấu hổ đến hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Qua võ vô vô vai hắn, chỉ vào phòng khách sofa nói, ngồi xuống nói. Tuổi trẻ tiểu binh lúc này mới nhớ tới bị hắn quên đến trên 9 tầng mây nhiệm vụ, lửa thiêu mông giống nhau liên tục xua tay. Không được, không được, qua tiên sinh ngươi có thể cùng ta đi gặp chúng ta đoàn trưởng sao? Hắn trên mặt toát ra thác nước hãn, hắn chuyển cái lời nói hoa thời gian dài như vậy, trở về đoàn trưởng còn không tức hắn. Mỹ thực thật là lầm người không cạn. Qua võ gật gật đầu, đi theo tuổi trẻ tiểu binh rời đi. Thím, ngươi có thể kêu ta tiểu tề. Lâm ra cửa, tuổi trẻ tiểu binh bỗng nhiên quay đầu, tươi cười sán lạn đến hướng đứng ở cạnh cửa Lâm Vân nói. Lâm Vân cười tủm tỉm gật đầu, phất phất tay, thập phần thượng nói đến tiếp lời, tiểu tề, lần sau còn tới thím ra chơi. Tiểu tề nghe xong, cả người bước chân nhẹ nhàng đến mang theo qua ba ba đi rồi, lần này đáng giá. Qua võ rời đi sau. Lâm Vân cùng bọn nhỏ ngồi ở trong phòng khách, hôm nay bên ngoài tình không vạn lý, thời tiết phi thường không tồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chạm vạng hẳn là liền có thể đến thành phố S. Tiểu Vi, ngươi nói cái kia đoàn trưởng tìm ngươi ba ba Lâm Vân có điểm không chịu ngồi yên phải hỏi nói. Mụ mụ, ngươi yên tâm hảo, khẳng định là chuyện tốt. Qua Vi vẻ mặt thanh thản đến dựa vào trên sofa, tối hôm qua nàng qua ba ba náo loạn như vậy vừa ra, nàng nếu là đoàn trưởng khẳng định cũng tìm ba ba A. Qua đường phát gục tỉ tỉ trong lòng ngực làm nũng, lại tưởng chơi một hồi đua hàng thuyền. Qua vi chỉ phải đứng dậy, mang theo đệ đệ đi lấy món đồ chơi ra tới cho hết thời gian. 15 phút sau, qua võ liền mặt mày hớn hở đã trở lại. Lâm Vân liếc mắt nữ nhi, lặng lẽ hướng nàng dựng cái ngón tay cái. Qua vi khoe khoan cười, nàng thu hồi món đồ chơi, A đường, ta không chơi, nghe một chút ba ba có cái gì hỉ sự. Qua đường nghe xong, bùng trên tay khuôn đúc, bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực, ba ba, ba ba. Ngươi mau nói. Qua võ bế lên Nhi Tử cử đến cao cao, tại chỗ dạo qua một vòng, ha ha cười nói, Nhi Tử, ngươi ba ba từ hôm nay trở đi chính là quân nhân lạc, chúng ta đến c căn cứ trực tiếp trụ đến bộ đội đi, không đi ra ra ra ở. Qua đường nghe xong nhạc nở hoa, hô lớn, nga ra, không cần trụ ra, ra ra ra lạc, thật tốt quá ba ba. Nói xong còn ở qua võ trên mặt bẹp một ngụm, lấy kỳ chính mình cao hứng. Qua vi nghe xong cũng là vui vẻ, ra ra ra thúc thúc thầm thầm đều thực chọc người ngại nại nại lại là ba ba mẹ kế phía dưới đường đệ đường ngồi mỗi lần nói chuyện đều âm dương quay khí nói thật nàng thật sự là không muốn theo chân bọn họ tiếp xúc qua vỗ ôm qua đường ngồi vào trên sofa hứng thú bừng bừng đem chính mình trải qua sinh động như thật nói một lần cái kia đoàn trưởng hắn càng là tán lại tán dùng qua ba ba nói rằng này tiểu tử thật là biết làm việc câu câu chữ chữ đều nói đến hắn tâm trong ổ lão bà ta cùng ngươi nói tân đoàn trưởng nói có thể cho ta làm lớp trưởng phía dưới có năm cái tiểu bình về ta quản Qua ba ba thẳng thắn bộ ngực, khoe khoang đến không được. 5 cái tiểu binh. Lâm Vân cùng nữ nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, âm thầm cười trộm không thôi, nhìn đem qua ba ba có thể. Qua vi âm thầm phun tạo, nay tần đoàn trưởng thật đúng là yêu, tung ra một cái nhị, lừa dối đến nàng ba ba này cá nhiệt tình mười phần. Bất quá, nàng vẫn là thực cảm kích, từ dị tượng xuất hiện, nàng đây là lần đầu tiên nhìn đến qua ba ba trên mặt lộ ra như thế vui sướng cười, cả người giống như đều trở nên càng tinh thần. 15 phút sau đoàn xe xuất phát, đại gia mỗi người vào vị trí của mình. Tiếng huyết chợt vang, ngay sau đó mệnh lệnh tới. Ngày này thiên tình vấn lãng, đại gia vẫn như cũ không dám đại ý. Ven đường xuất hiện bước đi huyền phù xe càng thêm nhiều, này không một không ở nói cho đại gia tàn khốc hiện thực. Rốt cuộc, lúc chạm vạng, bọn họ đoàn xe đi tới chuyến này trung điểm, thành phố S. 11 tân ra. Rất xa, đại gia liền nhìn đến thành phố S tiêu chí tính mà tiêu, một cái cao cao môn hình kiến trúc. Mục đích địa gần trong găng tức, mọi người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, chờ bọn họ đi vào thành phố S trước mặt, đều trận tròn mắt. Này! Này vẫn là tố có giang nam vùng sông nước, nhân gian thiên đường chi xương thành phố S. Chỉ thấy cái này chiếm địa cực lớn đại đô thị, nơi trốn đều lộ ra một cổ hiệu quạng. Mặt trời chiều ngã về Tây, rách nát nghiêng lệch vật kiến trúc đứng lặng ở tà dương, tàn khuyết biển quảng cáo đón gió bay múa, vứt đi huyền phù xe chỗ nào cũng có. Ngày xưa san bằng mặt đất che kín vết thương. Nếu không phải kia tiêu chí tính môn, đại gia thật sự là vô pháp đem nơi này cùng đã từng thành phố S liên hệ ở bên nhau. Đoàn xe phía trước nhất, tân Nghị trầm mặc đến nhìn trở thành phế tích thành phố S, bọn họ vẫn là đã tới chậm một bước. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thành phố S nam diện, nơi đó đó là xe căn cứ. Tự thế kỷ 21 tới nay, mặt thế luận xôn xao, mặc kệ là vẫn là điện ảnh, đều có đại lượng tương quan tác phẩm hiện ra. Chính phủ tuy không cho là đúng, Lại cũng sợ mà thế luận trở thành sự thật, có tiên kiến có trí chi sĩ, sớm tại vài thập niên trước, liền lục tục ở quốc nội kiến tạo tứ đại căn cứ để người vào nhất. Ngay thường này đó địa phương đều là tuyệt mật quân sự yếu địa, hiện giờ dị biến liên tiếp bùng nổ, mới lấy tới an trí tứ phương đến cậy nhờ lưu dân. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi xê căn cứ. Tân nghị đối bên cạnh người phó quan mở miệng là, đoàn trưởng. Phó quan được rồi cái quân lễ, xoay người đi ra ngoài truyền đạt đoàn trưởng mệnh lệnh. nửa giờ sau đoàn xe đi tới một tòa quái vật khổng lồ trước, nói là quái vật khổng lồ là bởi vì này căn cứ liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới giới hạn, tất cả đều là dầm dầm sắt thép phòng ở, ám lánh sắc điệu, vô cớ cho người ta mang đến một cổ thiết huyết hào hùng. Qua ba ba vừa thấy đến này căn cứ, hai mắt liền sáng, một cổ tên là nhiệt huyết dũng cảm tự thân thể phun trào mà ra, hắn kích động đến nắm chặt tay lái, đầu lưỡi nhỏ làm như cảm nhận được hắn cảm xúc dao động, nhân tính hóa đến quấn quanh thượng hắn cánh tay, ngẩng cao đầu. Dung đầu nành lớn nhỏ dựng đồng nhìn chăm chú vào phía trước. Tích, qua lớp trưởng, ta là tiểu tề, ngươi chờ hạ trực tiếp đi theo đoàn trưởng huyền phù xe tiên tiến căn cứ đi. Qua võ trên cổ tay quang nao sáng ời, phát ra một cái tin tức. Thu được. Qua võ hồi phúc xong, thoát ly đoàn xe đi vào trước nhất quả nhiên không có bất luận cái gì chứ cái đánh dấu quân dụng huyền phù xe sau, hướng trong căn cứ khai đi. Đến nỗi mặt khác huyền phù xe, cần thiết dựa theo quy củ tới. Xếp hàng chờ đăng ký tin tức mới có thể bị cho phép đi vào. Dựa vào cái gì hắn có thể tiến tiến? Phía dưới đột nhiên truyền đến một cổ xôn xao. Hắn đã bị hấp thu tiến ta quân bộ, là bên trong nhân viên. Phụ trách đăng ký quân nhân đầu cũng không nâng trả lời. Cái gì? Gia nhập quân đội còn có này chỗ tốt? Có tuổi trẻ người hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể thông qua nhập ngũ khảo hạch, cũng có thể được đến ưu đãi. Người nọ nhân cơ hội ở đoàn xe tiến hành rồi một đợt vô cùng liên tiếp quảng cáo, cổ vũ đại gia tích cực nhập ngũ. Hắn bên cạnh một vị tuổi trẻ tiểu binh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, này đại lừa dối, lại bắt đầu lừa dối người. Ngươi như thế nào không nói giảng nhập ngũ yêu cầu khắc nghiệt, quân nhân nguy hiểm hệ số cao những việc này đâu. Ngươi nọ trở về cái ánh mắt cấp tiểu binh, những việc này, về sau bọn họ tự nhiên đều sẽ biết, có cái gì hảo thuyết. Qua võ đi theo tần đoàn trưởng quân dụng huyền phù xe đi trước tiến vào, đi vào một đống cao ngất vật kiến trúc trước. Lúc này, hắn quang náo lại lần nữa sáng lên, hắn vội vàng điểm đánh truyền được. Quang Náo chuyển ra một đạo lạnh lẽo giọng nói, qua lớp trưởng, ngươi phòng ở phân phối tại đây đóng lâu 90 nhị thất. Ta có việc đi trước một bước, ngươi nếu có chuyện gì có thể trực tiếp cùng tiểu tề liên hệ. Tốt, tần đoàn trưởng. Qua võ lập tức cảm kích đến trả lời, trong thanh âm mang theo đối thượng cấp cung kính. Qua vi chờ ba ba trò chuyện kết thúc mới hồi phục tinh thần lại, kia dễ nghe thanh âm chủ nhân nguyên lai like là đoàn trưởng sao. Ba ba, ba ba, đây là chúng ta tân gia sao. Qua đường ngồi ở mặt sau qua ba ba một tiếp xong trò chuyện, liền gấp không chờ nổi hoan hô lên. Qua võ cùng Lâm Vân nhìn nhau cười, an ý quay đầu lại nói, "Về sau, đây là nhà của chúng ta." Huyền phù xe tại đây đống lâu trống trải bãi đậu xe dừng lại, qua võ một nhà tượng trưng tính đến cầm chút nhu yếu phẩm liền hưng phấn chạy tới lầu 9. Vừa mở ra 90 nhị thất môn, qua đường liền khoa trương kêu lên, "Hoa, wow, chúng ta tân gia thật đại." Nói hắn liền nhảy nhót đến nhảy vào phòng khách sofa, ở bộ màu trắng chống đùi bộ trên sofa nhảy dựng lên. Qua vi đóng cửa lại, trên mặt cũng là không chút nào che giấu vui sướng, ba ba, này phòng ở so với chúng ta ở e thị phòng ở nhưng lớn hơn. Mụ mụ Lâm Vân cũng bất chấp cùng trượng phu giận dỗi. giờ khắc này, nàng mạc danh cảm thấy, đầu lưỡi nhỏ giống như cũng không phải như vậy trướng mắt tình, thật là càng xem càng ái. Nếu không phải bởi vì đầu lưỡi nhỏ, bọn họ một nhà cũng trụ không tiến tốt như vậy trong phòng nhà. Đầu lưỡi nhỏ giống như biết Lâm Vân đang xem chính mình, vội vàng vươn tươi đẹp hồng lưỡi chào hỏi. Lâm Vân vội vàng thu hồi tầm mắt, ai, nàng quá khó khăn, vẫn là có điểm tiếp thu vô năng. Lao công, nay phòng ở quá tuyệt vời. Ta phải ngẫm lại như thế nào bố trí phòng. Lâm mụ mụ bước chân nhẹ nhàng đến đi tới đi lui, đánh ra các phòng, trong phòng gia cụ đã xứng tề, bất quá còn có một ít tiểu đồ vật yêu cầu chính mình đi phối trí. Qua võ ở một bên phiêu không được, thẳng thắn bộ ngực hưởng thụ thê nhi sùng bái ánh mắt, hắn ánh mắt nhu hòa đến sờ sờ đầu lưỡi nhỏ đầu, cười tủm tỉm đi theo thê tử phía sau. Nay phòng ở có bốn phòng hai sảnh một bếp hai vệ, còn tự mang siêu đại ban công. Qua võ chậm gì gì nói, đây đều là tiểu tề trước tiên nói cho hắn, hắn vẫn luôn ngẹn chưa nói, chính là vì cho các nàng cái kinh hỉ Và, còn có đại ban công. Qua vi cùng đệ đệ mục tiêu nhất chi đến chạy vội tới trên ban công, thật là siêu đại ban công nha, đều theo chân bọn họ ra ở e thị phòng khách không sai biệt lắm lớn. Nhìn này ánh sáng sáng ngời đại ban công, qua vi đột nhiên nhớ tới bị nàng quên đến rác xóa xình ái sùng nhóm. Nàng ngắm mắt đệ đệ, ân đợi lát nữa liền đem chúng nó thả ra hít thở không khí. Bất quá, cũng không biết nhiều như vậy thiên đi qua, chúng nó ở kia trong không gian có hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút nàng tiểu khả ái nhóm. 12 xấu hổ Qua vi đang định tìm một chỗ nhìn xem chính mình đặt ở không gian ba cái chậu hoa, đột nhiên nghe được mụ mụ tiếng la. Sau đó nàng cùng qua ba ba ở lâm mụ mụ chỉ huy hạ, bị sai khiến xoay quanh. Ngay cả mới 16 tuổi qua đường đều không có may mắn thoát khỏi. Một giờ sau, ở cả nhà tổng động viên hạ, đại gia mới bước đầu đem phòng vệ sinh quét tức một lần. Hảo, hôm nay liền trước cứ như vậy đi. Lâm Vân đỡ đau nhức eo, tính toán trước tạm chấp nhận cả đêm, trong lòng cân nhắc đến lộng cái thanh khiết người mấy tới. Qua vi giúp đỡ mụ mụ tỉ mỉ nấu nướng vài món thức ăn lấy kỳ dọn nhà chi hỉ. ăn xong cơm chiều, lúc này mới đều trở lại từng người phòng nghỉ ngơi đi. Thật lâu sau, hắc ám phòng khách đầu lưỡi nhỏ từ nó tân trong ổ bò ra tới, theo kẹt cửa bò tiến qua võ trụ phòng, ở qua võ cánh tay thượng tìm cái thoải mái vị trí mị thượng mắt. Lúc này đây, nó học ngoan, chuyển rời xa lâm mụ ngủ kia cái cánh tay, đóng lại phòng ngủ môn. Qua Vi vừa lòng đánh giá một phen chính mình phòng, tâm niệm chợt lóe đi vào xa cách mấy ngày không gian, thẳng đến phòng ngoại tiểu viện tử. Đương nàng nhìn đến bị nàng tùy ý bãi ở không gian ba cái chậu hoa khi, nàng nhịn không được xoa xoa ngạch, nga khoác, cái này hảo, muốn đổi chậu hoa. Chỉ thấy mỗi ba bốn thiên không thấy, ban đầu kia tam buồn tiểu ra hỏa thật giống như ăn kích thích tố dường như, dài quá vài vòng. Cây mắt cỡ lớn lên mò đến nàng bà vai, này còn xem như tương đối bình thường, quang trường cái, trừ bỏ đỉnh đầu tân tăng kia đóa hồng nhạt hoa, cùng trước kia so sánh với khác biệt không lớn. Nó bên cạnh xương rồng bà, trở nên lại viên lại cao lại trắng trên người thứ thô đến cây người đôi mắt, chậu hoa sớm đã bất kham gánh nặng chia năm xe bảy này khờ hóa. Đến nỗi kia buồn lục la. Toàn bộ tiểu viện đều mau biến thành nó địa bàn, vừa mới qua vi thiếu chút nữa không địa phương đặt chân. Qua vi nguyên bản còn tưởng đem chúng nó phóng tới đại trên ban công đi, hiện tại ngẫm lại vẫn là tính, quá đáng chú ý. Vẫn là gác chính mình trong phòng ngủ hảo, vừa lúc phòng ngủ cũng đủ đại. Bất quá sao, thấy bọn nó tại đây không gian thích hướng tốt đẹp bộ dáng, nếu không nàng về sau khiến cho chúng nó thay phiên đi ra ngoài thấu cái khí. ân, liền như vậy vui sướng quyết định. Tam tiểu chỉ, chúng nó khi nào đã làm quyết định? Qua vi bưng lên cây mắc cỡ, trở lại bên ngoài thế giới, đem nó bày biện ở chính mình đầu giường, liền nằm ở trên giường đã ngủ. Một giấc này, qua vi ngủ thật sự trầm, mấy ngày nay ở đường xá thượng Bùn Ba, buổi tối nàng căn bản không dám ngủ thật, sợ có đột phát tình huống. Trong phòng, bị bày biện trên đầu giường kia buồn cây mắc cỡ đông nhiên nhân tính hóa đến xoay chuyển cao nhất thượng đoá hoa, nó tới gần mép giường cảnh vô thanh vô tức đến kéo dài đến qua vi trên cổ tay, ngửa quen đường cũ đến mở ra quăng não, thực mau trên quang não vang lên kia quen thuộc nam phát thanh tử tính thanh âm mới nhất đầu đề nhân ngày gần đây dị biến tấn phát chính phủ nói rõ thỉnh quảng đại thị dân ở quân đội dưới sự trợ giúp tự phát có tự tiến đến tứ đại căn cứ hiện thông báo theo nam phát thanh thanh âm vẹt phòng, nó phiến lá bắt đầu có nhịp vặn bẻ lên kia hồng nhạt hoa cẩu phân bố ra một cổ màu hồng nhạt sương ngủ tràn ngập ở chỉnh gian trong phòng ngủ qua vi ngủ đến gắt ga mà hồn nhiên chưa giác trong lúc ngủ mơ qua vi giống như về tới e thành Cảnh trong mơ, e thành vẫn là nàng quen thuộc bộ dáng, mặc kệ là trường học, hàng xóm, vẫn là đường phố. Nàng đứng ở chính mình ra tiểu trên ban công, tham lam đến nhìn chính mình trước mặt một thảo một mục, một, một gạch một ngói, lui tới dòng xe cộ đám người, giống như như thế nào đều xem không đủ dường như. Đệ đệ lại tới quân lấy nàng đi ra ngoài chơi, qua vi phá lệ đến một ngụm đồng ý trước kia nàng tổng cảm thấy mang đệ đệ đi ra ngoài chơi mệt hoảng. Hôm nay nàng đặc biệt muốn mang đệ đệ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Bọn họ cùng đi địa phương nổi danh phố An Vặt, một nhà một nhà ăn qua đi. Bọn họ còn đi vẫn luôn đều rất muốn đi điện tử thành, ở nơi đó chơi đến vui đến quên cả trời đất. Cuối cùng, bọn họ vẫn là bò e thành nổi danh thần Sơn, bò đến sần núi thời điểm đệ đệ bò bất động, nàng nhận mệnh đến cong lên đệ đệ. Ai, đệ đệ giống như lại trường thịt, chết chầm chết chầm, nàng mệnh đến giống điều cẩu ngực kịch liệt phập phồng như là phong tương ở nổi giận ngày hôm sau, qua vi thần thanh khí sảng đến mở hai mắt, đang muốn ngồi dậy. Đột nhiên phát hiện chính mình quang nao đang ở truyền phát tin thứ nhất đầu đề. Nghe kia quen thuộc phát thanh, nàng cũng không có đi tắt đi đầu đề, chỉ là... Tối hôm qua nàng mở ra quang nao nghe đầu đề. Qua vi có chút hoài nghi nhân sinh, nàng mới mười mấy tuổi nha, như thế nào liền bắt đầu lão niên si ngốc dễ quên ha. Đang ở hoài nghi nhân sinh qua vi không có phát hiện, trong phòng cây mắc cỡ không gió tự động, vũ đến chính vui sướng. 13 ngẫu nhiên gặp được. Qua vi ma lưu đến rời giường rửa mặt, đẩy khai phòng ngủ môn. Một cổ hương khí xông vào mũi. Qua vi hưởng thụ đến hít hít cái mũi, đi đệ đệ phòng kêu hắn rời giường. Đệ đệ nghe thấy được đồ ăn hương, đều không cần tỉ tỉ thuốc dục hắn, chính mình từ trên giường bỏ dậy đi rửa mặt đánh răng, sau đó liền gấp không chờ nổi ngồi ở trên bàn ngồi chờ mỹ thực. Khác không nói, lâm mụ mụ này trù nghệ là không đến giảng, liền tính là cơm nhà, cũng có thể làm đa dạng chống chết. Đang ở bọn họ một nhà chuẩn bị thuốc đẩy khi, đốc đốc đốc. Ngoài cửa vang lên tới tiếng đập cửa. Qua đường giống điều tiểu cá chạy từ trên ghế trượt xuống dưới, chạy đến cửa đi mở cửa. Ngoài cửa, tiểu tê hít hít cái mũi, cười đến thấy nha không thấy mắt, hắn lại có lộc ăn. Tiểu tê ca ca tới, qua đường mở cửa, vui mừng phải gọi nói, ai ra, thật ngoan. Tiểu ca ca ôm một cái, tiểu tê cúi xuống thân nhẹ nhàng bế lên qua đường, một tay đem hắn cử qua đỉnh đầu, qua đường lập tức phát ra một chuỗi khanh khách cười to. Lâm mụ mụ đứng dậy lại đi cầm cái chén, cười tủm tỉm đến nói, tiểu tê tới. Còn không có ăn cơm sáng đâu nột. Mau ngồi xuống, thím hôm nay thiêu ăn ngon. Tiểu tề sờ sờ đầu, biết nghe lời phải ngồi xuống trên bàn. Đói bụng cả đêm, mọi người đều bất chấp khách khí, tốc độ bay nhanh ăn lên. Sau khi ăn xong, tiểu tề sờ sờ tròn xoay bụng, cười hì hì đến hỗ trợ thu thập chén đũa. Thím, ta hôm nay tới, chủ yếu là tới hỏi một chút các ngươi còn thiếu cái gì, chủ còn thói quen hay không. Thói quen. Lâm Vân cũng cười, nàng đem chén phóng tới tự động rửa chén cơ. Mới xoay người nói, tiểu tề ngươi tới vừa lúc, thím đang muốn hỏi ngươi nơi này có hay không siêu thị đâu. Có là có, bất quá hiện giờ tình huống đặc thù, thứ này giá cả cũng tiểu tề gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, đồ vật quý liền quý điểm. Lâm mụ mụ chẳng hề để ý xua xua tay, một bộ tiền đều là mây bay bộ dáng. Kỳ thật nàng chính trong lòng mừng thầm, cũng may lúc trước ở e thị thêm vào không ít nhu yếu phẩm, hiện giờ qua đi siêu thị bất quá là làm làm mặt ngoài công phu. Hảo tìm, cái lý do lấy ra tới dùng. Qua Vi liếc mắt liêu lửa nóng hai người, khinh bị ngươi, tiểu tệ đồng học, ngươi xác định ngươi không phải tới cọ cơm. 15 phút sau, Lâm Mụ Mụ Thu thập sẵn sàng, chuẩn bị ra cửa khi, Qua Ba Ba đột nhiên phát hiện, di, Đầu lưỡi nhỏ đâu? Cuối cùng, Qua Vi ở cây mắc cỡ chậu hoa tìm được rồi, nó chính quận thân mình đang ngủ ngon lành. Qua Ba Ba đi vào tới, vẻ mặt buồn bực xem xét mắt đại cực kỳ cây mắc cỡ. Bởi vì tiểu tệ ở nhà, Hắn nhẫn hạ tâm trung nghi hoặc, ngồi sổm xuống đi tiến đến đầu lưỡi nhỏ bên người, đầu lưỡi nhỏ, ngươi đi ra ngoài chơi không. Đầu lưỡi nhỏ lười biếng đến hoạt động cái đuôi, đem đầu cũng che lên, tựa hồ ở ghét bỏ qua ba ba qua xảo. Qua võ không nhịn được mà bật cười, đứng lên rời đi. Lâm mụ mụ tay nhỏ vung lên, người một nhà ở tiểu tề dẫn dắt hạ cả nhà xuất động đi mua sắm. Một nhà bốn người lại thêm cái tiểu tề, đem huyền phù xe tễ tràn đầy, không trong chốc lát, liền đến tiểu tề trong miệng căn cứ siêu thị. Qua Vi cùng mụ mụ vừa đi tiến siêu thị, quét mắt trên kệ để hàng giá cả, âm thầm tương đối một phen, không khỏi đều âm thầm liễu lưỡi, này giá cả, nhưng không ngừng phiên một phen. Lâm Vân mang theo Qua Vi chọn lựa đồ dùng sinh hoạt, phụ trách ở phía trước mua mua mua, tiểu tề qua ba ba thì tại mặt sau xe đẩy tiếp bàn, nhân tiện lưu qua đường. Tiểu Vi, ngươi như thế nào mua lớn như vậy chậu hoa Lâm Vân còn không có nhìn đến nữ Nhi trong phòng cây mắc cỡ, vẻ mặt kinh ngạc phải hỏi. Qua ba ba chạm, chạm nàng cánh tay, thấp giọng nói. Nữ nhi tưởng mua liền mua, nói như vậy nhiều làm cái gì. Qua vi nghe xong, chiều ba ba cảm kích đến cười. Bên cạnh tiểu tề cũng tới xem náo nhiệt, thím ngươi yên tâm, này trầu hoa ta cầm hảo. Nói hắn lấy lòng đến nhìn mắt qua vi, ma lưu đem to lớn trầu hoa khiêng đến trên vai, lâm mụ mụ lúc này mới hành quân lặng lẽ. Đi dạo ước chừng hơn một giờ, trang tràn đầy hai mua sắm xe đồ vật, lâm mụ mụ mới có chút chưa đã thèm ngừng tay, dẹp đường về nhà. Chờ đến tính tiền thời điểm, lâm mụ mụ phát hiện. Nàng giống như siêu trì, vốn dĩ không tính toán mua, thấy được lại không nhịn xuống. Thật nên băm tay a Vừa đến quầy thu ngân, tiểu tề liền xông về phía trước đi tính tiền, qua ba ba vội vàng ngăn lại, tiểu tề ngươi tuổi trẻ tiểu hỏa kiếm tiền không dễ dàng, nhiều lưu điểm tiền cưới vợ. Tiểu tề bị qua ba ba nói được sắc mặt đỏ bừng, chỉ phải ấn xuống đài thọ tâm tư. Đưa người một nhà sách theo bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài khi, siêu thị bên kia nên diện đi tới ba người một cái trung niên nữ tử mang theo một nam một nữ hai cái tiểu hải tử, xem người khi lô mũi hướng lên trời, đôi mắt chỉ kém không bay lên thiên. đương qua Vi nhìn đến bọn họ thời điểm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng duỗi tay lôi kéo Lâm Mụ Mụ gấp áo, chỉ vào đối diện nhỏ giọng nói, Mụ Mụ, ngươi mau xem. Lâm Mụ Mụ thuận thế xem qua đi, nay vừa thấy, hảo tâm tình cũng đi hơn phân nửa, thật là hoàn giang ngõ hẹp, như thế nào tại đây gặp được bọn họ? Lúc này đối diện kia ba người cũng thấy được qua ba ba bọn họ. Nhìn các nàng bao lớn bao nhỏ buồn cười dạo, trung niên nữ tử bước chân vừa chuyển, đã đi tới. Tẩu tử, ngươi trường nào thì tới thành phố S. Cũng không cùng chúng ta gọi điện thoại nói nói. Trung niên nữ tử nhiệt tình rào rạt đến lôi kéo Lâm Vân tay nói. Nguyên lai like là Khương Lệ Nha, nhìn ta này ký ức. Chúng ta hôm qua mới vừa mới đến, còn không có tới kịp gọi điện thoại cùng ba nói đi. Các ngươi cũng khỏe đi. Lâm Vân liếc mắt Khương Lệ, không lộ dấu vết đến rút ra bị nàng giữ chặt tay vừa nghe Lâm Vân nhắc tới Qua Ra Ra, Khương Lệ sắc mặt khẽ biến, đáp đúng nói, ba, ba con hảo. được rồi, tẩu tử chúng ta còn muốn đi mua đồ vật, có rảnh tới ra chơi. bên người nàng hai tiểu hải tử như là không có phát hiện qua ba ba bọn họ, ánh mắt liếc hướng bên kia. Qua ba ba mặt vô biểu tình đến nhìn, không nói lời nào. Qua Vi cùng Qua Đường tiến lên tiêu câu thầm thầm, liền giống cưa miệng hồ lô không hề răng. hai đội người liền như vậy đường ai nấy đi. Qua Vi bọn họ trở lại Huyền Phủ xe thượng cỗ xe cùng thùng xe đều tắc đến tràn đầy tiểu tề cười nói thím qua lớp trưởng ta còn có việc muốn đi tìm đoàn trưởng các ngươi về trước ra đi lâm vân vội vàng nói tiểu tề hôm nay phiền với ngươi giữa trưa lại đây ăn cơm tiểu tề nghe vậy hai mắt sáng ngời cười tủm tỉm nói thím quá khách khí nói tốt nhất định phải lại đây lâm vân lập tức đánh nhịp nói chờ tiểu tề vừa đi lâm mụ mụ lập tức nói có miêu nị. người ba ra khẳng định đã xảy ra chuyện Qua võ nhìn mắt nàng, mà không lên tiếng đến phát động huyền phù xe về nhà. 14 không tốc. lão công, giữa trưa ta làm tiểu tề hỗ trợ hỏi thăm một chút, nhìn xem ba hắn hiện tại trụ nào, quá hai ngày chúng ta đi xem. Về đến nhà, Lâm Vân nhìn qua võ, thử phải hỏi. Qua võ thở dài, tuy nói hắn ba thực bất công, chính là kia dù sao cũng là sinh hắn dưỡng hắn thân ba, không đi xem hắn ái ngại. Lâm Vân nhìn ra qua võ nội tâm bưng lỏng, minh bạch lão công đấy lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được. Vì thế, giữa trưa tiểu tề lại đây ăn cơm thời điểm, nàng liền nhân cơ hội nói ra. Tiểu tề nghe xong, một ngụm đáp ứng xuống dưới, vỗ bộ ngực bảo đảm, thiểm ngươi yên tâm hảo, bảo quản cho ngươi hỏi thăm rõ ràng. Tiểu tề trừ bỏ đồ tham ăn một ít, làm việc còn là phi thường tốc độ đáng tin cậy. Vào lúc ban đêm, hắn liền nghe được qua ra ra qua phú quý địa chỉ, thuận tiện còn tặng kèm một cái đường viền hoa tiểu đạo tin tức. Nguyên lai, like, lúc trước thành phố S ở rút lui thị dân khi. Đã chịu quá một tiểu sóng loài chim bay sinh vật công kích, qua phú quý bọn họ huyền phù xe không biết vì sao bị một con loài chim bay theo dõi, chỉ phải xuống xe chạy trốn. Chính là, kia chỉ loài chim bay vẫn là đối bọn họ đuổi sát không bỏ, qua phú quý một nhà chơ mắt nhìn nó phi phát xuống dưới, bén nhọn móng lập tức liền phải đụng tới qua phú quý tiểu nhi tử qua văn. Đúng lúc này, qua văn theo bản năng kéo một phen qua phú quý, cả người tránh ở hắn lão cha phía sau. Vì thế kia điều mõm liền trực tiếp xuyên thủng qua phú quý cánh tay phải, hắn toàn bộ cánh tay phải đều bị hàm ở điều mõm. a qua phú quý đau đớn khó nhịn, đương trường liền đau ngất xỉu đi, nhắm mắt lại trước, trong mắt hắn sệt qua tuyệt vọng, nhưng càng nhiều vẫn là đối tiểu nhi tử thất vọng, này đó là chính mình hàm ở trong miệng đau sủng lớn lên nhi tử, qua ba ba vừa nghe, lập tức ngồi không yên, cũng không biết lao gia tử hiện giờ thế nào, chỉ là không đợi bọn họ một nhà tới cửa đi tìm qua gia gia. Một đám khách không mời mà đến liền tự động tự phát đã tìm tới cửa. Ngày hôm sau sáng sớm, Qua Vi một nhà đang ở ăn cơm sáng đâu, bên ngoài chuông cửa liền bắt đầu vang cái không ngừng. Qua Vi nói thầm một câu ai à, sớm như vậy liền tới cửa, chuông cửa ấn một chút không phải được, rồi sợ nhân gia nghe không thấy dường như, nàng đầy bụng bực tức đến mở cửa, chỉ thấy cửa đứng, đúng là hôm qua bọn họ ở siêu thị bên ngoài đụng tới khương lệ ba người. Qua Vi kéo kéo khoe miệng, tươi cười cứng đờ đắc đạo, thầm thầm, các ngươi như thế nào tới? Khương Lệ duỗi tay vung lên, ánh mắt ghen ghét đến nhìn phía phòng trong, như thế nào? Thầm thầm tới cũng không gọi ta đi vào ngồi ngồi. Qua Vi vừa nghe, trầm mặc đến nghiêng người làm ba người vào nhà. Khương Lệ đi vào, liền hít hít cái mũi, khoa trương nói, "Ân, này đồ ăn cũng thật hương, tẩu tử thủ nghệ của ngươi vẫn là tốt như vậy." Nói, nàng phi thường tự quen thuộc đi phòng bếp cầm ba bộ chén đũa lại đây, lôi kéo nàng hai cái tiểu hài tử ngồi vào trên bàn khai ăn lên. Qua Võ cùng Lâm Vân nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói, chỉ là trên tay ăn cơm động tác theo bản năng đều nhanh hơn lên. Qua vi nhìn thức ăn trên bàn lấy không thể tưởng tượng tốc độ không ngừng giảm mạnh, vội vàng dôi tay giúp đệ đệ gắp khối trứng trắng bao, a đường, ăn no điểm. Đường đệ qua ra bảo vừa thấy không làm, đem chiếc đua vùng, cả người phát gục trên mặt đất bắt đầu la lột, toàn thân thịt theo hắn động tác bắt đầu lắc lư lên, đường tỷ quá bất công, ta mặc kệ, trứng trắng bao đều là của ta, ai cũng không thể động. Khương lệ vừa thấy tiểu nhi tử khóc thượng vội vàng lấy lòng đối với qua đường cười nói a đường à đệ đệ con nhỏ ngươi nhường một chút hắn này trứng trắng bao liền cấp đệ đệ ăn đi vừa nói nàng cũng mặc kệ qua đường có đồng ý hay không trên tay chiếc đũa mau tàn nhận chuẩn đến hướng qua đường trong chén rồi đi lâm vân cười tủm tỉm vươn chiếc đũa ngăn lại nàng chiếc đũa ý có điều chỉ đến nói khương lệ nha không phải ta làm đại tẩu nói ngươi này giáo dục hải tử nha cũng không thể qua sung chứ tiểu tâm về sau trưởng thành không tiền đồ còn không hiếu thuận ngươi Người Khương Lệ nghe ra nàng ý ngoài lời, khi không nhẹ, chính là lập tức nàng lại bình phục xuống dưới, tẩu tử, A đường là ca ca, làm hạ đệ đệ không phải thực bình thường sao. Lâm Vân một bước cũng không nhường, kiên trì nói, A đường so ra bảo cũng liền lớn mấy tháng, hai người chính là cùng tuổi. Hơn tháng kia cũng là ca ca nha. Khương Lệ liền bắt lấy điểm này không bỏ. Một bên, qua vi hướng đệ đệ đưa mắt ra hiệu, qua đường đột nhiên nhanh trí, kẹp lên trong chen chưng tráng bao liền A O một ngụm cắn đi lên. Ha cái này hảo, trăng tròn lập tức biến thành trăng non. Qua đường kẹp chính mình đại tác phẩm mỹ mỹ thưởng thức lên. lệch cạnh, bên cạnh đống nhiên vươn một con tay nhỏ, đem qua đường trên tay chiếc đũa đánh dớt ở trên bàn. trứng trắng bao là ta cùng đệ đệ ăn, ngươi dựa vào cái gì ăn? Qua tiểu không biết khi nào đứng ở qua đường bên người, nàng đôi mắt trừng đại đại, hùng hổ đến chất vấn nói. Qua đường vừa thấy dớt ở trên bàn trứng trắng bao, đột nhiên đậu đại nước mắt không ngừng lan xuống, nhắm mắt lại liền bắt đầu hoa hoa khóc lớn. a. Ô ô ta chứng. Ô ô khóc ai sẽ không, hắn cũng sẽ. Qua vi vừa thấy đau lòng cực kỳ, nàng tiến lên đẩy một phen qua kiểu, đem nàng đẩy một cái lảo đảo. Qua kiểu ngốc một chút, đột nhiên liền giống đầu nghẽ con, một đầu đâm hướng qua vi. Qua đường thấy, cũng bất chấp khóc, vội vàng chạy tới kéo qua kiểu. Trong lúc nhất thời, nhà ăn loạn thành một nổi cháo, thuyết giáo thanh, tiếng khóc, tiếng ồ nào ong ong ong vang lên. A, ai như vậy thiếu đạo đức? Phóng điện điện báo ta. Đột nhiên, Qua Kiểu phát ra một trận gầm lên, lác lác chính mình bị điện đã tê dần mất đi chi giắt tay, vẻ mặt lên án nhìn qua Vi Cùng Qua Đường. Qua Vi Cùng Qua Đường nghe xong, đều vẻ mặt vô tội vươn chống không một vật tay, ý bảo Qua Kiểu chính mình xem, bọn họ nơi nào tới điện cụ. "Hảo, đều không cần xảo." Một bên ngồi qua võ vẫn luôn đều không có hé răng, hắn đột nhiên đem trong tay chiếc đũa một phách, phát ra một tiếng vang lớn. Mọi người cả người chấn động, nhà ăn trong lúc nhất thời an tĩnh đến trầm rơi có thể nghe. Mười lăm chú khách, đệ muội, ngươi cơm nước xong liền ra đi thôi. Qua võ lạnh lùng liếc mắt nàng, không có bất luận cái gì đổ âm đến nói, chúng ta hôm nay sẽ về nhà nhìn xem ba. Khương lệ sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía đại bá, nói thật, nàng kỳ thật là có điểm sợ đại bá, bất quá hắn luôn luôn khó được nói chuyện, càng rất ít thấy hắn sinh khí, nàng đều thiếu chút nữa đã quên trong lòng đối đại bá sợ hãi. Qua võ nhàn nhạt cùng nàng đối diện, chờ nàng mở miệng, Khương lệ lập tức bại hạ trở tới, nàng che giấu gục đầu xuống. Một phen kéo trên mặt đất qua gia bảo, một cái tát hô đến hắn trên nông, người cái này không biết cố gắng, còn không phải là một cái trứng tráng bao sao. Khóc cái gì khóc, thật là không kiến thức đồ vật. Qua gia bảo vẻ mặt ngượng bức bị mẹ nó lôi kéo ngồi trở lại đến ghế trên, qua kiểu này sẽ cũng ngoan ngoan ngoan ngoan, ngoan lên, Khương Lệ lúc này mới ngẩng đầu cười nói, đại bá, chúng ta cơm nước xong ngồi sẽ liền trở về. Qua võ không tỏ ý kiến cầm lấy chiếc búa, đại gia nặng nghề đến ăn dậy sớm cơm tới. Ăn qua cơm sáng. Khương Lệ liền đánh nhìn xem phòng ở lấy cớ, ở các phòng chuyển động, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tấm tắc kinh ngạc cảm thán thanh. Mỗi cái tới căn cứ cư dân đều có thể miễn phí hưởng thụ trong khi nửa năm nhà ở, nửa năm sau, nếu còn tưởng trụ, nhất định phải đóng tiền nhà. Bọn họ hiện tại một nhà sáu khẩu tệ ở một gian không đủ 30 bình trong phòng, cùng nhà nàng trước kia ở thành phố S130 bình phòng ở căn bản không có có thể so tính, càng không cần cùng đại bá gian này 150 nhiều bình còn mang siêu đại ban công căn phòng lớn so mấu chốt là, liền kia phá phòng ở, ở nửa năm còn phải giao tiền thuê nhà. Khương lệ miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất? Căn phòng lớn cũng không phải không có, bất quá đều đến đòi tiền. Hiện tại công công không có một cái cánh tay, nàng trưởng phu lại là cái không biết cố gắng, căn phòng lớn tiền thuê nhà nhà bọn họ căn bản nhận không nổi. Trước kia, nàng nhưng một chút cũng chưa đem Lâm Vân để vào mắt quá, bất quá là cái tiểu thành thị đồ quê mùa, không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển hiện giờ. Càng muốn... Nàng trong lòng ghen ghét liền càng thêm nồng đậm, đại bá hắn rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vẫn đâu, nghe người ta nói hiện tại hắn đã nhập ngũ, còn phi thường chịu coi trọng, bằng không cũng phân không đến tốt như vậy phòng ở. Nếu là này phòng ở là qua văn thì tốt rồi, nàng không cấm có chút tham lam tưởng. Không được, nàng trở về phải hảo hảo cùng bà bà nói nói, làm nàng khuyên tẩu tử đồng ý bọn họ một nhà cũng trụ tiến vào hưởng thụ hưởng thụ. Nếu Lâm Vân biết nàng giờ phút này ý nghĩ trong lòng, xác định vững chắc sẽ phun nàng vẻ mặt nước miếng. Ngươi nói ngươi này ra mặt là có bao nhiêu hậu, này đều dám tưởng. Đang ở nàng làm chủ tân phòng ngủ đẹp khi, nàng đống nhiên nghe được nữ nhi qua kiểu phát ra rít heo tiếng kêu thảm thiết, nàng sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bên cạnh phòng đi. Lâm Mụ Mụ cũng đi theo cùng đi, tiến phòng, nàng liền nhìn đến qua kiểu che lại chính mình cánh tay vẻ mặt ủy khuất, nước mắt treo ở lông mi thượng, nhu nhược đến không được, thấy nàng mụ mụ vào được, Nhu yến đầu hoài nhào vào khương lệ trong lòng ngực. Qua Vi đứng ở nàng tối hôm qua đặt ở phòng to lớn chậu hoa bên. Ánh mắt kỳ lạ đến nhìn thay đổi tân ra, lớn lên lại viên lại trắng, ngay cả thứ đều thô đến cay đôi mắt xương rồng bà, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Vừa mới nàng không có nhìn lầm nói, xương rồng bà thượng thứ biêu một chút, tốc độ bay nhanh sát phá qua kiểu cánh tay, lại biêu một chút, trở về đến tại chỗ, kia tốc độ chuẩn cơ mở nở giờ. Khương lệ tiểu tâm lấy ra nữ nhi tay, nhìn đến nàng cánh tay thượng phá cái khẩu tử, huyết còn ở không ngừng ra bên ngoài chảy, khí không đánh vừa ra tới, thật là khinh người quá đáng. Kiều Kiều, ngươi mau nói cho mụ mụ ngươi miệng vết thương này là chuyện như thế nào?" Khương Lệ đau lòng phải hỏi. Lâm Vân phát hiện qua kiểu cánh tay sau khi bị thương, liền chạy tới lây tới trong nhà cấp cứu Dương, lúc này vừa vặn trở về, "Khương Lệ, mau trước cấp tiểu kiều, kiều cầm máu." Khương Lệ tiếp nhận cấp cứu Dương, lấy ra thuốc khử trùng cùng băng vải, lạnh mặt âm dương quái khí nói, "Hừ, không cần ngươi giả hảo tâm." Lâm Vân sắc mặt biến đổi, thật là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Mụ mụ đều do kia viên xương rồng bà. Qua tiểu thấy hít ngừng, lập tức khôi phục sức sống, vẻ mặt lên án đến chỉ vào trong phòng xương rồng bà nói. Khương lệ theo nữ nhi tay xem qua đi, này vừa thấy, nàng không cấm có chút ngơ ngẩn, này xương rồng bà thoạt nhìn, như thế nào có chút không quá thích hợp. Không biết vì sao, nàng tại đây cây xương rồng bà thượng cảm nhận được một cổ huyết áp, đặc biệt là nó thứ, nàng càng xem càng giác tục càng đáng sợ, giống như tùy thời đều sẽ phát động công kích. Qua tiểu thấy Khương lệ nhìn xương rồng bà không nói một lời. Không khỏi nhẹ nhàng lôi kéo nàng góp gáo, Khương Lệ phục hồi tinh thần lại, vì nàng vừa rồi ý tưởng cảm thấy buồn cười, bất quá là một gốc cây xương rồng bà thôi, vừa mới nàng khẳng định là xuất hiện ảo giác. Xương rồng bà làm sao vậy? Khương Lệ hỏi tiếp nói, ta cũng không biết sao lại thế này, ta chính là đi qua đi nhìn nhìn, vừa định sờ sờ đâu, liền qua kiểu căn bản không có thấy rõ ràng sao lại thế này, chỉ lo khóc. Khương Lệ nghe xong, trong lòng lại bắt đầu phát mau, vừa mới kia cảm giác không phải là thật sự đi. Chính là, hiện tại liền như vậy rời đi nàng lại không căm lòng, nàng còn chưa từng có ăn qua lớn như vậy cái ngậm bùa hồng đâu. Nàng trong mắt chuyển động, nói, tẩu tử, không phải ta nói tiểu vi, một nữ hài tử mọi nhà, bãi cái như vậy. Như vậy kỳ quái xương rồng bà ở trong phòng, thật sự là. Nay liền không xem ngươi lo lắng, chỉ cần nữ nhi của ta nguyện ý, nàng bãi cái gì ở nàng trong phòng là nàng tự do. Lâm Vân lập tức rôi trở về. Khương Lệ hừ một tiếng, còn nói nàng sùng hài tử nàng xem vẫn là chính ngươi càng xuống đi. Qua vi đứng ở một bên mặt không hề răng, ở trong lòng lặng lẽ vì mụ mụ dựng cái ngón tay cái, mụ mụ sức chiến đấu còn man cường sao. Đúng lúc này, qua ba ba mang theo qua đường cùng qua ra bảo đi đến, qua vi quay đầu vừa thấy, nha, á đường miệng như thế nào đôi như vậy cao. Qua ba ba lạnh lùng nói, đệ muội, này ăn cũng ăn, ngồi cũng ngồi, phòng ở ngươi cũng xem qua, có phải hay không cần phải đi. Khương lệ nghe vậy, trên mặt xanh trắng đan sen, Tuy là nàng ra mặt dày mo, đón đại bá bức bách cảm mười phần tử vong tâm mắt, nàng cũng có chút ăn không tiêu. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sắt thép thằng Nam. Qua vi đột nhiên cảm thấy hình ảnh này mạc danh thật sự có hỉ cảm. Nàng cùng qua đường mắt lộ ra sùng bái đến nhìn ba ba, hôm nay ba ba quá cấp lực. 16 phú quý. Nhìn khương lệ ba người không cam lòng bóng dáng biến mất ở thang máy, qua vi một nhà đều thư khẩu khí. Lâm mụ mụ đông nhiên ôm lấy qua ba ba, cảm động đắc đạo, lão công. Vừa mới thật là ít nhiều ngươi Nàng biết chính mình trưởng phu tính cách Ngày thường cũng không nói ai thị phi Tính tình có chút nặng nề Liền tính sinh khí cũng phần lớn nghẹn ở trong lòng Hôm nay trưởng phu làm có thể nói Làm nàng thật phần ngoài ý muốn Qua ba ba bị thê tử nói được hổ thẹn lên lão bà mấy năm nay vất vả ngươi Hắn vẫn luôn đều đem thê tử Vì cái này ra trả giá xem Ở trong mắt, vì bận tâm hắn cảm thụ Đối hắn những cái đó cực phẩm người nhà Mọi cách nhẫn mại Lâm mụ mụ cảm động đến nhìn trưởng Qua Ba Ba hãy nãy đến nhìn Thế tử, hai người thâm tình đối diện, giống như có phấn hồng phao phao ở toát ra tới. Qua Vi ở một bên trộn vui vẻ, lôi kéo đệ đệ đi hắn phòng chơi trò chơi. "Tỷ tỷ, qua ra bảo nhưng chán ghét." Qua Đường tiến phòng, liền cầm lấy một khối vỡ ra mô hình bắt đầu phun tạo, "Ngươi xem ta thích nhất hàng thuyền mô hình đều hỏng rồi." Qua Vi vội vàng an ủi nói, "A Đường, lần sau đi dạo siêu thị, tỷ tỷ cho ngươi mua tân." Qua Đường nghe xong, lập tức vui vẻ lên, "Tỷ tỷ thật tốt." mắt lấp lánh, nước miếng hôn, cầu vòng thí tam liên kích, làm qua vi ở đệ khống trên đường càng đi càng xa. Ăn qua cơm trưa, qua ba ba liền mang lên thê tử nhi nữ ngồi trên huyền phù xe, đi qua ra ra ra. Nhà bọn họ hiện tại sở trụ là quân bộ người nhà lâu, hơn nữa là tương đối cao quý cách. Qua ra ra qua phú quý bọn họ một nhà hiện giờ trụ còn lại là căn cư an trí phòng, diện tích tiểu không nói, địa phương còn hẻo lánh, nghe người ta nói không khí cũng không tốt lắm. Lâm gia tiểu khu trước qua ba ba cố ý quay đến tiểu khu bảo vệ cửa chỗ, công đạo bảo vệ cửa nhân viên, về sau trừ bỏ qua phú quý bản nhân tới tìm, mặt khác người không liên quan giống nhau không cho tiến vào. Khương Lệ đánh mang bà bà tới Du Thuyết Lâm Vân kế hoạch, liền như vậy thai chết trong bụng. Bất quá, đây đều là lời phía sau. Huyền phù xe khai ước chừng 15 phút, liền đi tới an trí một khu, ở bảo vệ cửa nơi đó đăng ký tin tức, qua võ mở ra huyền phù xe trực tiếp đi 16 đống. Ở tầng cao nhất đỉnh hảo xe, Người một nhà đi thang máy trực tiếp hạ đến lầu 6, Lâm Vân tiến lên ấn vang chuông cửa. Đợi hồi lâu, môn mới chậm chạp mở ra, đập vào mặt một cổ nói không nên lời mùi lạ. Qua võ phảng phất không có người được, Lâm Vân cùng qua vi tắc nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ mày, qua đường trực tiếp đã kêu ra tới, gì, ra ra ra như thế nào có cổ kỳ quái hương vị. Tiểu tử thối, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Mở cửa chính là qua kiều, nghe xong qua đường nói, tức giận vây vây nàng tiểu nắm tay. Tiểu kiều có phải hay không bá bá bọn họ tới khương lệ thanh âm từ trong phòng truyền ra không trong chốc lát nàng liền xuất hiện ở cửa nhìn đến qua võ trên tay sách theo lễ vật nhiệt tình rào rạt phải gọi nói tẩu tử các ngươi cũng quá khách khí tới liền tới rồi còn mua cái gì đồ vật mau tiến vào ngồi nàng vừa nói một bên động tác nhanh nhẹn tiếp nhận qua võ trên tay lễ vật nàng sắc mặt thập phần tự nhiên giống như hôm nay buổi sáng trò khôi hải căn bản không có phát sinh quá sách theo đồ vật trực tiếp bắt được tận cùng bên trong phòng đi. Qua vi thật sự là bội phục, nếu không phải hiện giờ tình huống đặc thù, nàng thật sự rất muốn kiến nghị thẩm thẩm đi giới giải trí lưu manh, nói không chừng kêu Oscar tiểu kim nhân đang chờ thẩm thẩm ngài. Qua võ một nhà đi vào phòng ở, đánh giá một vòng, phát hiện phòng ở tuy nhỏ lại ngũ tạng đều toàn. Bất quá, sáu khẩu người ở tại như vậy tiểu nhân trong không gian, thật sự là quá chật chội chút. Lúc này, phòng trong đi ra một vị tuổi trừng 50 tuổi lao thái thái, qua võ một nhà nhìn đến nàng ra tới, tất cả đều lễ phép đứng lên vân an mẹ, ngoại ngoại, buổi chiều hảo, kia lão phụ nhân dùng lỗ mũi rừ một tiếng lấy kỳ trả lời, hướng trên sofa ngồi xuống, vẻ mặt âm trầm đắc đạo, ta hảo cái gì hảo, nơi nào có các ngươi thoải mái. Lâm vân lặng lẽ chọc chọc qua võ eo, không chuẩn bị hé răng, nàng này trên danh nghĩa bà bà, mồm mép không phải giống nhau lợi hại. võ kéo kéo khoe miệng, hỏi, mẹ, ba đâu? lão phụ nhân chẳng hề để ý chỉ chỉ bên cạnh, người nói kia lão bất tử, mỗi ngày nằm ở kia giả chết. Ngươi nói hắn như thế nào không dứt khoát đã chết tính. Qua võ nghe sắc mặt hất trầm hạ tới. Trước kia hắn này mẹ kế đối hắn lao ba chính là phi thường không tồi, này hiện giờ hắn đứng dậy đối Lâm Vân bọn họ nói, đi chúng ta đi xem ra ra. Lão phụ nhân nghe xong, lão thần khắp nơi ngồi ở kia, Văn Ti chưa đậu. Qua võ một nhà thấy nhiều không trách, đứng dậy đi phòng bên cạnh. Lão phụ nhân chờ qua võ bọn họ đều rời đi, lập tức nhỏ giọng kêu lên, gia bảo mau tới đây, nại nại cho ngươi lấy ăn ngon. Phòng khách bên cạnh là một cái không đủ năm bình phương phòng nhỏ, khó khăn lắm có thể buông một chiếc giường, người một nghĩ nhiều chuyển cái thân đều khó. Trong phòng tràn ngập một cổ toan hủ vị, thay cho quần áo, ăn qua chén đuôi trở vật hỗn độn đôi ở một chỗ, cũng không biết bao lâu thời gian không có thu thập qua. Qua võ đi vào đi, nhìn đến trên giường thẳng tắp đến nằm một cái lao nhân, một con cánh tay tay háo trống rỗng. Hắn hai mắt lỗi trống vô thần đến nhìn đỉnh đầu trần nhà, vẫn không nhúc đích, cũng không biết nhìn đã bao lâu. Ba qua võ nhìn lập tức như là già rồi mười mấy tuổi ba ba, trong lòng chua xót khó nhịn. Ở hắn trong ngân tượng, qua phú quý vẫn luôn là dáng người đỉnh bạn, khí phách hăng hái. Nhìn đến hắn hiện giờ dáng vẻ này, hiển nhiên cùng hắn cái kia không biết cố gắng đệ đệ có quan hệ. Lão nhân nghe được qua võ thanh âm, chỉ trong mắt xoay chuyển, liền không có mặt khác phản ứng. Qua võ không biện pháp, quay đầu hướng qua vi qua đường đưa mắt ra hiệu. Qua vi trong lòng là mâu thuẫn, đối ra ra bất công nàng từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Bất quá nhìn như vậy suy yếu tiểu tụy ra ra, nàng trong lòng cũng một trận khổ sở. Nàng lôi kéo đệ đệ cùng nhau đi lên trước, cố nén nổi tâm phức tạp cảm xúc, mở miệng kêu lên, ra ra, chúng ta tới xem ngươi. Qua phú quý nghe được hai đứa nhỏ kêu gọi, cuối cùng là có phản ứng, hắn nghiêng đầu nhìn qua, kéo kéo khỏe miệng cứng đờ đối với qua vi tỷ đệ cười. Qua võ ở bên cạnh nhìn, mắt trầm rãi đỏ, hắn tiến đến qua phú quý bên người, thấp giọng nói, ba, nếu không ngươi trụ đến ta kia đi thôi. Lâm Vân đứng ở một bên nghe được, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng là nhìn trước mặt tiểu tụy lão nhân, lại trầm mặc xuống dưới. Các ngươi đi, không cần các ngươi giả hảo tâm. Đi mau, ai muốn các ngươi của ta. Qua phú quý bỗng nhiên phát ra nghẹn ngào quát lạnh, xua đuổi qua võ một nhà rời đi. Sau đó, hắn liền xoay người đối mặt tường, vẫn không lúc nhích. Qua võ thấy, tâm cũng lạnh xuống dưới, hắn yên lặng hướng lão nhân dưới gối tắt một chương tạm, rời đi phòng. Thật lâu sau, Nam ở trên giường lão nhân dùng cận tồn tay trái sờ sờ dưới gối tạm, trong mắt không ngừng chảy ra vẫn đục nước mắt, dính ướt hắn gối đầu. Giờ khắc này, qua phú quý trong lòng dư lại, chỉ có vô tận hối ý. Mười bảy xuân sao, bọn họ một nhà ra khỏi phòng, liền nhìn đến trong phòng khách ngồi một cái thoạt nhìn trắng non sạch sẽ trung niên nam tử, hắn mang một bộ kính đen, rất là văn nhã bộ dáng. Này đó là qua văn, qua vô cùng cha khác mẹ đệ đệ. Không thể không nói. Lúc trước cha mẹ thân lấy tên khi thật là quá có dự kiến trước. Qua võ lớn lên hơi hắc mà trắng, thân hình cao lớn đỉnh bạn, làm người làm đến nơi đến trốn trầm ổn hào phóng, làm việc cần cụ chăm chỉ, đối nhân xử thế đại khí, cùng hắn ở chung quá người đều sẽ tán một câu. Cùng chi tương phản, qua văn còn lại là trắng non gầy yếu, thân cao bình thường thiên lùn, tính tình nuông chiều tùy hứng, một chút khổ đều ăn không hết, làm chuyện gì đều là đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, không có nhẫn mại, tính tình lại không tốt. Ở chung thời gian dài, mọi người đều không quá thích hắn. Chính là ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái thuật nhìn tay chói gà không chặt người, có thể làm ra như vậy phát rổ sự tình. Qua văn nhìn đến qua võ, ánh mắt trốn tránh, sợ đại ca biết hắn làm hôn chứng sự, trột dạ phải gọi nói, đại ca, người đã đến lến rồi. Qua võ hừ lạnh một tiếng, qua văn thân mình run lên, sợ hãi rụt rẹ không dám làm thanh. Ngồi ở bên cạnh Khương Lệ thấy, thật sự là coi thường Trưởng phu bất ức, cười nói, đại bá, tẩu tử. Các ngươi ngồi nha." Qua Võ nhìn một vòng ngồi ở phòng khách người, Lão Thái Thái ôm qua ra bảo không biết đang nói cái gì, Qua gia bảo trong miệng chính ăn hắn vừa mới lấy lại đây trái cây, Qua tiểu túi đầu nhìn quang nao đối chúng quanh hết thể đều thở ơ, Qua Văn Súc ở trong góc nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Không biết vì sao, nay phòng ở hắn 15 phút đều ở không nổi nữa, hắn há miệng thở dốc, lạnh lùng nói, "Mẹ, chúng ta này liền đi trước." Dứt lời, cũng không mang những người khác phản ứng, xoay người liền mở cửa rời đi. Lâm Vân thấy thế, vội vàng mang theo hải tử đuổi kịp. Khương Lệ đứng dậy, chiếc kính xoay một phen qua văn cánh tay, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cái túng hóa, cũng không biết nói hai câu. Lão Thái Thái âm dương quái khí nói câu, hừ, bọn họ hiện giờ phát đạt, là coi thường chúng ta này tiểu địa phương. Qua võ về đến nhà, liền ngồi ở trong phòng khách phát ngốc, Lâm Vân biết hắn đây là tâm tình không tốt, nàng còn muốn vội vàng thu thập nhà ở, liền từ hắn đi. Qua vi mang theo đệ đệ đi vào chính mình phòng. Làm hắn ở bên cạnh chơi món đồ chơi, nàng tác vòng quanh xương rồng bà đi rồi một vòng, trừ bỏ lớn lên thu điểm viên điểm, giống như cũng không có gì không giống nhau nha. Nhớ tới Khương Lệ giảng nói, tuy rằng nàng ghen ghét thành phần chiếm đa số, nhưng là có một câu nàng vẫn là có chút nhận đồng. Nữ hài tử phòng, bãi như vậy một trậu nhìn liền cây đôi mắt buồn hoa, giống như xác thật là có điểm kỳ quái a ha. Nàng trong mắt chuyển động, chạy đến phòng khách lôi kéo qua ba bà tay làm nũng, ba ba, ngươi giúp ta cái vội bái. Qua võ phục hồi tinh thần lại, nhìn nữ nhi sán lạn gương mặt tươi cười, trong lòng khói mù giống như lập tức bị đuổi tản ra. Hảo, Tiểu vi muốn cho ba ba làm gì, cứ việc nói. Qua vi cùng ba ba cùng nhau trở lại nàng phòng, chỉ vào kia buồn xương rồng bà nói, ba ba, người giúp ta đem nó phóng tới trên ban công đi thôi. Qua võ nghe xong, đi đến chậu hoa trước, một phen dọn khởi chậu hoa, này chậu hoa nhìn rất trầm, dọn lên như thế nào như vậy nhẹ. Qua vi miệng trương thành ó hình, này chậu hoa nhẹ sao. Qua võ mới vừa đem chậu hoa bông, toàn bộ xe căn cứ đột nhiên vang lên một đạo nhu hòa giọng nữ. Các vị thị dân buổi chiều hảo, phía dưới ta bà báo một cái thông cáo, ngày gần đây tới, toàn cầu dị tượng tần phát, lục địa hải dương dị biến ngày kịch, tổng tổng dấu hiệu cho thấy, địa cầu đã tiến vào mạt thế giai đoạn. Ta quân bộ viện nghiên cứu tự dị biến phát sinh khởi, liền tận sức với nghiên cứu phát minh nhân loại tiềm năng, hiện phát hiện, không chỉ có động thực vật đang không ngừng dị hóa, chúng ta nhân loại cũng xuất hiện dị năng giả. Muốn biết thân thể của mình biến hóa sao? Nếu cảm giác chính mình sắp tới có điều dị thường, hoan nên tiến đến quân bộ đại lâu lầu một thí nghiệm đại sảnh kiểm tra đo lường. Này tác thông cáo ở căn cứ quảng bá tuần hoàn bá báo 3 lần, mới chậm rãi nghỉ ngơi tới. Bất quá, này thông cáo cấp quảng đại căn cứ thị dân tâm tình mang đến giao động lại khó có thể bình tĩnh trở lại. Dị năng, nguyên bản chỉ tồn tại với ti vi thượng, hiện giờ, chính mình rất có thể cũng sẽ có được, thật là ngẫm lại đều làm nhân tâm triều mênh ngông. Qua võ một nhà bốn người đồng thời ngồi ở trong phòng khách, ngay cả qua đường cũng tiểu đại nhân giống nhau, nghiêm trang ngồi. Lão công, ngươi nói chúng ta lâm vân trong mắt đã có hương phấn lại có thất vọng, lo được lo mất lên. Ngày mai chúng ta một nhà đều đi thí nghiệm. Qua võ bàn tay vung lên, hạ quyết định. Như vậy chuyện quan trọng, như thế nào có thể không được đầy đủ ra suất động đâu. Nay một đêm, chỉ sợ lại có người muốn mất ngủ. Bất quá, lần này là kích động đến khó có thể đi vào giấc ngủ. 18 thí nghiệm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Vân sớm liền lên tiêu một đốn phong phú bữa sáng. Phong ngủ nội, qua vi mở hai mắt, quen thuộc nam phát thanh đang ở bá tiêu để báo điều, nàng híp mắt hưởng thụ một phen lô thai lễ rửa tội, lúc này mới lười biếng đến đứng dậy dối người. Thanh âm này quá mỹ diệu, hôm nay lại là tốt đẹp một ngày. Bất quá, nàng lần sau nhất định phải làm rõ ràng, nàng quăng não buổi tối vì cái gì sẽ tự chủ truyền phát tin đầu đề. Qua vi rửa mặt hảo đi nhà ăn, qua võ đã ngồi ở trên chỗ ngồi. Nàng đang muốn đi kêu đệ đệ A đường rời giường, một quay đầu, phát giác đệ đệ A đường đã mặc chỉnh tề ở phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc này, ngoài cửa tiếng chuông đinh linh linh vang lên. Sớm như vậy, ai đâu? Qua vi nói thầm đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, tiểu tề nhìn đến qua vi, lộ ra sán lặng cười, hải, buổi sáng tốt lành. Qua vi kéo kéo khoe miệng, nghiêng người tránh ra vị trí làm hắn tiến vào. thằng ngãi này lại tới cọ cơm ăn. Tiểu tề tới, vừa vặn ngồi xuống cùng nhau ăn. Lâm Mụ Mụ vừa lúc bưng một chén rau trộn dưa chuột ra tới, thấy hắn cười tủm tỉm hô. Tiểu Tề cười gật đầu, an quán Lâm Mụ Mụ làm đồ ăn, nhà ăn đồ ăn ăn lên nhạt như nước, quả thực chính là cơm heo. "Thiểm, ta hôm nay là cố ý lại đây mang các ngươi đi thí nghiệm, chúng ta quân bộ bên trong nhân viên có chuyên môn thí nghiệm đại sảnh." Hắn nói vẻ mặt lấy lòng, hình như là đang nói, hắn thật sự không phải cố ý cọ cơm. "Ừ, tin ngươi quỷ." Qua vi chửi thầm không thôi. Lâm Mụ Mụ lập tức cao hứng đến nói tiếp. Kia thật tốt quá, ngày hôm qua ta còn đang suy nghĩ, hôm nay người khẳng định đặc biệt nhiều, muốn sớm một chút lên đi xếp hàng đâu. Tiểu tề cắn một ngụm chiên trứng gà, lại bôi thêm một câu, thím, ngươi là không biết, lâu một thí nghiệm đại sảnh hôm qua buổi tối liền có người ở kia nằm vùng xếp hàng. Lâm mụ mụ nghe xong cười tủm tỉm, không ngừng hướng tiểu tề trong chén gắp đồ ăn. Có người hỗ trợ cảm giác chính là hảo nha. Ăn xong cơm sáng, qua ba ba liền bắt đầu mãn nhà ở tìm đầu lưỡi nhỏ. Qua vi vội vàng gọi lại ba ba, chỉ chỉ chính mình phòng. Qua ba ba đi theo nữ nhi đi đến nàng phòng, hảo ra hỏa, đầu lưỡi nhỏ cái đuôi quấn quanh ở cây mắc cỡ chi thượng, treo ngược đang ngủ ngon lành. Qua vi phát hiện đầu lưỡi nhỏ phi thường thích nằm ở cây mắc cỡ bên cạnh ngủ, đêm qua nó liền tới rồi. Qua ba ba duỗi tay chọc chọc nó, đầu lưỡi nhỏ thân mình rêu a rêu, chính là không có tỉnh lại, càng không có rơi xuống. Qua võ xem cười rộ lên, mấy ngày nay xuống dưới. Hắn cũng coi như là đối đầu lưỡi nhỏ làm việc và nghỉ ngơi có bước đầu hiểu biết, Gia hỏa này ban ngày thời điểm liền không muốn núp đích, vừa đến buổi tối liền tinh thần đi lên. Mỗi ngày buổi tối, qua võ đều sẽ phát hiện, đầu lưỡi nhỏ sẽ biến mất cái mấy giờ, một hồi tới liền hoa bất động, lưỡi nhát thật sự. Hơn nữa, ngày thường trước nay chưa thấy qua nó ăn cái gì, thực hiện nhiên, kia mấy cái giờ nó khẳng định là đi ra ngoài vồ mồi. Qua ba ba bất đắc dĩ xoay người, ngươi cái tiểu lưỡi quỷ. Đi thôi làm nó chính mình ở nhà đợi quân bộ đại lâu từ xa nhìn lại như là một phen cử kiếm thẳng cắm tận trời màu sám tường ngoài làm nó bằng thêm một khẩu nghiêm nghị chính khí sắc bén bén nhọn phảng phất tùy thời đều sẽ ra khỏi vỏ dẹp yên hết thể định nhân chờ bọn họ đi vào quân bộ thời điểm lâu một thí nghiệm đại sảnh đã kín người hết chỗ chờ đợi thí nghiệm người ai ai tè tè dòng người chen chúc xô đẩy lâu một trong đại sảnh qua văn cùng khương lệ mang theo nhi nữ tè ở dòng người chung chờ đầy mặt không kiên nhẫn Khương Lệ quay đầu nhìn trước mắt mặt đội ngũ, lại sau này nhìn mắt phía sau Trường Long, thật phần may mắn hôm nay dậy thật sớm. Đang ở nàng muốn thu hồi ánh mắt khi, nàng đỗng nhiên nhìn đến đại sảnh mặt bên thang máy mở ra, đoàn người chính hướng thang máy đi đến, kia xuyên hồng y yểu nữ tử thân hình mạc danh có chút quen mắt, chỉ là cách xa nhau quá xa nàng xem không phải rất rõ ràng. Nàng vừa định lại nhìn kỹ xem, cửa thang máy đã chậm rãi đóng lại. Người nọ ta khẳng định gặp qua Khương Lệ âm thầm nói thầm câu, bất quá nàng cũng không có thâm tưởng lại đi quan sát trong đội ngũ những người khác đi. Tiểu Tề mang theo qua võ một nhà ngồi thang máy trực tiếp đi lầu ba, mặt trên có cái loại nhỏ thí nghiệm đại sảnh, chuyên môn cung cấp cấp bên trong nhân viên người nhà thí nghiệm. Lầu ba thí nghiệm đại sảnh đã có người sớm đã đến xếp hàng chờ đợi. Bất quá cùng lầu một so sánh với người nọ số liền gặp sư phụ. Qua võ một nhà đi trước cửa sổ dùng quang nao soát mã lấy hảo, sau đó liền theo thứ tự bài tới rồi đội ngũ cuối cùng. Tiểu Tề cười tủm tỉm đứng chung một chỗ. Còn tưởng rằng qua vi một nhà cùng những người khác giống nhau đều không muốn buông tha lần này cơ hội tiểu tê đứng ở đội ngũ bên cấp qua vi bọn họ phổ cập khoa học lần này thí nghiệm chủ yếu nội dung thí nghiệm phân tam bộ phận tiến hành đệ nhất hạng là thí nghiệm thân thể tố chất này hạng nhất có thể thí nghiệm suất lực lượng hình biến dị giả cùng tốc độ biến dị giả tiếp theo yêu cầu thí nghiệm chính là tinh thần lực cấp bậc giống nhau tinh thần lực cấp bậc càng cao tiềm lực càng lớn phát triển không gian cũng càng nhiều cuối cùng thí nghiệm mới là dị năng Hiện tại cơ bản dị năng loại hình đã có thể thí nghiệm ra tới, tương đối cửa hông liền không nhất định, như là qua ba ba cùng loại không thú dị năng, sợ là chắc không quá ra tới. Qua vi bọn họ nghiêm túc nghe, đại khái là tiểu tề giảng giải quá xuất sắc, có lẽ là chờ đợi quá trình quá dày vò, quanh thân xếp hàng người cũng đều dựng lên lỗ tai nghe nghiêm túc, thời gian liền như vậy bất chi bất giác đi qua. Chờ tiểu tề dừng lại câu chuyện, qua ba ba phía trước đã chỉ còn lại có hai ba cá nhân, thực mô liền phải đến phiên bọn họ. Mười phút sau một đạo to lớn vang rội thanh âm tự trong phòng truyền đến, tiếp theo cái. Cùng lúc đó, lan loạn điện tử bình thường, qua ba ba tên từ màu đen biến thành màu xanh lục, một âm thanh điện tử vang lên, Thình 58 Hảo Qua võ tiến vào thí nghiệm. Thình 58 Hảo Qua võ tiến vào thí nghiệm. Thình 58 Hảo Qua võ tiến vào thí nghiệm. Qua Võ ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dáng người thẳng thắn, bước chân ổn nện bước đi hướng phòng. 19 mục kê. Qua Võ vừa đi đi vào, liền nhìn đến trong phòng bãi hai đài dụng cụ mỗi đài dụng cụ trước đều ngồi một vị quân nhân, nhìn đến qua võ tiến vào, bên phải kia đài dụng cụ trước quân nhân hướng hắn vây vây tay, qua võ đúng không? Ngươi trước lại đây thí nghiệm lực lượng. Qua võ gật gật đầu, chiều kia đài dụng cụ đi đến, dùng ngươi lực lượng lớn nhất ra quyền. Người nọ thấy qua võ ở dụng cụ chạm kế tiếp hảo, ra tiếng nhắc nhở nói, qua võ làm cái hít sâu, toàn bộ phần lưng cong thành một đạo cung, phần eo đống nhiên phát lực, một quyền đánh ở quyền bia ở giữa, phanh một tiếng vang lớn ở trong phòng quanh quẩn. Ngồi ở dụng cụ trước quân nhân lập tức tinh thần rung lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dụng cụ thượng nhanh chóng biến hóa con số. Tích tích. Thí nghiệm hoàn thành, 250 kg. Lực lượng hình biến dị. Qua võ có chút ngoài ý muốn đến ngưỡng mày, nghĩ đến gần nhất chính mình khuôn vác đồ vật khi một chút đều không vưởng lực, mới ý thức được lực lượng của chính mình đúng là dần dần tăng đại. Bất quá, nhìn bày ra ra con số, hắn xấu hổ sở sờ, sờ đầu, này con số có điểm nhị A. Ngồi ở dụng cụ biên quân nhân đột nhiên đứng lên Một tay chụp ở qua võ đầu vai, cười chúc mừng nói, có thể A huynh đệ, ngươi đây là lực lượng biến đến dị. Nói như vậy, thành niên nam tử quyền lực ở 80-150kg chi gian, vượt qua 150kg liền thuyết minh là lực lượng đã xảy ra biến dị. Bên kia dụng cụ chức quân nhân cũng đứng lên, đem chắc tốc nghi mở ra. Kia chắc tốc nghi hóa trang một trường 3m khoan 1m dây lưng, qua võ đứng ở dây lưng thượng, thâm hô một hơi, ngáy mắt mã lực toàn bộ khai hỏa, hai chân nhanh chóng chạy động lên. Tích tích, thí nghiệm hoàn thành, 1 năm MS, đánh giá bình thường. Tốc độ máy trắc nghiệm thông thả đình chỉ, qua võ sở cái chắn hãn, từ dây lưng thượng đi xuống tới. Tuy rằng qua võ tốc độ thí nghiệm vì bình thường giá trị, bất qua ở người thường trung, hắn tốc độ tuyệt đối là thiên thượng đẳng. Cái kia phụ trách lực lượng thí nghiệm quân nhân hướng qua võ đi tới, "Huynh đệ, ngươi có hay không ý đổ gia nhập quân bộ?" Qua võ nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy bạc nha, "Ta đã gia nhập." Người nọ cũng cười, vươn tay tới, "Ha ha." Nguyên lai huynh đệ ngươi cũng là quân nhân, tự giới thiệu một chút, ta kêu lục quan. Qua võ vương tay, hai tay giao nắm ở bên nhau, ta liền không cần giới thiệu đi. Một người khác cũng đi tới, cười đem tay đáp thượng tới, ta là tả lộ, về sau chúng ta chính là chiến hữu. Ba người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Qua võ đi vào thí nghiệm sau, ngay sau đó đó là lâm mụ mụ. Nhìn lâm mụ mụ rời đi thân ảnh, qua vi bỗng nhiên có chút khẩn trương lên, cũng không biết ba ba thí nghiệm xong không có có thể hay không đụng tới mụ mụ liên như vậy miên man suy nghĩ nàng đột nhiên phát hiện mặt trên mụ mụ tên biến mất tên nàng biến thành màu xanh lục đây là đến phiên nàng qua vi quay đầu nhìn mắt đệ đệ a đường ngươi muốn nghe tiểu tể ca ca nói vừa mới bọn họ đã nói tốt chờ hạ khiến cho tiểu tể mang theo qua đường thí nghiệm qua đường trước mắt to ngoan ngoãn đến gật gật đầu ân a đường biết qua vi bất chấp nhiều lời liền phòng nghỉ gian nội đi đến vừa đi vào phòng Nàng liền phát hiện Lâm Mụ Mụ đã không ở bên trong, chỉ có hai cái quân nhân ngồi ở dụng cụ trước. Bọn họ nhìn đến tiến vào chính là cái thân hình gầy yếu tiểu cô nương, đều có chút hứng thú thiếu thiếu. Lục Quan chỉ chỉ trước mặt dụng cụ nói, dùng ngươi lớn nhất sức lực ra quyền. Qua vi đi qua đi, hít sâu, dùng ra ăn mãi kính phát ra một quyền, sau đó vẻ mặt chờ mong đến nhìn con số không ngừng biến động. Tích tích, thí nghiệm hoàn thành, 15 kg, đánh giá bình thường. Ngươi nọ vẻ mặt hắn liền biết là cái dạng này kết quả. Hiện tại một thí nghiệm, quả thực như thế. Một người khác tả lộ mở ra chắc tốc nghi, làm qua vi bắt đầu thí nghiệm. Qua vi chạy a chạy, chạy nàng đều mò hô không thượng lên, thí nghiệm mới kết thúc. Tích tích, thí nghiệm hoàn thành, 2MS đánh giá bình thường. Qua vi nhìn chính mình thể năng thí nghiệm thành tích, liếc mắt vẻ mặt không có cảm tình hai người, đồng nhiên có chút không trô dung thân, nàng này thể năng, có phải hay không quá nhược kê. Hảo tiểu cô nương, ngươi có thể đi tiếp theo cái phòng thí nghiệm. Lục quan nhìn ra nàng mất mát, nhịn không được mở miệng an ủi, không cần nản lòng, còn có mặt khác hai hạng thí nghiệm đâu. Qua vi lúc này mới dễ chịu chút, đúng rồi, nàng thể năng không được, không đại biểu những mặt khác cũng không được nha. Lục quan nhìn lại khôi phục tin tưởng qua vi, âm thầm nói thầm, tiểu cô nương, ta thật sự chỉ là an ủi hạ ngươi, ngươi nhưng đừng thật sự nha. Qua vi mới không biết lục quan phong phú biểu tình diễn, xoay người đi hướng tiếp theo cái thí nghiệm gian. Tiếp theo cái, đi tới cửa. Nàng nghe được kia nói to lớn vang rội thanh âm lại lần nữa vang lên, quay đầu vừa thấy, tiểu tề đã mang theo đệ đệ đi đến. Nàng thoải mái cười, đi vào cái thứ hai phòng. Phòng này chỉ có một đài máy trắc nghiệm, bên trong ngồi một nam một nữ. Đó là một đài thực kỳ lạ dụng cụ, mặt trên có một bộ nàng xem không hiểu hình ảnh, dụng cụ trước còn bãi một cái mũ giáp. Nữ binh chỉ chỉ dụng cụ trước mũ giáp, nói, mang lên nó, cảm giác khó chịu lập tức hái xuống. Qua vi đi lên trước, theo lời mang lên mũ giáp. Ngay từ đầu, nàng cái gì cảm giác đều không có, liền cảm giác như là mang theo đỉnh bình thường mũ rác. Châm rãi, nàng cảm thấy ra dị thường tới, này mũ rác giống như có chút không thích hợp à, như thế nào cảm giác đầu có điểm tròn váng. Nhớ tới vừa mới nàng kia lời nói, nàng đột nhiên hiểu được, cái này thí nghiệm khẳng định là kiên trì thời gian càng dài, thành tích càng tốt. Qua vi cắn chặt răng nàng cũng không tin, nàng thể năng ngược kê, tinh thần lực cũng ngược kê. 20 bạo biểu Máy trắc nghiệm tinh thần lực bên Nữ binh nhìn chằm chằm dụng cụ mặt trên hình ảnh, chỉ thấy hình ảnh thượng không ngừng xuất hiện một cái lại một cái màu xanh lục quang điểm, đương màu xanh lục quang điểm vượt qua 10 cái khi bắt đầu xuất hiện quang điểm biến thành màu vàng. Nữ binh nhìn mắt qua Vi, chỉ thấy tiểu cô nương hơi hơi nhăn nhăn mày lại gian ra khai, nàng mắt sáng rực lên, đây là còn không có đạt tới cực hạn. Nếu là nàng biết qua Vi hiện tại chỉ là cảm thấy có chút chóng vắng đầu, nàng xác định vững chắc sẽ ngồi không được. Nói chung, màu xanh lục quang điểm phạm Vi là người thường tinh thần lực biên độ. Vượt qua màu xanh lục quang điểm phạm vi, liền thuyết minh ngươi tinh thần lực vượt qua thái độ bình thường giá trị. Nữ binh nhìn màu vàng quang điểm không ngừng tăng nhiều, nàng nhịn không được méo nhéo, nhéo quyền, cả người đều hưng phấn lên. Một cái buổi sáng qua đi, rốt cuộc có cái tinh thần lực biến dị xuất hiện. Thức mau, 10 cái màu vàng quang điểm đã mãn, bắt đầu xuất hiện màu cam quang điểm. Cái này, ngay cả ngồi ở một bên nam binh cũng nhịn không được thò qua tới, nhìn chầm chầm hình ảnh không bỏ. Màu cam quang điểm một đám bị thắp sáng Qua vi cái chán chậm rãi toát ra mồ hôi, đầu càng ngày càng hôn mê. Không được, nàng nhất định phải kiên trì. Qua vi cắn cắn môi làm chính mình tỉnh táo lại. Thức mau, màu cam quang điểm cũng đầy, dần dần xuất hiện màu đỏ quang điểm. Nữ binh thần sắc kích động đến nhìn về phía nam binh, các nàng lần này sợ là nhặt được bảo. Một cái, hai cái, tám, chín, mười cái. Tích tích tích, cảnh cáo. Cảnh cáo. Tinh thần lực vượt qua thí nghiệm phạm vi. Qua vi mở hai mắt. Mê mang đến nhìn mắt dụng cụ, lại quay đầu nhìn dụng cụ bên hai người, lại phát hiện kia hai người giống như thạch hóa giống nhau, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Tích tích tích, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, tinh thần lực vượt qua thí nghiệm phạm vi. Tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Nữ binh phục hồi tinh thần lại, bài trừ một cái cứng đờ tươi cười. Ngươi có thể đem mũ giáp bắt lấy tới. Qua Vi nghe xong, vội vàng bắt lấy mũ giáp, đầu lập tức không hôn mê. Nàng lúc này mới cảm giác lại sống đến, đến giờ. Nàng vừa định hỏi một chút dụng cụ như thế nào phát ra tiếng cảnh báo, trước mặt liền xuất hiện một cái đầu, vẻ mặt nịnh nọt thò qua tới, tiểu vi à, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta nữ đội? Nữ đội! Qua vi khó hiểu đến nhìn nữ binh. Ngươi hảo, ta kêu lâm thanh, là hiện quân bộ nữ đội đội trưởng. Nữ binh thấy thế, nghiêm sắc mặt, tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta là Nô Thiên, ngươi có hay không hứng thú gia nhập chúng ta đặc trùng đội? Nô Thiên cũng thấu lại đây, phát ra mời. Lâm Thanh một cái tát chụp đến Ngô Thiên trên người, đem hắn túm đến bên cạnh, chính mình lại thấu lại đây, "Tiểu Vi ngươi đừng phản ứng hắn, tới chúng ta nữ đội đi, ta cho ngươi cái phó đội đường." "Đừng giỡn a, Lâm thỉ ngươi không thể bộ dáng này a." Ngô Thiên vẻ mặt giở khóc giở cười, hắn hướng về phía Qua Vi làm mặt quỷ, "Chúng ta đặc chủng đội có các loại thám hiểm nhiệm vụ, đặc kích thích. Nhìn ngươi kia tiền đồ. Một bên đi." "Đặc chủng đội có cái gì tốt, vết dao liếm huyết, vẫn là chúng ta nữ đội hảo." Lâm Thanh đại tỷ khí chàng toàn bộ khai hỏa, một cổ vương bá chi khí ập vào trước mặt. Qua Vi nghe xong giật mình, nàng cười tủm tỉm đến mở miệng. Lâm tỷ tỷ, nô đại ca, các ngươi cũng đừng cãi cổ, dùng ta trở về ngẫm lại đi. Lâm Thanh cùng Nô Thiên liếc nhau, được, này tiểu cô nương cũng là cá nhân tinh, hảo, chúng ta lẫn nhau thêm một chút đi. Lâm Thanh quang náo tiến đến Qua Vi tay sườn, thích, Lâm Thanh phát ra bạn tốt xin, hay không thông qua. Qua Vi gật gật đầu. Vội vàng duỗi tay ở trên quang nào điểm thông qua Còn có ta, còn có ta Nô thiên cũng đem quang nào thỏ qua tới Qua vi lại bảo chế đúng cách Bỏ thêm nô thiên bạn tốt Phong nội, tiểu tề mang theo qua đường Ở góc không biết ngây người bao lâu Lúc này cũng đã đi tới Qua đường lập tức phát gục qua vi trong lòng lực Mắt lấp lánh tràn đầy sùng bái tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại Tiểu tề cũng vẻ mặt chấn động đến nhìn nàng Nhớ trước đây hắn thí nghiệm thời điểm Giống như mới vừa điểm mãn đèn xanh người này so người đến em a, qua vi cười hì hì sờ sờ đệ đệ đầu nhỏ, a đường cũng muốn cố lên a, tỷ tỷ còn chờ ngươi biến thành nam tử hán bảo hộ tỷ tỷ đâu, ân, qua đường liên tục gật đầu, ta muốn biến thành đùn chạm mạn. bảo hộ đại gia, lâm thanh phụ cười nhóc con, ngươi lại đây đi, qua đường bước cẳng chân đi qua, qua vi đối lâm thanh hai người phất phất tay, lâm tỷ, nô đại ca, chúng ta đây hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, qua vi trong lòng phóng tháo hoa tôi cười sán lạn đến đi hướng tiếp theo cái phòng. Theo một đạo hành lang giải, nàng đi vào nhất trên đầu một phòng. Ba, mẹ, các người như thế nào đều ở chỗ này? Qua vi liếc mắt một cái liền thấy được qua võ cùng lâm vân đứng ở trong phòng, đến nổi những người khác, toàn bộ bị nàng xem nhẹ qua đi. Thành phong nền mọi người. Qua võ cùng lâm vân đều là vẻ mặt vui mừng, nhìn đến nữ nhi tới, vội vàng thò qua tới, tiểu vi tới, ngươi trước thí nghiệm đi. Qua vi lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có những người khác. Nàng ngượng ngùng đến sờ sờ đầu, đánh giá liếc mắt một cái chung quanh. Căn phòng này phi thường trống trải, bên trong bày một đài khổng lồ mập mạp trường điều hình máy. Lúc này, đang có ba người ngồi ở kia nhìn qua vi bọn họ. Qua lớp trưởng chúng ta không nổi. Nhất trên đầu người nọ hướng về phía qua vi thân thiện cười, hắn chỉ chỉ máy, mở ra máy mặt trên cái nắp, ý bảo qua vi nằm đi vào. Qua vi đi qua đi, bỏ đến máy nằm hảo. Mặt trên cái nắp chậm rãi khép lại, ngăn cách qua vi tầm mắt hắc ám chật trội trong không gian, nàng không thể ước chế hô hấp rồn dập lên. 21 cực kỳ hâm mộ, Máy ngoại, qua võ cùng lâm vân nhịn không được đứng lại đây, đứng ở một bên nhìn chằm chằm màn hình xem. Chỉ thấy trên màn hình đầu tiên là hiện lên từng điều màu trắng sóng vỡ, chiếm đầy toàn bộ màn hình. Ngay sau đó đó là từng đoàn nồng đậm lũ. Tiểu vi đây là qua võ cùng lâm vân kinh hỉ đối với coi liếc mắt một cái. Nguyên bản bọn họ cho rằng nữ nhi thức tỉnh chính là không gian dị năng, hiện tại xem ra, giống như không phải đơn giản như vậy. Tích tích tích, thí nghiệm hoàn thành, thức tỉnh một hệ, không biết song hệ gì năng. Đồng thời, máy đỉnh chốc theo tiếng mà khai, lộ ra nằm ở bên trong qua vi. Qua vi từ máy bò ra tới, lâm mụ mụ kích động đến đi qua đi đỡ đỡ nữ nhi, tiểu vi, ngươi còn thức tỉnh rồi một hệ. Máy trước ba người cũng đứng lên, vừa định nói cái gì đó, cửa tiểu tề mang theo qua đường lại đây. Qua đường vừa tiến đến, tựa như cái tiểu đạn pháo giống nhau chui vào qua ba ba trong lòng ngực, ba ba, ba ba. Ta vừa mới tinh thần lực thí nghiệm là SS cấp." Qua Võ nghe xong mặt mày hớn hở, một phen giơ lên như tử, "A đường giỏi quá." Qua Đường lập tức cặc cặc cặc cặc cười rộ lên. Phong nội, ba gã phụ trách kiểm tra đo lường quân nhân trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, "Bọn họ hôm nay thật là quá khó khăn, này từng đợt đã kích, thật là làm cho bọn họ trở tay không kịp." Tiểu Tề tươi cười đầy mặt đi tới, Qua Võ buông qua Đường, vỗ vỗ vai hắn, "Tiểu Tề, cảm tạ." Tiểu Tề vội vàng xua tay, "Qua thúc thúc." Ngươi quá khách khí. Qua võ lúc này mới cúi đầu. Hảo, a đường đến phiên ngươi thí nghiệm. Máy đỉnh chốt lại lần nữa mở ra, Qua võ nhẹ nhàng bế lên Nhi tử đem hắn bỏ vào đi nằm hảo. A đường, cố lên. Cái nắp chậm rãi khép lại. Trong phòng tất cả mọi người nhịn không được nín thở nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy màn hình thượng đầu tiên là xuất hiện một đạo tiểu tia chớp rêu rao khắp nơi, tiếp theo đó là một đạo lại một đạo liên tiếp không ngừng đến xuất hiện. Tới rồi mặt sau, màn hình thượng truyền đến ẩn ẩn tiếng sấm thanh. Qua Vi đột nhiên bưng kín miệng, nhớ tới ngày hôm qua Qua Kiều nói, nàng vẫn luôn cho rằng Qua Kiều ở nói hiệu nói vượng, không nghĩ tới nguyên lai like là thật sự. đệ đệ hắn đây là thức tỉnh rồi lôi điện dị năng. Phụ trách thí nghiệm ba người trong mắt toát ra nồng đậm cực kỳ hâm mộ. này nếu là chính mình ra hoa nên thật tốt. ngay một nhà bốn người, thế nhưng đều thức tỉnh rồi dị năng, thật là vận khí bảo lẻ. nghe nói này Tiểu Nam Hải còn thức tỉnh rồi tinh thần lực, này này này, nói bọn họ trong lòng không hâm mộ, kia khẳng định là giả. Ngay cả tiểu tề, cũng là vẻ mặt mộng ảo, hắn đụng tới ra nhân này rốt cuộc là cái gì nha, như thế nào càng ngày càng như bức hống hông đâu. Tích tích tích, thí nghiệm hoàn thành, thức tỉnh lôi điện hệ dị năng. Máy kiểm tra đo lường kết thúc, cái nắp tự động mở ra, lộ ra qua đường thân ảnh, hắn ma lưu từ máy thượng trượt xuống dưới, chớp mắt thấy đại gia, như vậy manh manh đắt quá đáng yêu. Lúc này, trong đó một người đứng dậy, đi đến mặt bên lấy ra bốn chương kiểm tra đo lường đơn kia mặt trên là hôm nay qua võ bọn họ kiểm tra đo lường kết quả. Hắn cúi đầu xem xét lên, chỉ là càng xem, trên mặt hắn biểu tình liền càng thêm xuất sắc, khác hai người thấy, cũng thấu qua đi. Ha, cái này hảo, ba người trên mặt biểu tình không có sai biệt, như là bảng pha màu giống nhau biến hóa cái không ngừng. Chỉ thấy bốn chương thí nghiệm kết quả thượng, đệ nhất chương rõ ràng là ba ba qua võ, lực lượng biến đến dị, sơ cấp, không biết dị năng thức tỉnh giả, sơ cấp. Đệ nhị chương lâm mụ mụ xem như bình thường nhất thủy hệ dị năng giả sơ cấp kế tiếp đó là quang vi tinh thần lực biến dị siêu hạng một hệ cùng không biết xong hệ dị năng giả cuối cùng một chương cũng thực đoạt người trong mắt tinh thần lực biến dị esc cấp lôi điện hệ dị năng giả này thí nghiệm dị năng máy là gần nhất tân nghiên cứu phát minh ra tới hình thể đại không nói còn chỉ có thể chắc ra dị năng dao động cùng phân chia cơ bản loại hình như kim một thủy hỏa thổ linh tinh dị năng loại hình bên kia qua đường chính bẹp bẹp giảng hắn đối tỷ tỷ sùng bái như nước sông cuộn cuộn tỷ tỷ thí nghiệm tinh thần lực thời điểm thế nhưng bà biểu bọn họ xem xong thí nghiệm kết quả liền động tác phi thường nhất trí cơ lực mở con não đem trong tay thí nghiệm kết quả phát ra lúc này trong phòng lại có người tiến vào thí nghiệm vừa thấy đến nơi đây nhiều người như vậy còn có chút kinh ngạc xin hỏi nơi này là thí nghiệm dị năng phòng sao người nọ mở miệng hỏi phụ trách thí nghiệm ba người trong đó một người vây vây tay làm người nọ qua đi khác hai người tắc cười tủm tỉm đi tới qua tiên sinh Chúng ta mang các ngươi một nhà đi cách vách phòng tiếp khách ngồi ngồi. Qua Võ thấy thế, không biết nghĩ tới cái gì, gật gật đầu mang theo Thê Nhi đi phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách trống giống, kia hai người đem qua Võ một nhà đưa lại đây liền rời đi, bọn họ còn muốn xem thí nghiệm đâu. Tiểu Tề cũng không biết đi nơi nào, phòng tiếp khách trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có qua Võ một nhà bốn người. Lao công, chúng ta đợi lát nữa đi siêu thị đi dạo, nhiều mua chút rau, hôm nay ta muốn thi thố tài năng. Lâm Vân trên mặt tràn đầy hưng phấn. Nàng một vui vẻ liền thích tiêu ăn ngon. Ngao qua đường vừa nghe, lập tức nhảy lão cao, thật tốt quá, hắn thích nhất ăn mụ mụ thiêu đồ ăn, mụ mụ, ta muốn ăn thịt than chua ngọt. Bà bối, không thành vấn đề. Cá lư hấp. Qua vi bổ thượng thực đơn. Bà bối, không thành vấn đề. do heo kho. qua võ cũng nói. Tốt, lão công. Có thể tới chén thịt kho tàu sao. Lúc này tiểu tề đi đến, vừa nghe ở báo thực đơn, thiện mặt thỏ qua tới nói. Không thành vấn đề. Tiểu tề. Lâm mụ mụ một ngụm đồng ý tới. Đang ở bọn họ ngươi một lời ta một ngữ nói được chính hoan. Cửa truyền đến một tiếng ho khan. Đánh gãy bọn họ nóng bỏng đàm luận. 22 đoạn người. Cửa lục tục đi vào tới ba người. Bọn họ liếc mắt tiểu tề. liền bay thẳng đến qua võ đi đến. Ba người phía sau tiếp trước mở miệng nói. Qua tiên sinh. Hoan nên các ngươi một nhà gia nhập ta đệ nhị đoàn. Qua tiên sinh. Hoan nên các ngươi một nhà gia nhập ta đệ tam đoàn. Qua tiên sinh. Hoan nên các ngươi một nhà gia nhập ta đệ tứ đoàn. Tiểu Tề nghe xong, ánh mắt hơi lóe, khoẹt miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt không thể nói cười, phảng phất ở cười nhạo cái gì. Qua võ đang định nói cái gì, cửa một đạo lạnh lẽo nam tử thanh âm vang lên. Như thế nào? Khi nào ta đệ nhất đoàn người các ngươi đều dám đoạn? Kia ba người thân mình cứng đờ, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở Tiểu Tề trên người, chắc không được vừa mới nhìn thực quen mắt, nguyên lai like thật đúng là đệ nhất đoàn. Thật là nguyên bản còn tưởng rằng lần này có thể nhặt cái lẩu, không nghĩ tới vẫn là bị đệ nhất đoàn chiếm tiên cơ. Lúc này, qua võ rốt cuộc có mở miệng cơ hội, hắn hướng kia ba người xấu hổ đến cười cười, ngượng ngùng, ta đã gia nhập đệ nhất đoàn. Kia ba người ngượng ngùng đến cười, cái này càng dứt khoát, không bọn họ chuyện gì, chết đi. Phòng tiếp khách cửa, một người dáng người thẳng tuổi trẻ quân nhân chính đi vào tới, hắn ăn mặc một thân màu lục đậm quân trang, nút thắt không chút cầu thả vẫn luôn khâu tới rồi cổ phía dưới, mặt bộ đường cong lãnh nạnh. Lửa lộ bên ngoài da thịt là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Nên diện đi tới khi, hắn phảng phất cả người mang theo một cổ túc sát chi khí, nhìn đến vội vàng tới rồi nhặt của hơi ba người, chỉ đạm nhiên gật gật đầu liền đi hướng qua võ. Qua vi ánh mắt dại ra đến nhìn đi tới người nọ, a a a, thanh âm này, hiện trường bản nghe càng thêm làm người mất hồn, ái liêu ái liêu. Tân Đoan trưởng, ngài như thế nào tự mình tới? Qua võ vội vàng đón đi lên. Khách khí như vậy làm cái gì? không phải nói trực tiếp kêu ta tiểu tần là được. tần nghị trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. tách ra trên người hắn kia cổ túc sát chi khí, cả người thoạt nhìn đều nhu hòa lên. qua võ kéo kéo khoe miệng, hắn nhưng kêu không ra khẩu. hắn có chút câu nệ đến xoay người giới thiệu, lão bà, đây là tần đoàn trưởng. lâm mụ mụ nhìn trước mặt tuổi trẻ nam tử, vẫn có chút cảm khái. nguyên lai này tần đoàn trưởng như vậy tuổi trẻ a, nghe được qua võ nói, nàng mới buột miệng tốt ra, tiểu tần, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn bữa tiệc lớn. Người giữa chưa thưởng thím ra ăn cơm. tân nghị sắc mặt đã xảy ra vi diệu biến hóa, không biết từ khi nào bắt đầu, bên người người đối hắn trước nay đều là kính sợ chung mang theo súng bái, giống lâm mụ mụ như vậy trắng da nhiệt tình, hắn đã rất ít có thể cảm nhận được. Trên mặt hắn tươi cười dường như có độ ấm, hảo, thím, liền nói như vậy định rồi. Lâm Vân chính vì chính mình lỗ mạng ảo nào, nghe vậy trên mặt lại lần nữa coi ý cười, tiểu tần, lao công, đi, chúng ta xóa đi. Vì thế. Bọn họ bình phân hai xe, cùng đi căn cứ siêu thị. Ở siêu thị, Lâm mụ mụ tay nhỏ vấy vấy, thịt thịt, mua mua mua. Thức ăn chay, mua mua mua. Gia vị, mua mua mua. Hôm nay nàng muốn thi thố tài năng. Một bên mua, nàng còn một bên bất thời giờ hỏi câu, Tiểu Tân A, ngươi có hay không cái gì ăn kiếm nha? Tân Nghị lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn không cái ăn, thực hào uy. Vậy ngươi có hay không đặc biệt thích ăn đồ ăn? Lâm Vân lại hỏi, thím thiêu đồ ăn ta đều thích ăn. Tần Nghị nghiêm trang đến đáp. Lâm Vân nghe xong trên mặt nhạt nở hoa, nhìn một cái, nhân ra tiểu tần nhiều có thể nói. Đi ở một bên tiểu tê hốt hoảng, hôm nay thật là quá mộng ảo, này. Nay vẫn là đồn đãi chung ít khi nói cười đoàn trưởng đại nhân. Hắn hôm nay mới biết được, nguyên lai like đoàn trưởng đại nhân như vậy sẽ thổi cầu vầng thí. Nửa giờ sau, đoàn người bốn phía mua sắm một phen, Tần Nghị cường ngạnh dành trước xoát mã trả tiền, thúc thúc thím xuất lực là được, như thế nào còn có thể cho các ngươi tiêu pha đâu một phen nói đến, làm mọi người đều vui vẻ lên. tiểu tề càng thêm buồn bực. lúc trước hắn như thế nào liền không nghĩ tới này ra đâu. qua vi hai mắt mạo quăng, đỡ qua đường vai dịch chuyển đi trước. a a a, người này không chỉ có thanh âm dễ nghe, còn hình thể đặc biệt dáng người. qua đường kỳ quái nhìn mắt nàng, buồn bực phải hỏi nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? qua vi sợ người khác nhìn ra nàng âm không thể chất, vội vàng buông ra tay chẳng hảo, cố ý làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. không có việc gì. Ta chính là nghĩ đến lập tức có thể ăn ngon, quá kích động. Nga qua đường lúc này mới yên lòng. Về đến nhà, Lâm Vân liền nhào vào trong phòng bếp, qua vi cũng đi cấp mụ mụ trợ thủ. Nghe số lần nhiều, nàng cũng chậm rãi đi động nói, nàng một bên đánh xuống tay, một bên dựng lên lô hai vẻ mặt hưởng thụ đến nghe phòng khách truyền đến thanh âm, lạp lạp lạp, sinh hoạt như thế mỹ diệu. Qua võ ngồi ở phòng khách bồi liêu, qua đường ở bên cạnh đi tới đi lui, thường thường tiến đến trong phòng bếp, nhìn đến có mới đun tốt đồ ăn. Liền trực tiếp thượng thủ một trọc, vẻ mặt hưởng thụ đến bỏ vào trong miệng, ân, hảo thứ. Chỉ là, đương hắn còn tưởng lại đến một lần khi, Lâm mụ mụ tổng hội mau tàn nhận chuẩn đắc dụng chiếc đũa đập vào trên tay hắn, còn ăn. Khách nhân đều còn không có ăn đâu. Nói bao nhiêu lần, không cần dùng tay chảo đồ ăn ăn. Qua vi ở một bên vui sướng khi người gặp hòa nhịn, nhạc không được. Lâm vân động tác thực mau, không bao lâu, một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn liền thượng bàn, kia mùi hương phiêu tán ở trong phòng. Đem người trong bụng thèm trùng đều câu ra tới. Tiểu tần, mau ngồi xuống ăn nha. Lâm Vân đem cuối cùng một cái đồ ăn bưng lên bàn, cao giọng thúc giục nói. Tiểu tần, tới tới, hôm nay ta uống một chén. Tiểu tề, ngươi cũng tới. Qua võ chịu thê tử ảnh hưởng, cũng tùy ý lên, từ quay rượu lấy ra một lọ lao bạch làm, sang sảng đến hô. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngồi vây quanh ở trên bàn, ăn ăn uống uống lên. Dương tần nghị kẹp lên thức ăn trên bàn, chỉ ăn một ngụm. Hắn liền ý vị thâm trường đến nhìn mắt tiểu tề, hảo gia hỏa, chắc không được gần nhất lao hướng bên này chạy, cảm tình ở ăn mảnh. 23 đao nhọn, tiểu tề hổ khu chấn động, ngẩng đầu liền đón nhận đoàn trưởng tử vong tầm mắt, hắn vội vàng lộ ra lấy lòng cười, kiên định mở dạng. Nửa giờ sau, trên bàn chỉ dư không mâm, ngay cả gia vị đều bị ăn đến sạch sẽ. Nhìn đến chính mình tay nghề như vậy được hoan nền, lâm vân vừa lòng cười. Rượu đủ cơm no, lâm mụ mụ thu thập hảo cái bàn mọi người đều ngồi ở sofa kia nói chuyện phiếm. Tân đoàn trưởng, đệ nhất đoàn có đặc chủng đội sao? Qua Vi nghĩ tới buổi sáng sự, đột nhiên hỏi. Không có, một đoàn chỉ là bình thường tác chiến đội ngũ. Bất quá, ta trừ bỏ là đệ nhất đoàn đoàn trưởng vẫn là Đao Nhọn đặc chủng đội đội trưởng. Tân Nghị đạo nhiên đáp đạo. Qua Đường nghe xong, vẻ mặt sùng bái nhìn Tân Nghị. Tân đoàn trưởng, ta có thể gia nhập Đao Nhọn sao? Qua Vi ánh mắt sáng ngời, hỏi tiếp nói. Ngươi có thể kêu ta Tân đại ca. Tần Nghị đột nhiên vẻ mặt chính sắc đến nói: "Nga, Tần đại ca." Qua Vi biết nghe lời phải đến sửa lại xưng hô. Nàng cũng cảm thấy kêu Tần Đoàn trưởng quá mới lạ, chính là cùng ba mẹ giống nhau kêu, nàng lại cảm thấy không như vậy lại mặt. Tần Nghị trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi: "Ngươi hôm nay thể năng thí nghiệm thế nào?" Qua Vi sắc mặt cứng đờ, "Âp a ấp uống đắc đạo, lực lượng 15 kg, tốc độ 2 m/s." Tiểu tế nghe xong, phụt một tiếng bật cười, "Này thể năng, quá cay đôi mắt đi." Hắn rốt cuộc phát hiện qua vi cuối cùng có giống nhau bình thường. Qua vi ánh mắt lạnh lùng đến phi dao nhỏ, cười cái gì cười, lại cười tiểu tâm ta làm ta ba bẹp ngươi. Khu! Thường gia nhập đao nhọn, thể năng ít nhất muốn đạt tới một bậc. Tân nghị trực giác qua vi thể năng không được, khá vậy không nghĩ tới sẽ như vậy nhược kê, không khỏi rất là huyền chuyển đến nói. Qua vi cắn cắn môi, vẫn không cam lòng, chính là hôm nay thí nghiệm thời điểm, có người nói có thể cho ta gia nhập đặc trùng đội. Hôm nay vừa nghe Ngô Thiên nói lên đặc chiến đội, nàng kỳ thật liền động tâm, nàng trong xương cốt liền tồn mạo hiểm ước số, hiện giờ có khả năng gia nhập đặc chiến đội, nàng sao có thể không tâm động. Lại nói, có lẽ khả năng đại khái còn có thể thường xuyên hưởng thụ đến nam giọng thấp lễ rửa tội, qua vi lén lút đến tưởng. Mỗi cái đặc chủng đội yêu cầu không giống nhau, chúng ta đao nhọn đối mỗi cái đội viên yêu cầu đều thực nghiêm khắc. Tân Nghị bổ sung nói, hắn không nói ra lời là, đao nhọn ở đặc chủng trong đội thuộc về long đầu, là đại gia cam chịu lão đại. Nghe tới đao nhọn giống như rất cao lớn thượng A, qua vi bị tần nghị nói được tâm ngứa, càng muốn gia nhập, tần đại ca, ngươi có cái gì tốt biện pháp có thể để cao thể năng sao? Có là có, bất quá sẽ thực vất vả. Ngươi xác định, tần nghị trong ánh mắt có cái gì chợt lóe mà qua. Qua vi vội vàng nói, đúng vậy, ta xác định. Như vậy nhược kê, nói ra đi quá mất mặt. Hảo, ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi, ta ở quân bộ đại lâu chờ ngươi. Tần nghị khỏe miệng khẽ nhết, con cá chính mình thượng câu. Tiểu Tần, ngươi xem ta được chưa? Qua võ vẫn luôn ở bên cạnh nghe, lúc này cũng nhược nhược hỏi một câu. Qua thúc thúc, ta có thể để cử ngươi đi đao nhọn phỏng vấn. Tần Nghị như thế nói, tuy rằng hắn có thể cho qua võ trực tiếp tiến đao nhọn, nhưng thông qua phỏng vấn đi vào, cảm giác vẫn là không giống nhau. Tần Đại Ca, ta có thể cùng tỷ tỷ cùng đi rèn luyện thể năng sao? Qua Đường cũng thấu lại đây, manh manh đắt hỏi. Tần Nghị sờ sờ hắn đầu, có thể nha. Qua Đường cũng vừa lòng, hắn định tiểu độ ngược nói. Ta trưởng thành muốn cùng tần đại ca giống nhau như hống hống. Đại gia bị hắn đâu, tất cả đều ha ha cười rộ lên. Tần nghị lại ngồi một hồi, liền mang theo tiểu tề cùng nhau cáo tử. Qua thúc thúc, ngày mai ngươi bị phân ở an trí tam khu cánh gác. Tần nghị rời đi khi, nhắc nhở qua võ một câu. Yên tâm, ta sáng mai đúng giờ đến cương. Qua võ lập tức đáp. Trong căn cứ mỗi cái tiểu khu đều là có người 24 giờ cánh gác. Căn cứ tuy rằng có phòng hộ cháo, nhưng không có khả năng mỗi ngày đều mở ra. Chiên Ngọn Y đặc biệt háo năng lượng, cho nên trong tình huống bình thường, căn cứ đều là phái quân đội thay phiên canh gác tới ứng đối ngoại ý muốn đột phát tình huống. Ngày nay quá thức mau, trong chớp mắt liền đến buổi tối. Trong phòng ngủ, Qua Vi nằm ở trên giường vẫn luôn ngủ không được. Nàng dứt khoát từ trên giường ngồi dậy, lấy ra một phen hôm nay nàng cố ý ở siêu thị mua hạt giống, không phải thường xuyên nói một hệ có thể ủ chín sao, nàng tính toán thử xem. Chỉ là, nàng nắm một phen hạt giống, đem chúng nó nắm bị lòng bàn tay hạn dính ướt trở nên chiều hồ hồ, cũng không có làm ra cái nguyên cơ tới. Nghĩ đến ngày mai còn muốn dậy sớm, nàng thu hồi hạt giống, một lần nữa nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Mơ mơ màng màng gian, nàng liền đã ngủ. Trong phòng, bị đặt ở ly đầu giường không xa cây mắc cỡ thấy nàng ngủ rồi, lập tức khôi phục sức sống. Nó vươn thật dài cành lá, một đường kéo dài đến qua vi thủ đoạn trên quăng não, thuần thục đến mở ra mỗi ngày đầu đề, từ tính ưu nhã đàn xéo lộ văng lên. Cành lá trở về thu thời điểm. Nó đột nhiên nghịch ngậm đi vào qua vi mở ra lòng bàn tay, cào á cào a Qua vi mày nữ lại, trong giây lát tỉnh lại, nàng mở hai mắt, chỉ nhìn thấy một cái bóng xanh trợt lóe mà qua, liền biến mất vô tung. Trong phòng, đang ở truyền phát tin mỗi ngày đầu đề. Cái này đáng giận ra hỏa, không chỉ có trộm khai ta quăng não, còn dám cào ta ngứa. Qua vi híp hiếp, hiếp mắt, làm bộ không có phát hiện cái gì, lại nằm hồi trên giường nặng nề ngủ. tay mắt cỡ thấy thế, vặn bèo cánh lá. Tham đầu tham nao đến lại đi vào qua vi lòng bàn tay, cào a cào a Chính là, đột nhiên, nó phát hiện chính mình như thế nào không động đậy nổi. Nó đỉnh đầu hồng nhạt cánh hoa buông xuống, nga khoác, trong bóng đêm một đôi sáng ngời mắt chính sáng quắc nhìn chằm chằm nó xem. 24 kích tướng. Người cái này tên vô lại. Qua vi thói quen tính búng tay một cái, phòng trong nhất thời sáng ngời lên, nàng nghèo nghèo trong tay cành lá, không có hảo ý đến nhìn về phía giả chết cây mắc cỡ. Nàng buông ra trong tay cành. Đi đến chậu hoa bên, trà sắt tay, ở nó là cây thượng đốt lửa. Ha ha, ngứa, ngứa, đừng cào, ha ha. Đột nhiên, trong phòng vang lên một đạo nhuyễn manh tiểu nữ hoa hoa tiếng kêu. Qua vi ngơ ngẩn, thanh âm này chẳng lẽ là nàng túi đầu, ánh mắt dừng ở trước mặt cây mắc cỡ thượng. Làm như vì trả lời nàng, cây mắc cỡ đỉnh chóp hồng nhạt cánh hoa bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc lư lên. Qua vi trừng lớn mắt, cây mắc cỡ đây là thành tinh. Người có thể nói, thật lâu sau. Qua Vi mới tìm về chính mình thanh âm. cây mắc cỡ vặn đến càng thêm vui sướng, hảo không được ý, bắt được đầu sò gây tội. Qua Vi buồn ngủ dâng lên, đem quăng nào thanh âm điều thấp chút, liền tùy nó đi. Trong phòng, cây mắc cỡ bạn âm nhạc, cố tự vui sướng đến loè mèo tạo dáng, một cổ hồng nhạt xương mũ vô thanh vô tức tràn ngập mở ra. Trong lúc ngủ mơ, Qua Vi làm như mơ thấy cái gì mỹ sự, mặt mày răng ra ra, khoe miệng hơi hơi dơ lên. Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau sáng sớm. Qua Vi liền từ trên giường bỏ lên, nàng động tác nhanh chóng rửa mặt hảo, lấy ra một thân vận động trang thay, nàng đi ra phòng ngủ khi phát hiện Ba Ba sớm đã thức dậy, đang ngồi ở trên bàn ăn cơm sáng. Nàng xoay người đi vào đệ đệ phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa vừa thấy, qua đường đôi tay chỉnh đầu hàng trạng đang ngủ ngon lành, nàng lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, liền biết đệ đệ khởi không tới. Ba sớm, Qua Vi ở trên bàn ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao ăn lên, qua võ đã ăn xong. Cầm lấy khăn giấy một bên sát miệng một bên dặn dò nói, hảo hảo cùng tần đoàn trưởng học tập, ba ba đi cánh gác. Qua vi trong miệng nhai thơm ngào ngạt bánh bao, ngoan ngoãn đến gật đầu đồng ý. Len keng. Lâm Vân vừa vặn đi tới, thuận tiện liền đi tới cửa mở cửa ra. Tiểu tề, ngươi đã đến rồi. Lâm Vân nhìn đến là tiểu tề, cười quay đầu lại thúc giục một câu, tiểu vi, ngươi mau chút. Ngày hôm qua nói tốt, sáng nay làm tiểu tề lại đây tiếp qua vi đi quân bộ đại lâu. Nàng chính mình còn lại là bước nhanh đi đến phòng bếp mang sang một cái hộp đồ ăn, thời gian quá đuổi, thím cho ngươi cùng Tần Đoàn trưởng trang hai lung bánh bao, các ngươi lót lót bụng. Tiểu Tề vội vàng tiếp nhận hộp đồ ăn, xúc lên hộp đồ ăn một góc nghe nghe, "Tần, thật hương." Qua vi nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao, đi theo Tiểu Tề đi quân bộ đại lâu. Bọn họ ngồi thang máy trực tiếp đi vào lầu 11, nơi đó có một gian chuyên trúc với Tần Nghị phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện thực rộng mở, ước chừng có hai cái trong nhà sân bóng rổ như vậy lại Bên trong còn phô tở lạc tiệp đường băng, bên cạnh các loại rèn luyện thể năng thiết bị chuẩn bị đầy đủ hết. Khi bọn hắn đi tới thời điểm, Tân Nghị đã đứng ở nơi đó xin đợi đã lâu. Hôm nay 200 em mở phụ trọng chạy 10 vòng, khít đất 20 tổ, ết ngày 20 tổ. Tân Nghị ném xuống nhiệm vụ liền trước vội đi, lưu lại tiểu tề tại đây chỉ đạo qua vi động tác, sau đó làm lơ tiểu tề ai hoán ánh mắt, thập phần thuận tay đến sách đi rồi hộp đồ ăn. Sớm biết rằng ta vừa mới ở trên xe nên trộm ăn luôn. Tiểu tề tràn ngập án niệm đến đoán giận câu. Hắn trả sắt tay, nhìn trước mặt lược hiện gầy yếu nữ hài, đông nhiên cảm thấy đoàn trưởng có phải hay không thật quá đáng, như vậy đóa mảnh mai hoa, như thế nào hạ thủ được. Đang ở hắn suy xét đợi lát nữa muốn hay không phóng điểm nước khi, qua vi đã ở tờ lặt tịp trên đường băng bắt đầu làm nhiệt thân. Hào đi, hắn giống như ở hạt nhọc lòng, nhân ra tiểu cô nương thích hứng tốt đẹp đầu. Tiểu tề chờ qua vi làm xong nhiệt thân, liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ chỉ đạo qua vi bắt đầu thể năng huấn luyện. Đầu tiên, qua vi tiến hành chính là phụ trọng chạy. Ngày thường qua vi 200 mế chạy nhanh đều phải xuyễn một xuyễn, húng chi là phụ trọng 200 m tới cái 10 vòng. Tiểu tề đánh giá hạ qua vi tế cánh tay tế chân, làm nàng từ thấp nhất phụ trọng 10 kg bắt đầu. 10 kg bao cắt bối đến trên vai, qua vi liền bắt đầu chạy lên. Chậm tốc chạy, bước chân muốn đều đều, tay. Tay muốn đong đưa lên. Thể năng huấn luyện ngay từ đầu, tiểu tề đột nhiên giống thay đổi cá nhân, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc. Qua vi ngay từ đầu chạy thực nhẹ nhàng, bước chân liền mại lớn điểm, ba vòng về sau, nàng bước chân liền không tự giác bắt đầu thu nhỏ, tốc độ càng là thẳng tắp giảm xuống. Tới rồi cuối cùng ba vòng, qua vi chỉ cảm thấy chân không phải chính mình, như là quán chú chỉ giống nhau trầm trọng, gian nan đến chậm chạy vội. Nàng tóc cùng quần áo sớm bị mồ hôi dớp nhẹp, chất vật đến dán ở trên đầu trên người, khó chịu cực kỳ. Cuối cùng một vòng, nàng quả thực chính là đi bước một dịch đến trung điểm. Hôn hẹn. Hôn hẹn. An tĩnh phòng huấn luyện nội, vang lên qua vi thô nặng tiếng thở dốc, qua vi như là một cái mắc cạn cá, gian nan hô hấp. Thật lâu sau, qua vi mới cảm thấy dễ chịu chút, tiểu tề thanh âm giống như ác ma, hảo, tiếp theo hạng, hít đất 20 tổ, một tổ 10 cái. A a à, à, qua vi hảo tưởng không làm, bất quá nghĩ đến nàng nhược kê thể năng, chỉ có thể nhận mệnh đến ghé vào tiểu tề lấy ra tới yoga lót thượng bắt đầu làm hít đất. Chờ đến làm xong 10 tổ hít đất. Qua vi phát hiện chính mình cả người như là trong nước vớt ra tới, hiện tại nàng không chỉ có chân đau nhức không được, ngay cả tay cũng bắt đầu không có sức lực. Nghĩ đến còn có 10 tổ hết nhảy đang chờ nàng, qua vi mắt nhắm lại, quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Ân. Liên này nhược cây dạng, còn vọng tưởng gia nhập đau nhọn. Đột nhiên, phòng huấn luyện vang lên một đạo lạnh lẽo giọng nam, kích đến qua vi cả người chấn động. 25 không kích. Tối hôm qua lời nói hùng hồn hãy còn ở bên 2. Qua Vi chưa từng có giống giờ khắc này giống nhau cảm thấy năng kham, cảm thấy thẹn cảm tựa như thủy triều, nháy mắt đem nàng bảo phủ. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy thanh âm này sẽ trở thành nàng bóng đè. Trong thân thể không biết nơi đó vọt tới một cổ lực lượng, Qua Vi gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, tự giác bắt đầu hết ngẩng. Tiểu Tề nhìn mắt đứng ở cửa ánh mắt thâm trầm đoàn trưởng đại nhân, ở trong lòng yên lặng vì Qua Vi điểm căn đồng tình sáp, bọn họ đoàn trưởng hân khởi người tới chính là phi thường không có nhân tính cùng điểm mấu chốt. Tân nghị mặt vô biểu tình đến nhìn phòng huấn luyện nội, hết nhảy đến ngã trái ngã phải tiểu nữ hài, ánh mắt chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Thể năng kém không là vấn đề, chỉ cần có tính dai chịu trả giá, tăng lên thể năng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này tiểu cô nương hiện tại xem ra tính dai là có, giả lấy thời gian, hết thể đều đem sẽ bất đồng. Qua Vi cũng không biết nàng sau lại hết nhảy là như thế nào hoàn thành, chỉ là theo bản năng máy móc đến lập lại, thẳng đến một đạo tiếng trời vang lên. Hảo, hôm nay dừng ở đây. Nay trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy hắn thanh âm vẫn là như vậy đến em hai. Nàng cả người một quán, trình hình chưa đại, bãi ở trên mặt đất, lập tức đều lười đến nút đích, càng miễn bàn bận tâm nữ hải tử hình tượng. Hình tượng là cái gì? Có thể ăn sao? Đang ở qua vi cảm thấy thể lực đang từ từ thu hồi khi, toàn bộ xe căn cứ vang lên ô ô ô tiếng cảnh báo, đồng thời, từng đạo mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, điều đàn không kích. Điều đàn không kích. Thỉnh thị dân chú ý ẩn nấp Chú ý ẩn nấp An trí khu 1 khu, canh gác nhân viên chú ý, mục tiêu 3 giờ phương hướng. An trí khu 3 khu, canh gác nhân viên chú ý, mục tiêu 7 giờ phương hướng. Gia đình quân nhân khu số 3 lâu, canh gác nhân viên chú ý, mục tiêu 11 giờ chung phương hướng. Phòng huấn luyện nội, tần nghị sắc mặt căng thẳng, xoay người xảy bước đi ra ngoài. Qua vi bỗng nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, bước chân lảo đảo đến muốn đuổi theo đi, trong lòng như là có vô số con kiến ở cắn xé. Ba ba hôm nay canh gác gà, ca, tần đại ca, từ từ ta ta cũng phải đi. Tân nghị bước chân hơi đốn, lập tức lại đi nhanh rời đi, không mang theo bất luận cái gì độ ấm thanh âm truyền đến, người đi cũng là chói buộc. Qua vi ngây ngẩn cả người, đúng vậy, nàng thể năng như vậy mực kê, dị năng cũng sẽ không vận dụng, xuống ống càng là chưa bao giờ sờ qua, nàng đi trừ bỏ thêm phiền lại có thể làm cái gì. Nàng chưa từng có như vậy thống hận quá chính mình nhỏ yếu, trong lòng đối cường đại cũng càng thêm khát vọng. Nàng đi đến phòng huấn luyện ngoại, xuyên thấu qua màu xám cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa. Trên bầu trời, từng con thật lớn loài chim loài chim bay ở không trung xoay quanh, phát hiện mục tiêu liền một cái lặn xuống nước chát đi xuống. Có chút tránh né không kịp bị công kích đến huyền phù xe thân xe xuất hiện một cái phá động, lập tức liền lung lay sắp đổ, thậm chí còn có, huyền phù xe trực tiếp một tiếng nổ vang nổ mạnh mở ra. Đứng ở tầng cao nhất canh gác quân nhân nhóm cầm trong tay súng laser cùng tháo, nhắm ngay không trung loài chim bay một trận manh bán, loài chim bay mõm trung phát ra thê lương hy vang, chật vật bay khỏi. Không trung thỉnh thoảng rơi xuống hạ bị đánh trúng đến máu tươi đầm địa đại điểu. Cũng có dụng manh không sợ chết loài chim bay, đón mưa bom báo đạn mảnh phát, đem tầng cao nhất quân nhân nắm lên xoay quanh phi hành, giều võ dương oai, sau đó từ trên cao tàn nhẫn ngã xuống. Càng có kia tính tình tàn bạo loài chim bay, ở không trung đem các chiến sĩ thân thể dùng chúng nó bén nhọn móng cùng chảo xé rách phá thành mảnh nhỏ. Trên bầu trời hạ màu đỏ vũ, đây là một hồi huyết tinh bạo lực giao phong. Qua vi ở phía trước cửa sổ xem hai mắt đỏ lên. Không ngừng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cũng không biết ba ba bên kia thế nào. Hôm nay chính là ba ba ngày đầu tiên canh gác, như thế nào liền gặp loài chim bay không kích đâu. Thức mau, không trung phi hành huyền phù xe đều rớt xuống đến mặt đất tìm địa phương ẩn nấp lên, trong căn cứ chỉ còn lại có không trung loài chim bay cùng quân nhân ở cho nhau giằng co. Nửa giờ sau, chim bay đàn rốt cuộc thối lui. Ẩn ẩn nàng nghe được bên ngoài truyền đến hoan hô, đó là đại gia ở ăn mừng điệu đàn rời đi, bọn họ lại tránh được một khó, sống sót nàng còn nghe được bi thống tiếng khóc, đó là phát hiện chính mình thân nhân bằng hữu bất hạnh gặp nạn, phát ra than khóc. qua vi bỗng nhiên cảm thấy nàng hôm nay sở chịu đựng lại tính cái gì, chỉ cần có thể trở nên cường đại, chỉ cần có thể bảo hộ người nhà, bảo vệ căn cứ không chịu ngoại địch xâm lược, nàng ăn chút đau khổ lại có cái gì? qua vi ánh mắt sâu xa, giờ khắc này, một màn này, ở thân thể của nàng trôn xuống một viên hạt giống, chờ đợi thời gian ấp ủ, liền sẽ chui từ dưới đất lên nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Tiểu vi, ta đưa ngươi trở về đi. Lúc này, vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên tiểu tề ra tiếng nói. Hảo, chúng ta trở về. Qua vi cùng tiểu tề cùng nhau đi vào tầng cao nhất. Tầng cao nhất thượng, tầng nghị đang đứng ở kia, chỉ huy quân nhân quét tước chiến trường. Có huyền phù xe bị loài chim bay công kích, đã báo hỏng. Ở mái nhà các nơi còn tàn lưu chim bay cùng quân nhân phần còn lại của chân tay đã bị cột máu tươi, hôn tạm ở bên nhau đã có chút phân không rõ. Mọi người đều trầm mặc quét tước. Đem bỏ mạng chim bay trong miệng chiến sĩ Di thể thật cẩn thận khâu ở bên nhau. Qua Vi gần gũi nhìn này hết thảy, nàng rốt cuộc khống chế không được, run rẩy đến mở ra quang não bắt thông bà bà quang não. Đô, đô, đô. Dường như mới trong ngáy mắt, lại giống như qua một thế kỷ, điện thoại rốt cuộc tích một tiếng truyền được, uy, tiểu vi. Trên quang não, ba ba quen thuộc khuôn mặt xuất hiện, qua Vi chợt thấy hai mắt nóng lên. Nàng khỏe mắt có nước mắt chảy xuống, cổ họng giống như bị cái gì ngăn chặn. Trong lúc nhất thời thế nhưng phát không ra thanh âm. 26 lặn xuống nước. Tiểu vi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Như thế nào không nói lời nào a Qua võ kia đầu, hắn chỉ nhìn đến luôn luôn kiên cường nữ nhi rơi lệ đầy mặt, nhưng vẫn nghe không được nữ nhi thanh âm, hắn không khỏi bối rối. Ba, ta không có việc gì, ngươi sớm một chút trở về. Qua vi hít hít cái mũi, thanh âm nghẹn ngào đáp đạo. Qua võ nghe được nữ nhi thanh âm cùng bình thường thực không giống nhau, không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt tấm ác, đứa nhỏng đốc, ba ba hảo đầu. Ân, ba ba ngươi phải cẩn thận. Qua vi nín khóc mỉm cười. Ngươi mau về nhà nghỉ ngơi đi, ba ba còn muốn canh gác, liền không nói nhiều. Qua võ đánh giá mắt nữ nhi, nhìn nàng cả người chật vật, đau lòng cực kỳ. Ân, ta ở nhà chờ ba ba. Qua vi mỉm cười ngọt ngào. Treo video trò chuyện, qua vi cả người đều nhẹ nhàng lên, ngồi tiểu tề huyền phụ xe trở về nhà. Lúc này, đã tới gần giữa trưa. Lâm mụ mụ đang ở trong phòng bếp vội vàng, là qua đường tung ta tung tăng chạy tới khai môn. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Qua đường nhào vào tỷ tỷ trong lòng ngực, đồng nhiên hắn nhăn lại cái mũi nhỏ, ân, tỷ tỷ trên người của ngươi như thế nào có cổ kỳ quái hương vị. Qua vi vừa nghe, mặt lập tức tái rồi, cái này không nhãn lực thấy, không thấy ra nàng đây là mệnh. Tiểu tề từ một bên thò qua tới, tiểu ra hỏa, liền nhìn đến ngươi tỷ. Tiểu tề ca ca. Qua đường ghét bỏ vùng ra tỷ tỷ Ngược lại đầu nhập Tiểu Tê ôm ấp. Tiểu Tê một phen bế lên hắn, cử đến cao cao, qua đường cười ha ha lên. Tiểu Vi đã trở lại. Lâm mụ mụ nghe được động tĩnh, từ trong phòng bếp đi ra, nàng đầu tiên là đánh giá mắt nữ nhi, vừa thấy nàng cả người ướt ngượng ngủng, cả người chật vật bất kham, lập tức đau lòng đến làm nàng đi trước tẩy tẩy. Qua Vi gật gật đầu, tự đi tắm rửa không đề cập tới. Lâm Vân lúc này mới nhìn về phía Tiểu Tê, nhiệt tình hô, Tiểu Tê, mau tiến vào ngồi. Tiểu vi thật là phiền toái Chờ hạ ở thím nơi này ăn. Tiểu tề cười đồng ý, ngồi ở trên sofa bồi qua đường nói chuyện tào lao, ngồi chờ ăn cơm. Qua vi tắm rửa xong thay sạch sẽ quần áo, cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nhìn mắt mụ mụ đang ở thiêu đồ ăn, tâm tình cũng cũng không tệ lắm, liền đoán được mụ mụ khẳng định đã đánh quá điện thoại cấp 33. Nàng đi ra phòng bếp, đẩy ra ban công môn muốn nhìn một chút đặt ở kia xương rồng bà có hay không bị điều cấp soàn soạn, kết quả. Này này này! Này mãn ban công tứ tung ngang dọc nằm điều thi là chuyện như thế nào? Nàng đội vàng vào nhà gọi tới tiểu tề, qua đường cũng đi theo cùng nhau đi vào trên ban công. Bọn họ cẩn thận nghiên cứu một phen trên mặt đất điều thi, phát hiện trên người chúng nó đều có một cái điểm giống nhau, ở chúng nó ngực hoặc là phần đầu, đều có một chỗ chí mạng xuyên thủng thương. Cuối cùng, kinh nghiệm so phong phú tiểu tề tổng kết nói, xem miệng vết thương này, hẳn là thon giải am khí tạo thành, đánh gục này đó điều thực am hiểu đánh lén, tốc độ mau, góc độ xảo quyệt tham hiểu quần công. Qua vi đứng lên, ánh mắt ở trên ban công băn khoăn, sau đó không tự hiểu là rơi xuống xương rồng bà trên người. Tiểu tề cũng đứng dậy, hắn theo qua vi ánh mắt xem qua đi, trước mắt trợt sáng ngời, bước nhanh hướng xương rồng bà kia đi. Tại chỗ chỉ còn qua đường ngồi sổm điểu thi trước, không biết nghĩ tới cái gì, sao đi miệng, nước miếng tràn lan lên. Qua vi cũng đi theo đi đến xương rồng bà trước, vừa lúc nhìn đến tiểu tề rỗi tay sờ hướng xương rồng bà kia thô to thứ. Nàng đống nhiên nhớ tới qua kiều bị thương sự tình, trong lòng một đột, vội vang mở miệng ngăn cản, tề đại ca, đừng chạm vào. Chính là, giống như chậm một bước, đang ở tiểu tề nhanh tay muốn sờ đến thứ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, gì, thứ đi đâu vậy. Vài giây qua đi, hắn ngón tay mới hậu chi hậu giác truyền đến một cổ đau đớn, hắn nâng lên ngón tay nhìn lên, chỉ thấy ngón tay thượng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, chính nào đặt ra bên ngoài mạo huyết. Qua vi thấy thế, nhịn không được xoa xoa ngạch Nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì qua kiểu sẽ bị thương, còn có này một ban công kỳ tác, nguyên lai like đều là cái này nhị lặn xuống nước làm chuyện tốt. Gì? Người này buồn xương rồng bà có điểm kỳ quái, bán không? Tiểu tề xem xét ngón tay, thói quen tính bỏ vào trong miệng mút vào cầm máu, hắn ánh mắt liếc hướng đầy đất điều thi, đột nhiên mở miệng nói. Không bán. Qua vi một ngụm cự tuyệt, này xương rồng bà chính là nàng ngàn dặm xa xôi từ ế e thành mang lại đây, bồi nàng đã nhiều năm, sớm đã có cảm tình. Thuống chi, hiện giờ này buồn sương rồng bà thực rõ ràng đã xảy ra biến dị. Tương nhặt của hời. Qua vi liếc xéo mắt tiểu tề, môn đều không có. Tiểu tề sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng đến chạm xa chút, hắn cũng chính là nói dỡn thử xem, nếu là hắn cũng khẳng định không bán. an cơm lạc. Lúc này, phòng nội truyền đến lâm mụ mụ thanh âm. Qua đường vừa nghe, xách lên trên mặt đất một con chim liền chạy về trong phòng, tiểu tề thấy, cũng xách lên bốn năm con về phòng đi. Qua vi túi đầu đánh giá mắt đứng yên bất động xương rồng bà, bỗng nhiên rũi tay nhéo nhéo nó no thứ, "Ân, có điểm nghịch ngạnh." Cũng không có tao ngộ đến nó no thứ công kích. Nàng liền biết, này lặn xuống nước xác ra hỏa, tuy rằng mấy điểm, nhưng chính mình một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn, xác định vững chắc sẽ không công kích chính mình. Xương rồng bà đột nhiên thân mình vặn vẹo lên, "Đừng nhế ta, đừng nhế ta." Nhân ra sợ đau. Qua vi nghe được một cái cục lốc tiểu nam oa thanh ở bên tai vang lên, nàng cười khúc khích buông lòng tay, thật là khờ hóa. Tiểu vi, ăn cơm làm. Lúc này, trong phòng lâm mụ mụ thúc giục nói. Nàng chạy tới điểu thi trước ngồi sổm xuống, đem dư lại hai ba chỉ sách ở trong tay, vừa mới đệ đệ bộ dáng nàng chính là xem ở trong mắt, điên điên trong tay điểu, qua vi vui vẻ, hôm nay lại có lục ăn. 27 tạm mộng. Lâm mụ mụ nhìn đến tiểu tề cùng qua đường sách tiến vào nhiều như vậy chỉ điểu, chính vẻ mặt mẫu bức, mắt thấy qua vi lại sách mấy chỉ có tiến tới, nàng rốt cuộc ra tiếng hỏi, tiểu vi, này điểu đánh từ đâu ra? Qua vi cười tủm tỉm nói, không trộm không đoạt, bầu trời rơi xuống. Lâm mụ mụ bị nàng đầu vui vẻ, cũng không truy vấn, chỉ chỉ phóng bếp, phóng kia đi, ăn cơm trước, buổi chiều ăn nướng bờ bờ cờ. Nga ra, qua đường nhảy lên, ngồi xồm đại điểu trước từng cái xem xét, giống như đã thấy được thơm ngào ngạt nướng điểu. Hiện tại ăn cơm, tiểu thèm miêu. Lâm mụ mụ điểm điểm qua đường cái mũi, đại gia ở trên bàn ngồi xong khai ăn. Qua ba ba canh gác, cho nên trực tiếp ở canh gác mà ăn ăn xong cơm trưa, tiểu tề liền đi trở về, hắn còn có khác sự muốn nội, rời đi trước, hắn còn đặc biệt cùng lâm mụ mụ dặn dò nói, thím, nướng điểu cần phải cho ta lưu một con, ta ngày mai buổi sáng lại đây ăn. lâm vân cười đến vẻ mặt tự ái, ai, yến tâm hảo, không thể thiếu ngươi. hắn lúc này mới vẻ mặt thỏa mãn đi rồi, phong ngủ nội, qua vi nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ trưa, bất quá nghĩ đến hôm nay phát sinh sự, nàng lại chậm chạp vô pháp đi vào giấc ngủ. kỳ thật, hôm nay ở trên ban công. Nàng có thể nghe được xương rồng bà thường thường phát ra cười trộm, chính là mặc kệ là tiểu tề, vẫn là đệ đệ qua đường, giống như đều không có nghe được. Chẳng lẽ là chỉ có thức tỉnh rồi một hệ dị năng, thiên nhiên thân cận thực vật nhân tải có thể nghe được chúng nó thanh âm. Nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh cây mắc cỡ, ở cây mắc cỡ bên, nhiều một cái sả hoa, đầu lưỡi nhỏ không biết vì sao đặc biệt thích đai ở cây mắc cỡ bên ngủ, sau lại qua ba ba dứt khoát đem nó hoa dịch lại đây. Lúc này nó cuộn ở trong ổ chính phun đầu lưỡi nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, qua vi biết, nếu không bao lâu, đầu lưỡi nhỏ liền sẽ đi ra ngoài vộ mồi. Hiện tại xem ra, nàng đặt ở trong không gian tam cây thực vật thực rõ ràng đều đã xảy ra biến dị. Xương rồng bà biến dị phương hướng là lực công kích, cũng không biết cây mắc cỡ cùng lục la biến dị là cái gì. Như vậy nghĩ, miệng nàng nhẹ giọng nói thầm, tay vô ý thức đến chạm vào cây mắc cỡ, nó lá cây lập tức phản xạ có điều kiện đến cuộn ở cùng nhau. Ta có thể chế tạo cảnh trong mơ nga đột nhiên một đạo ngọt ngào nữ hoa thanh ở qua vi trong ốc văng lên chế tạo cảnh trong mơ đó là thần mã quỷ qua vi chính nghi hoặc khó hiểu cây mắc cỡ cảnh lá đã vui sướng đến vặn vẹo lên đặc biệt là nó đỉnh đầu kia đóa hoa theo nó vặn vẹo lắc lư ngốc manh cực kỳ đột nhiên qua vi trừng lớn hai mắt cây mắc cỡ mau cầu trả hoa cuộn cuộn không ngừng toát ra từng luồng màu đỏ sương mù sương đỏ nhanh chóng ở trong phòng lan tràn dần dần đem ngồi ở trên giường qua vi vây quanh lên Qua Vi che miệng ngáp một cái, mắt nhắm lại nằm ở trên giường, nàng khoe miệng dần dần dơ lên, lâm vào tốt đẹp hắc ngọc hương. Sa trong ổ, đầu lưỡi nhỏ lười biếng đến hoạt động lên, bắt đầu ban đêm vận động nhiệt thân. Ở trong động, Qua Vi mơ thấy chính mình không ngừng nỗ lực, càng ngày càng cường đại. Nàng lực rút màu xanh lục dây đằng, đem nó nhổ tận gốc, nàng nhẹ nhàng dơ tay, bầu trời chim bay liền ngoan ngoãn dừng ở nàng lòng bàn tay nhậm nàng sâu xé, nàng chân đạp đại địa, bách thú đàn nằm ở mà run bần bẩn. Đang lúc qua vi chuẩn bị chân đạp thất tinh, thừa vân giá xương mù khi, một cái video trò chuyện vang lên. Đô, đô, đô qua vi trở mình không muốn tỉnh lại, nàng còn không có tới kịp ngao du thái hư đâu. Chính là, phát tới trò chuyện thỉnh cầu người nghị lực kinh người, đô đô thanh vẫn luôn không thuận theo không cào ở nàng bên thai vang lên, sớm biết rằng ngủ trước nàng hẳn là tinh âm. Qua vi xoa xoa mắt, nhận mệnh đến cớ lực mở quăng não, video trò chuyện một chuyện được, lâm thanh liền cười tủm tỉm phải hỏi nói. Tiểu Vi, ta không quấy dậy đến ngươi đi. Qua Vi ánh mắt hai toán đến nhìn trong video Lâm Thanh, Lâm Đại tỷ, ngươi nói đi. Lâm Thanh giống như không có nhìn đến Qua Vi ai toán dường như, ha ha cười rộ lên, nhiệt tình rào rạt lại lần nữa mời, thế nào, ngươi hiện tại suy xét như thế nào. Tới chúng ta nữ đội đi. Qua Vi nghe xong sắc mặt nghiêm, xin lỗi nói, Lâm tỷ, ta tính toán đi đặc trùng đội. Đặc trùng đội. Không nghĩ tới vẫn là bị ngô thiên gia hỏa này cướp được một cái hạt giống tốt. Tiểu vi ngươi thật sự không suy xét hạ nữ đội. Lâm thanh có chút buồn bực, vẫn không cam lòng phải hỏi nói. Lâm tỷ, ngươi lầm, ta là tưởng gia nhập đao nhọn. Qua vi vừa nghe liền biết nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Đao nhọn. Lâm thanh ngây ngẩn cả người, đao nhọn không phải dễ dàng không nhận người. Qua vi cười mà không nói, nàng không nói ra lời là, nàng trước mắt còn ở tiến vào trên ngạch cửa dây rồi đâu. Vậy được rồi, nếu ngươi có thể gia nhập đao nhọn, kiếp nhưng thật ra phi thường không tồi, chúc mừng ngươi lạc. Lâm Thanh nháy mắt liền tiêu tan, chỉ cần không phải bại bởi lão đối thủ Ngô Thiên là được, càng đừng nói, đao nhọn đối với các nàng nữ đội, nhưng vẫn luôn là các nàng phấn đấu mục tiêu. Cảm ơn Lâm tỷ. Qua Vi kỳ thật đối Lâm Thanh quan cảm cũng không tệ lắm, đây là cái sang sảng đại khí, khí phách mười phần nữ tử. Ân, tuy rằng ngươi không gia nhập nữ đội, bất quá chúng ta về sau cần phải thường liên hệ nga. Lâm Thanh cười kết thúc trò chuyện. Qua Vi vừa định lười nhác vươn vai, liền nhịn không được nhe răng trợn mắt lên. Cả người cùng tan giá dường như. Bất quá như vậy hàn huyên xe thiên, nàng cũng không có buồn ngủ, nghĩ đến vừa mới chính mình ngộng, nàng sắc mặt đỏ lên, thật là quá cuồng tốn khóc huyễn, nàng làm sao dám tưởng. Không thích hợp, này cảnh trong mơ giống như. Này cảnh trong mơ cũng quá chân thật, hơn nữa hiện giờ hồi tưởng lên, mỗi một cái chi tiết nàng đều có thể nhớ rõ rành mạch. Ngay thường, nàng nằm mơ đều là làm xong tỉnh lại, liền quên đến không sai biệt lắm. Nàng ánh mắt đột nhiên quét về phía bên cạnh cây mắc cỡ. Vừa mới có phải hay không ngươi dở trò quỷ Cây mắc cỡ là cây cuộn ở bên nhau Đỉnh đầu hoa nhi lấy lòng đến hướng qua vi không ngừng đến riêu a riêu Giống như ở làm nũng Qua vi xem khỏe miệng thẳng chịu chịu Này diễn tinh Về sau không có ta cho phép Không thể đối ta dùng ngươi cảnh trong mơ Cây mắc cỡ đỉnh đầu hoa cầu liền điểm Chân chó không được Qua vi vâu ngữ nhìn trời Đẩy ra phòng ngủ môn đi ra ngoài Tiến phòng khách Qua vi liền nhìn đến trên sofa ngồi hai cái nàng không quen biết người Nàng vội vàng đánh giá một vòng trung quanh, không sai à, đây là chính mình gia nha. Chẳng lẽ nói, đây là tới khách nhân. 28 sư tới. Tiểu Vi, ngươi tỉnh. Lúc này, Lâm Vân trong tay bưng hai ly hãy còn bạo nhiệt khí nước trà đi tới, ta vừa muốn đi gọi ngươi đó. Qua Vi vội vàng tiếp nhận một ly trà thủy, đi theo mụ mụ cùng nhau đoàn đến khách nhân bên người. Nàng dùng đôi tay đem nước trà đưa tới một vị thoạt nhìn ba mươi xuất đầu, vẻ mặt hiền lành nữ tử trong tay, nói ngọt nói tỉnh uống trà. Gọi là Kha Tư Vũ nữ tử lập tức đứng dậy tiếp nhận, trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười đều nhảy dựng lên, "Cảm ơn ngươi a, tiểu cô nương. Kha lão sư, Viên lão sư, phiền toái các ngươi tự mình lại đây." Lâm Vân đem chén trà đưa cho giữ lại một vị vẻ mặt râu quai nón, hình tượng tục tằng trung niên nam tử Viên lão sư trong tay. Viên lão sư cũng đứng dậy tiếp nhận, rũ cảm nói, "Lâm nữ sĩ, ngươi không cần quá khách khí." "Tiểu Vi, ngươi tại đây bồi hai vị lão sư tâm sự, ta đi xem a đường." Lâm Vân vui tươi hớn hở hướng hai người gật đầu, sau đó liền bước chân nhẹ nhàng rời đi. Qua Vi ở bên mặt trên sofa ngồi xuống, nhìn đến trên bàn bãi vừa mới tẩy tốt trái cây, nàng cười nói: Hai vị lão sư, ăn trái cây. Kha Tư Vũ đung trong tay chén trà, lễ phép phải hỏi: Ta là Kha lão sư, ta có thể kêu người tiểu Vi sao? Qua Vi gật đầu: Kha lão sư, đương nhiên có thể. Hai chúng ta là tần đoàn trưởng phái tới cho các ngươi giảng giải dị năng tăng lên vấn đề. Kha Tư Vũ nhìn trước mặt Qua Vi. Nghe nói cái này tiểu nữ hài tư chất phi thường không tồi đâu. Qua vi nghe xong hai mắt sáng ngời, nàng đang có chút mê mang, không biết như thế nào tăng lên dị năng đâu. Kha tư vũ vừa thấy liền biết, qua vi khẳng định đối cái này cảm thấy hứng thú, vì thế nói tiếp, chúng ta hiện giờ đối dị năng hiểu biết cũng không nhiều lắm. Trước mắt đã phát hiện, dị năng là người tiềm năng thức tỉnh, nhưng là đều không phải là mỗi người đều có thể đủ đạt được thức tỉnh. Qua vi mùi ngon đến nghe Kha tư vũ nói, đối dị năng cũng có bước đầu hiểu biết phía dưới ta tới cùng ngươi nói một chút một hệ dị năng đi một hệ xem tên đoán nghĩa loại này dị năng đối thực vật có thiên nhiên ưu thế trước mắt đã phát hiện một hệ dị năng có cùng thực vật tiến hành câu thông xúc tiến thực vật nhanh hơn sinh trưởng tốc độ khống chế thực vật phát ra công kích có một hệ dị năng giả thậm chí ở đếm thử đem thực vật công kích thủ đoạn hóa thành mình dùng kha tư vũ đỉnh đạc mà nói nói lên một hệ dị năng vận dụng qua vi còn tưởng lại nhiều nghe một chút đâu kha tư vũ chợt cầm lấy ly nước uống lên nước miếng sau đó mới nói Cùng thực vật câu thông điểm này tương đối dễ dàng làm được, chỉ cần ngươi ngày thường nhiều cùng chúng nó ở chung, cùng chúng nó tâm sự, nhiều điểm tiếp xúc, chậm rãi đều có thể cho nhau giao lưu câu thông. Qua vi gật đầu, điểm này nàng tự giác không có vấn đề, nàng có thể nghe được chúng nó thanh âm, không tồn tại phương diện này phiền não. Đến nỗi như thế nào khống chế chúng nó cho chúng ta nhân loại sử dụng, trước mắt còn đang sở tác giai đoạn kha tư vũ miệng trường đóng mở hợp, qua vi đột nhiên hảo tưởng ha hà đát, như thế nào tới rồi mấu chốt bộ phận cứ như vậy. Tiểu vi, tiểu vi kha tư vũ phát hiện qua vi hai mắt phóng không, không biết suy nghĩ cái gì. Nga, kha lão sư ngươi kêu ta. Qua vi hoàn hồn hỏi. Ân, ta vừa mới cùng ngươi nói, chúng ta một hệ dị năng giả kiến một cái giao lưu kinh nghiệm đàn, lấy hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ vì mục đích đàn, ta đem ngươi kéo vào đi thôi. Kha tư vũ cũng không giận, cười đem chính mình nói lặp lại một lần. Qua vi nghe xong vui vẻ đồng ý, sắc thật. Một người sờ soạng nơi nào có đại gia cùng nhau thăm dò tiến bộ mau. Nàng mở ra chính mình trên quang náo hội chợ. Tích, Kha Tư Vũ, Kha lão sư, thỉnh cầu thêm ngươi bạn tốt, hay không thông qua. Qua Vi rũi tay một chút, tăng thêm Kha lão sư bạn tốt. Tích, Kha Tư Vũ, Kha lão sư, mời ngươi gia nhập đàn Liêu, một hệ toàn đàn gia, hay không lựa chọn gia nhập đàn Liêu. Qua Vi lại lần nữa nhẹ điểm, trên quang náo hình ảnh nảy dựng, nàng đi vào một cái bối cảnh đồ vì nở rộ tường vi hoa trong đàn nàng tiến đàn, trong đàn lập tức náo nhiệt lên. tiểu hạt dưa, ha, lại tới Tân Đồng Bọn. đại gia mau xếp hàng hoan nhen. giải hoa, thỉnh yêu ta mẫu đơn, hoan nhen. giải hoa, cầu cầu ái lan lộn, hoan nhen. giải hoa, Mê người nồng nọc, kha tư vũ đây là mới tới tiểu muội muội. đại gia về sau cần phải nhiều chiếu cố nàng. thu được, kha tỷ. trong đàn tức khắc vang lên một mảnh kha tỷ. hiển nhiên kha tỷ ở một hệ toàn gia danh vọng rất cao cũng có kiêng lịch lợm, cô ý nói, tốt đâu, nòng nọc tiểu tỷ tỷ. Qua Vi ở một bên xem che miệng cười trộm, vươn ra ngón tay nhẹ điểm quang não. Vi Vi cười, ta là Qua Vi, về sau thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Tiểu hạt dưa, tiểu muội muội, lần sau lại đây nhà ta chơi. Câu câu hái lau lụt, muội tử, thượng chiếu lửa. Kha Tư Vũ đem quang não đóng lại, cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ, này đó tiểu gia hỏa. Qua Vi cũng đem quang não đóng, Kha Tư Vũ từ trên sofa đứng lên, đi. Đi xem viên lão sư cùng ngươi đệ đệ liêu thế nào. Vừa mới nghe kha lão sư nói chuyện quá mức đầu nhập vào, đệ đệ khi nào tới, lại như thế nào cùng viên lão sư rời đi phòng khách, nàng thế nhưng không hề có cảm giác, qua vi sờ sờ đầu, yên lặng đi theo kha tư vũ phía sau hướng nhà nàng thư phòng đi đến. Nàng hai còn chưa đi tiến thư phòng, qua vi liền nghe được đệ đệ qua đường hưng phấn tiếng kêu, và viên lão sư thật là lợi hại. Không biết vì sao, qua vi đột nhiên cảm thấy, Viên lão sư như thế nào có điểm lừa bán nhi đồng hiểm nghi. 29 Kinh hỉ. Các nàng đi vào thư phòng, nhìn đến viên lão sư cùng qua đường đang đứng ở bảy biện ở trong thư phòng một cái tiểu ngư lưu trước. Bể cá không có một con cá, này vẫn là mấy ngày hôm trước dạo siêu thị, lâm mụ mụ nhất thời tay ngứa mua trở về, cảm thấy bại ở trong thư phòng thực mang cảm. Lúc này, bể cá trang nửa lưu thủy, còn thả vài tờ không biết từ nơi nào sẽ xuống tới toái vụn giấy, bên trong đại bộ phận vụn giấy đều trở nên cháy đen một mảnh. Tiểu đường ngươi xem, lôi điện dị năng nếu ở trong nước sử dụng, có phải hay không sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả. Viên lão sư hướng dẫn từng bước nói, qua đường đầu nhỏ lập tức giống như gà con mổ thóc không ngừng điểm. Hảo, hiện tại ngươi trước chính mình thử đem dị năng ngưng tụ ở lòng bàn tay. Viên lão sư lôi kéo qua đường ở thư phòng trên ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại, đem thân thể nội nhiệt lưu hướng trên tay xua đổi. Viên lão sư còn chưa nói xong, qua đường lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn không ngừng rú tẩu, tựa như long xà điện lưu ẩn ẩn, hình như có tiếng sấm vang lên. Ngôi ở qua đường bên cạnh người viên lão sư, hảo đi, xem ra không hắn gì sự. Kha Tư Vũ thấy thế, lặng lẽ lôi kéo qua Vi tay, hai người lại về tới phòng khách ngồi xuống. Tiểu Vi, ngươi hôm nay ở nhà trước luyện tập cùng thực vật câu thông đi, chờ ngươi có thể làm được, liền có thể nếm thử dục sinh hạt giống tới luyện luyện tập. Kha Tư Vũ dặn dò nói. Chính là, Kha tỷ ta giống như đã có thể cùng thực vật câu thông. Qua Vi chớp chớp mắt, nghịch ngầm nói. Kha Tư Vũ sao đi hạ miệng, này hai tỷ đệ thật đúng là làm người kinh hỉ a. Nàng lấy quá chính mình tùy thân mang theo bọc nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái tiểu giấy bao, vốn là tính toán chế chút cho ngươi, bất quá hiện tại xem ra không cần thiết. Giấy bao mở ra, bên trong là từng viên mượt mà màu tím hạt giống, Kha Tư Vũ chỉ vào chúng nó nói, đây là giã ngoại biến dị dây đằng kết trái cây, sinh cơ tràn đầy, lấy tới luyện tập ủ chín lại thích hợp bất quá, ngươi cầm đi trước luyện luyện tập đi liên ấn vừa mới viên lão sư nói được như vậy trước ngưng tụ dị năng ở dục sinh hạt giống qua vi tiếp nhận hạt giống cầm lấy một viên đặt ở trong tay thưởng thức một phen nhớ tới nàng đã từng thất bại âm thầm nói thầm chẳng lẽ thật là hạt giống vấn đề nàng đang muốn rửa theo vừa mới viên lão sư nói được như vậy cảm thụ một chút chính mình dị năng trong thư phòng viên lão sư cùng qua đường đi ra tiểu đường ngươi không ngừng cố gắng nhiều hơn luyện tập khống chế dị năng viên lão sư vẻ mặt trong lòng được ga đuổi sờ sờ qua đường đầu đối tiểu gia hỏa vừa lòng không được. Kha Tư Vũ một lần nữa đứng lên, cùng viên lão sư cùng nhau cáo tử. vẫn luôn tựa như ẩn hình người Lâm Mụ Mụ đã đi tới. hai vị lão sư, các ngươi này liền đi rồi. nàng vừa mới vẫn luôn ở bên cạnh nghiêm túc bằng thính, trong lòng nghĩ có thời gian nàng cũng muốn nhiều hơn luyện tập dị năng. tỉnh bị bọn nhỏ ném ra quá xa. Kha Tư Vũ nhìn về phía Lâm Vân, đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Lâm Mụ Mụ, nghe nói ngươi thức tỉnh rồi thủy hệ. ta nơi này có cái bằng hữu là thủy hệ dị năng. Ngươi xem, Lâm Vân nghe xong một trận kích động, nàng biết chính mình tuổi lớn, tiềm lực hữu hạn, nàng trong lòng thập phần rõ ràng, quân bộ càng nhìn chúng chính là nàng một đôi nhi nữ, bất quá có biến cường cơ hội, ai có thể không tâm động? Nàng vội vàng mở ra quang não, vẻ mặt cảm kích đắc đạo, ta có thể thêm nàng bạn tốt sao? Ta đây liền đem nàng ngẽn chặt đề cử cho ngươi, Lâm mụ mụ, ngươi nhất định có thể. Kha Tư Vũ cười cổ vũ nói, Qua Vi đứng ở một bên, từ đấy lòng vì mụ mụ cảm thấy vui vẻ, như vậy thật tốt. Nàng yên lặng nhìn, trong lòng đối Kha Tư Vũ cũng tràn ngập cảm kích. Tiến đi Kha Tư Vũ hai người, mụ mụ một bên vội vàng xử lý đại điểu, một bên liên tiếp nhìn về phía trên cổ tay quăng não. Qua Vi thấy thế, chủ động quên, mẹ, người đi nghỉ sẽ, nơi này ta tới liền có thể. Hiện tại bất quá là nấu sôi nước, sau đó đem điểu bỏ vào đi ngâm một chút, đem lông chim rút sạch sẽ, điểm này sự Qua Vi cảm thấy nàng một người là được. Lâm Vân cũng cảm thấy nàng hiện tại căn bản tĩnh không dưới tâm tới làm việc. Đơn giản trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, đem phòng bếp nhường cho Nữ Nhi đi phát huy. Trong phòng bếp, Qua Vi thấy Thủy Thiêu hảo, liền nhắc tới tới đảo Tiến Lâm Mụ Mụ chuẩn bị tốt đại trong buồn, sau đó theo thứ tự đem chín chỉ điệu bỏ vào nước gấm trung đầy đủ ngâm, lại lấy ra tới rút Mao. Qua đường không biết khi nào cũng chạy tới phòng bếp, nhìn đến Qua Vi ở rút lông chim, cũng vọt qua tới hỗ trợ. Chờ Lâm Mụ Mụ vẻ mặt vui mừng đi vào phòng bếp khi, hai tỷ đệ đã đang cười nháo chung tướng chín chỉ điệu trở nên mắt chảy ra nước. Hảo các ngươi trước chơi đi, dư lại mụ mụ tới. Lâm mụ mụ thấy, tâm tình nhảy nhót không thôi. Qua Vi liền mang theo đệ đệ đi ra ngoài, Lâm Vân một mình một người đai ở phòng bếp, một bên hử tiểu khúc, một bên đem rút xong mau điểu mổ bụng mổ bụng. Trong phòng khách, Qua Vi cười tủm tỉm nhéo nhéo đệ đệ trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. A Đường, ngươi có thể nha, làm ta xem xem ngươi tia chất xả. Qua Đường ngạo tiểu lên, hắn định tiểu bộ ngực, giống như đắc thắng tiểu gà trống, rào rạt đắc ý đến vươn tay. Vài giây sau. Một đoàn điện lưu liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Này lôi điện ngưng tụ tốc độ, so vừa mới ở trong thư phòng còn nhanh chút. Qua vi dơ ngón tay cái lên, không chút nào buồn xỉn đến khen câu, á đường quá tuyệt vời. Lúc này, đại môn cùng cụt một tiếng từ bên ngoài mở ra, tỷ đệ hai nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều cười chạy tới cạnh cửa. Quả nhiên, qua ba ba đã trở lại. Ba mươi hỏa thuận vui vẻ. Qua võ vẻ mặt phong trần mệt mỏi, hắn mới mở cửa liên nhìn đến chính mình một đôi nhi nữ đang đứng bên trong cánh cửa tươi cười sán lạn đến nhìn chính mình trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi thân mình lại tràn ngập lực lượng ba ba qua đường vừa định cùng thường lui tới giống nhau cùng ba ba tới cái thâm tình mà ôm thể nghiệm phi giống nhau cảm giác qua vi một phen giữ chặt hắn ba ba ngươi đã trở lại mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút qua vỗ canh gác một ngày xác thật là mệt mỏi hắn duỗi tay sờ sờ qua đường một phen bế lên hắn ngồi vào trên sofa Tuy rằng không có trong dự đoán phi cao cao, có điểm tiểu mất mát, bất quá qua đường vẫn là hiểu chuyện đã biết, hôm nay ba ba đi ra ngoài công tác, rất mệt. Lao công, người đã về rồi. Chờ một lát một chút, nướng điểu lập tức liền có thể ăn. Trong phòng bếp, lâm mụ mụ dò ra đầu cười nói. Nướng điểu. Qua võ trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nơi nào tới điểu. Không phải là dưới lầu nhật đi. Qua vi nhìn ra ba ba nghi hoặc chỉ chỉ ban công, ba ba, là nhà của chúng ta trên ban công nhật. Qua đường hưng phấn đến tiếp lời, đúng vậy, nhặt thật nhiều chỉ. Qua võ bị nói được càng thêm mơ hồ, nhà mình ban công như thế nào sẽ có điều nhặt. Còn thật nhiều chỉ. Qua vi chỉ chỉ ban công, ba ba, ta dẫn ngươi đi xem xem. Qua võ buông ra qua đường, ba người đi ban công. Qua vi chỉ vào bãi ở ban công phía bên phải xương rồng bà nói, ba, gia hỏa này nhưng lợi hại, những cái đó điều tất cả đều là nó công lao. Qua vi nói âm vừa ra, xương rồng bà phảng phất biết chính mình đã chịu khen ngợi. Toàn thân trên dưới thứ đều kích động đến run lên. Qua võ đối với xương rồng bà trên dưới đánh giá, phảng phất lần đầu tiên nhận thức xương rồng bà, đã nhiều ngày không thấy đương lau mắt mà nhìn nha. Qua đường ngồi xổm xương rồng bà trước, ánh mắt tác lượng, hắn thử thăm dò rũi tay tưởng sờ sờ, xương rồng bà thấy thế, lập tức kịch liệt vặn mèo lên, hiển nhiên đối người khác đụng vào rất là kháng cự. Ha ha, chớ có sợ ta. Chớ có sợ ta. Ta sợ ngứa. Qua vi vô ngữ đến nghe xương rồng bà nói. Nàng đem đệ đệ kéo tới, chớ có sợ nó, tiểu tâm nó thứ cho ngươi. Nướng điều hảo, mau tới ăn. Lâm Vân ở trong phòng kêu lên. Ba người từ ban công trở lại trong phòng, một cổ nồng đậm thịt nướng mùi hương ở trong phòng bay tới bay lui, thèm người thèm nhỏ dãi. Ân, vẫn là lão bà tay người hảo. Qua võ tự đấy lòng tán thưởng, an quán Lâm Vân đồ ăn. Hôm nay giữa trưa hắn ở bên ngoài canh gác khi tuy rằng bụng rất đói bụng, nhưng kia đồ ăn ăn vào trong miệng lại nhạt như nước ốc. Trên bàn cơm, Bảy chỉ bị nướng thành kim hoàng sắc đại điểu chiếm đầy chỉnh cái bàn, từng đợt thịt nướng hương xông vào muối. Các người trước lót lót bụng, đợi lát nữa ta ở sau hai cái đồ ăn. Lâm Vân nói xong liền phải đi phòng bếp xào rau. Qua võ vội vàng dối tay giữ chặt nàng, trước không bội sống, cùng nhau ngồi xuống ăn. Qua vi cùng qua đường cũng liên tục gật đầu, mụ mụ cùng nhau ăn. Lâm Vân nghe xong mặt mày hớn hở, ngồi ở qua võ bên cạnh, bốn người một người cầm lấy một con nướng điểu ăn lên. Nướng điểu ngoại gia bị nướng đến kim hoàng sốt giòn, cắn ở trong miệng kéo kẹt giòn, bên trong điểu thịt tắc nột nột, qua vi cái miệng nhỏ không ngừng bẹp bẹp, không trong chốc lát một con chim liền bị hủy đi ăn nhập bụng. Nàng quay đầu nhìn về phía ba ba, hắn trước mặt đã đôi tiểu núi cao không xương, lâm mụ mụ ăn nửa chỉ liền đem dư lại đưa cho qua ba ba, ánh mắt nhu hỏa đến nhìn đại gia ăn. Lại xem qua đường, ha, nhà bọn họ khi nào nhiều một con tiểu hoa miêu. Chỉ thấy qua đường khuôn mặt nhỏ thượng. Hai chỉ tay nhỏ thượng tất cả đều là dầu mỡ, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Nướng điểu quá dầu mỡ chút, cơm chiều lâm vân dứt khoát nấu cháo rau xanh thịt nạc ăn, thanh đạm dễ tiêu hóa. Buổi tối, qua vi mới nằm đến trên giường, đầu giường cây mắc cỡ liền vươn một cái cảnh hướng về phía nàng trên cổ tay quang nao thẳng điểm. Qua vi thấy thế cười mở ra quang nao, thực mau tràn ngập từ tính thanh âm ở trong phòng quanh quẩn. Qua vi nhắm mắt lại, thưởng thụ đến hừ cười nhỏ, tùy tính nằm ở trên giường. Tiểu chân bắt chéo còn rất có tiết tấu đến Jun A Jun. Nàng đống nhiên nhớ tới bị nàng quên đi ở trong không gian lục la, có đoạn thời gian không đi không gian nhìn xem, muốn hay không đem kia cây lục la cũng dọn ra tới đâu. Như vậy nghĩ, Qua Vi tâm niệm vừa động, biến mất ở trong phòng. Không gian nội, Qua Vi nhìn trong tiểu viện lại trưởng thành một vòng, địa bàn đã lan tràn đến phòng ở thượng lục la. Gia hỏa này cũng quá có thể giải quá đi. Ngươi gia hỏa này lớn như vậy một đống, ta cũng không biết như thế nào đem ngươi làm ra đi. Qua vi lót chân ở lục la phiến lá chung đi lại, một cái không cẩn thận, nàng ngũi chân đạp tới rồi một mảnh nhỏ lá cây, nàng thân mình một vai xả đến đau nhức cánh tay cùng chân, đau đến hít hà một hơi. Cùng lúc đó, mãn viện tử lục la lá cây đồng thời lắc lư lên, một tiếng thét chói tai vang lên, A nha, dâm đến ta chảo chảo. Đau chết mất. Qua vi vội vàng chạm hảo thân mình không dám động, tiểu lục à, ngươi có nghĩ đi ra ngoài. Tiểu lục, đây là ở kêu nó sao? Như thế nào cảm giác tên này không tốt lắm nghe đâu. Lục la lắc lư lá cây chợt toàn bộ an tĩnh lại, một đạo nhu hòa tiếng nói ở qua vi bên thai vang lên, kia hai tên giá hỏa đều đi rồi, ta một người tại đây quái không thú vị. Qua vi minh bạch, đây là nghĩ ra đi ý tứ, chính là, ngươi hiện tại lớn lên. Ấn, giống như lớn một chút, ta không biết như thế nào đem ngươi dọn ra đi. Cái này đơn giản nột. Lục la vui sướng đến lên tiếng. Qua vi liền nhìn đến lục la đông đảo cảnh trung trong đó một cái tự động từ hệ dễ bóc ra xuống dưới, bò đến qua vi bên chân. Hảo, ngươi có thể dẫn ta đi. Kia căn cảnh ngâng đầu đỉnh đỉnh qua vi càng chân. Này cũng đúng. Qua vi mãn chán dấu chấm hỏi, như vậy cũng có thể. Đúng rồi, thân thể của ta bất luận cái gì một bộ phận đều có thể độc lập tồn tại, ta chính là nó, nó chính là ta. Lục la chủ thể cùng nó phân xuống dưới thân thể đồng thời lắc lư lên. Qua vi nghe được trợn mắt há hốc mồm, quả thực quá như bức đây là... Này chẳng lẽ chính là thực vật vô tính sinh sôi nảy nở? 31 tinh lọc. Người sau khi rời khỏi đây cũng như vậy. Qua vi đem lục la phân chi cầm lấy tới đánh giá một phen, đứt gãy chỗ còn thực mới mẻ, không có một chút căn cẩn Không không, chúng ta ly thổ cùng thủy như thế nào có thể hành đâu. Kia lục la liên tục lắc đầu, ta hiện tại có thể ngắn ngủi rời đi thổ. Người trước mang ta đi ra ngoài, lại giúp ta tìm cái có thổ hoa đi. Qua vi lúc này mới thoải mái, bằng không nàng còn tưởng rằng lục la thành tiên đâu. Trở lại phòng, qua vi đem nàng gác lại ở trong không gian ban đầu cây mắc cỡ dùng chậu hoa lấy ra tới, đem lục la loại đi xuống. Ân, Nơi này như thế nào có cổ ngựa ngùng hương vị? Lục la lắc lư lá cây, không phải thực vừa lòng. Ngươi cũng ra tới. Ngươi như thế nào càng dài càng đi trở về? Lúc này, cây mắc cỡ đỉnh đầu hoa nhi nhắm ngay lục la, chào phúng thanh âm vang lên. Sao? Ta trước kia chủ địa phương chẳng lẽ không hương sao? Lục la run run lá cây, đem lá cây xoay cái phương hướng. Không có phản ứng nó, hừ Cây mắc cỡ thấy thế, cũng không thèm nhìn lục la Cố tự nghe phát thanh nhảy lên vũ tới Tự hài tự mừng dỡ thực Qua vi dẫn theo thùng tới lại đây Cấp lục la rót tới nước Hảo, đừng không hài lòng Lần sau ta đi siêu thị cho ngươi mua cái tân buồn Lục la lúc này mới vui vẻ lên Nó cảnh khẽ chạm qua vi Một bộ thịt đau đến tư thái bố thí ra một mảnh lá con nhạn xem ở ngươi như vậy thuận mắt phân thượng Này lá cây đưa ngươi Qua vi nhìn trong lòng bàn tay nửa bàn tay lớn nhỏ lá cây. Này lá cây, chẳng lẽ là cho ta làm tiêu bản lưu niệm? Lục la ở một bên xem nàng nhìn chầm chầm lá cây phát ngốc, đột nhiên vươn cảnh một quyển, đem lá cây đưa tới nàng bên miệng, ăn xong đi. Qua vi sắc mặt lập tức trở nên cùng lá cây một cái nhăn sắc, nàng lại không phải thổ dương, còn ăn cỏ. Có muốn ăn hay không? Không ăn ta thu hồi tới. Lục la sinh khí. Qua vi vội vàng há mổm, vốn tưởng rằng sẽ rất khó ăn. Nhưng là nàng ngai một ngụm lại ngoài ý muốn phát hiện, này lá cây ăn lên ngọt thanh ngon miệng, hương vị còn man không tồi. Qua vi chính dư vị lá cây hương vị, đột nhiên trong lỗ mũi truyền đến một cổ toan xú vị, bụng cũng truyền đến một cổ liền ý. Nàng liếc mắt lục la, trong lòng kêu rên một tiếng, không phải đâu, này lục la biến dị phương hướng chẳng lẽ là độc. Nàng đây là chúng độc đi. Theo bụng truyền đến càng ngày càng cường liệt đau đớn, nàng rốt cuộc nhịn không được, không được, nàng đến đi ngồi sổm vệ đốt cờ trước. Nàng ôm bụng nhanh chóng hướng trong phòng ngủ tự mang tiểu phòng vệ sinh chạy. Mới vừa ngồi xuống hảo, một trận không thể miêu tả thanh âm không ngừng từ phía sau vang lên, theo mà đến chính là một loại khôn kể thoải mái. A. Qua vi thoải mái muốn hừ hừ ra tới. Chờ nàng giải quyết xong tam cấp, chiếu buồn rửa tay trước gương, mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng trên mặt, cánh tay thượng, bụng cùng trên đùi, tất cả đều là một ít màu đen vết bẩn. Xem ra lại tắm rửa một cái. Qua vi nhận mệnh đến đem trên người ô uế áo ngủ cởi. Mở ra vòi phun tắm rửa. Di, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy cánh tay không toan, chân cũng không đau. Tắm rửa xong, cảm giác một thân nhẹ nhàng qua vi mơ hồ, này chẳng lẽ là bởi vì kia phiến lá cây. Nhớ tới vừa mới nàng ăn xong lá cây sau một loạt phản ứng, nàng đột nhiên cảm thấy hảo huyền huyền A, như thế nào cùng nàng trước kia đọc sách thời điểm xem tẩy kinh phạt tủy đan dược dường như. Lấy ra một bộ tân áo ngủ mặc vào, qua vi đi đến kia buồn lục la trước mặt, thiền mặt hỏi, thân ái tiểu lục lục còn có thể lại ban thưởng một mảnh lá cây sao. Ừ, mới không cần. Lục la thấy qua vi rốt cuộc biết nó lá cây hảo, thực ngạo kiều đến cự tuyệt. Qua vi cũng không miễn cưỡng, nghĩ về sau lại nói, nhìn xem có thể hay không làm lục la lại lộng điểm lá cây. Qua vi một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau sáng sớm khoảng 5 giờ liền dậy. Nàng rửa mặt hảo đi vào phòng bếp, phát hiện lâm mụ mụ đã ở thiều cơm sáng. Không trong chốc lát, qua ba ba cũng rời giường, rất là kinh ngạc nữ nhi khởi thế nhưng so với hắn còn sớm. Trong lòng lâm thẩm quyết định ngày mai bắt đầu muốn sớm hơn lên. Qua vi uống lên một chén cháo, ăn hai cái bánh bao, còn cảm thấy bụng tựa hồ có điểm không, lại đứng dậy đi thịnh một chén cháo ăn. Qua ba ba cùng lâm mụ mụ ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau, nữ nhi sức ăn tựa hồ tăng trưởng nha. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên chuông cửa, len ken len ken. Khẳng định là tiểu tề tới. Lâm mụ mụ buông trong tay bánh bao, cười tủm tỉm mở cửa đi. Cửa vừa mở ra, quả nhiên là tiểu tề tới. Lâm mụ mụ xem thời gian còn sớm, liền tiếp đón hắn cùng nhau ăn. Tiểu tề cũng không có khách khí, nắm lên trên bàn bánh bao ăn lên. Cơm nước xong vừa thấy thời gian, mới vừa 5 giờ 1.15. Hôm nay qua ba ba vẫn như cũ ở canh gác, hai đội người đường ai nấy đi. Trước khi đi, lâm mụ mụ cấp qua ba ba tắc một túi nàng tự chế tiểu thái, sau đó đem ngày hôm qua dự lưu hai chỉ nướng điểu nhiệt hảo đưa cho tiểu tề. Tiểu tề, này hai chỉ nướng điểu ngươi cùng tần đoàn trưởng phân đi.